Vinh gặp nhau nghĩ thẩm dục vương thật đúng là ở bên ngoài hồ đánh hải quang ngã quán trong kinh quý nữ quang ngã phá ra chính là đại sự xem nàng đối chính mình lạnh lẽo chu hiện dương thức thời, không hề nhiều lời thi đấu thực mau một lần nữa bắt đầu mấy đội tình hình chiến đấu nôn nóng chủ số luân phiên bay lên Vinh gặp nhau không thể không thừa nhận dục vương cầu kỹ thực hảo hai người ai cũng không phục ai người truy ta đuổi lẫn nhau có thắng bại sắp kết thúc khi mọi người đều chơi đến cao hứng tất cả đều ra sức tranh đoạt tới rồi khung thành trước. quả thực là loạn thành một đoàn. một cái binh tướng đem cầu thật mạnh một kích, trương nhảy một chỉnh chàng cũng chưa tận hứng, đơn giản phá hư quy củ, phóng ngựa hoành ở hắn đánh cầu đường nhỏ thượng, tưởng tiết cầu, không dự đoán được kia cầu hung hăng đánh trúng mã đôi mắt thượng văng ra đi ra ngoài. Vinh gặp nhau nhất am hiểu nhặt của hời, lập tức rỗi côn đi đoạt lấy. Chu Hiện Dương gậy gôn cũng rỗi tới rồi trước mặt, hai người gậy gôn ở không trung đánh giá. Vinh gặp nhau tâm một hành, đứng ở bàn đặt thượng, bắn lên thượng thân, ra sức một kích. không dự đoán được vừa rồi bị cầu đánh chung kia con ngựa đã phát tính tán loạn chen chân vào một chân đạp vinh gặp nhau mã tiểu hạt rẻ vì tránh công kích giơ lên thượng thân vinh gặp nhau đang đứng ở trên ngựa toàn thân tinh lực đều ở cầu thượng thình lình cao cao té xuống chưng nhảy ngồi trên lưng ngựa như thế nào đã đánh lìm ngựa cũng vô pháp khống chế mắt thấy kia phát tính sai nha muốn đạp đến vinh gặp nhau chu hiện dương lập tức phóng ngựa tiến lên bắt lấy kia mã dây cường, đem nó lặc đến trường thân nhảy lên hướng chính mình bên người ngã ngồi xuống dưới vinh gặp nhau chỉ cảm thấy có vô số vó ngựa ở nàng đầu biên rơi xuống đất vây xem mọi người thầm nghĩ việc lớn không tốt nơi đó nhân mã đông đảo một mảnh hỗn loạn chỉ sợ có người bị thương vinh nhìn nhau huynh đệ hai cái lập tức hướng giữa sân chạy đi bên sân giáo uy nhóm kinh ngạc đến ngây người qua đi cũng vội xông lên trước khống chế các ngựa chu hiện dương chờ thế cục ổn định lập tức xuống ngựa nửa ngồi xổm vinh gặp nhau bên cạnh xem xét thương thế chỉ thấy nàng và táo đã bị dâm nức, chu hiện dương trong lòng cả kinh dâm đến nơi nào vinh gặp nhau cảm giác một chút giống như trừ bỏ chấm đất địa phương quăng ngã đau cũng không có cái khác đại sự liền nói không có thương tổn chu hiện dương nhẹ thư một hơi duỗi tay muốn kéo vinh gặp nhau lên ban ngày ban mặt hạ lúc này vinh gặp nhau thấy rõ dục vương tay hắn tay rất là thon dài đẹp thủ đoạn chỗ khớp xương hơi khởi càng hiện hữu lực nhưng ngón trỏ ngón giữa chi gian có một đạo thực xấu xẹo giống điều sâu từ trong tay bỏ ra tới hắn tay đảo lộn một chút lòng bàn tay một đạo sỏ xuyên qua vết thương nhìn thấy gây người Vinh gặp nhau sợ ngây người, này thương quá nặng đi. Chu hiện dương thấy nàng chậm chạp không phản ứng chính mình, cho rằng nàng tị hiểm, bọn họ có hôn nước, càng hẳn là chú ý hắn vội đứng lên, tránh ra vài bước. Trương Xu dẫn đầu xuống ngựa, vọt tới Vinh gặp nhau trước mặt, ngươi không sao chứ. Vinh gặp nhau lắc đầu, chiều nàng dối tay, làm ta sợ muốn chết. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, rõ ràng là ngươi làm ta sợ muốn chết. Vì một cây cây trầm, ngươi liền mệnh đều không cần. Ngày mai ta tử trong nhà nâng một dương đưa đến ngươi trong phủ như thế nào. Hiện dương ở một bên nghe, cảm thấy trương su thật là đem hắn trong lòng lời nói đều nói ra. Vinh gặp nhau ngượng ngùng mà nói, đây là cái ngoài ý muốn. Thi đấu thời gian đã tới rồi, Vinh nhìn nhau cùng Vinh tương văn, Vinh tương vọng đều chạy như bay tiến nơi sân, vòng quanh gặp nhau hảo một vòng xem xét, xác nhận nàng không có việc gì mới yên tâm. Vinh gặp nhau hiên ổn xuống dưới sau, mới nhớ tới muốn đi xem cầu. chỉ thấy kia tiểu cầu an tĩnh nằm ở khung thành sau túi lưới nàng lập tức cao hứng mà nhảy dựng lên nay cầu phía trước cùng dục vương chính là thế hỏa tiến cầu về sau lại là một cầu thắng hiểm thắng hiểm có thể so cái gì thắng tuyệt đối đại thắng đáng giá cao hứng đến nhiều hôm nay nàng trên đầu quả thực là phúc tinh cao chiếu vận khí ngăn không được Cầu tiến lạc như thế nào không gõ la vinh gặp nhau tìm kia phụ trách đếm hết gia úy người nọ kinh hồn chưa định sân bóng có đại sự xảy ra hắn chính là muốn gánh trách kinh ra một thân mồ hôi lạnh sau hắn tức giận mà nói vinh ra người đều là không muốn sống dứt lời hết giận giống nhau dùng sức gõ một chút chiến trống khánh vương cùng vinh gặp nhau lấy một bậc ưu thế thắng hiểm vừa rồi còn bởi vì thế cục không rõ mà an tĩnh đáng người lập tức sôi trào lên gặp nhau thôn minh duyệt kích động mà hô to vinh tương dư cũng nhịn không được vỗ tay lại xem vừa rồi dục vương hiểm cảnh chung thi lấy việt thủ trong lòng một chút yên ổn có lẽ dục vương sẽ không để ý tứ mội mội thân thế Hoàng đế cười ha hả nhìn thoáng qua hoàng hậu. Vừa rồi hoàng hậu cháu trai, Vĩnh An hầu tiểu nhi tử trúng nhẹ, không tuân thủ quy tắc, thế cho nên tọa kỵ chấn kinh, thiếu chút nữa bị thương anh quốc công tiên kim. May dục vương giúp hắn khống chế được ngựa, hắn nhưng thật ra đi theo ngựa ngồi ở chu hiện dương chân đặng bên, hai bên đối lập, hoàng thượng cái này làm phụ thân không khỏi đắc ý. Hoàng hậu lập tức phát hiện hoàng đế cảm xúc, nói: "Thần thiếp trở về, nhất định hảo hảo trách phạt Nghẻ nhi." Làm hắn cấp dục vương đưa lên một phần tạ lễ. Anh quốc công phủ đưa một phần lễ vật tạ lỗi. Ân, hoàng hậu lại tán thưởng nói, dục vương như thế anh dũng, nẻ nhi theo không kịp. Khó trách trong kinh nhiều như vậy vương phủ công hầu đều cấp muốn tới một thấy dục vương phong tư. Liên kỷ lão vương phi đều đem cháu gái mang đến. Không biết cái dạng gì danh môn quý nữ mới kham xứng đôi chúng ta vị này văn võ song toàn, công hơn lớn lao điện hạ đâu. Bệ hạ nhìn chung quanh một vòng, kim lăng thành hồi lâu không thấy long trọng trường hợp, bưng lên chén trà nhỏ uống. Không nói gì. Phần 23 Chương 23 Chu Hiện Dương kết cục thời điểm, thấy Văn Trọng Khanh chờ ở bên sân, liền đi qua đi xin lỗi mà gõ gõ hắn đầu vai nói, có phụ gửi gắm Văn Trọng Khanh xua xua tay, làm phiền ngươi một hồi, nên ta tạ ngươi mới là, ngày khác thỉnh ngươi uống rượu. Chu Hiện Dương kỳ quái, ngươi như thế nào đối vinh ra Tam cô nương sự như vậy nhiệt tâm. Văn Trọng Khanh bỗng nhiên thẹn thùng cười, tiến đến hắn bên hai, nói cho chính hắn cùng vinh hiểu nhau hôn sự. ta vẫn luôn cho rằng chính mình sẽ tìm một cái yêu thích thi thư cô nương, không nghĩ tới là tam cô nương. nàng tính cách ngay thẳng, không câu nệ tiểu tiết, đảo cùng kim lăng mặt khác nữ tử bất đồng. ai, ta chỉ nói cho ngươi một người, ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài. nhìn văn trọng Khanh vẻ mặt vui mừng, chu hiện dương ngẩn ra trong chốc lát, mới cười rộ lên. nghĩ thầm, về sau không bao giờ nên đưa tam cô nương đổ vật. vinh hiểu nhau lúc này đi tới, chu hiện dương cùng nàng cũng nói lời xin lỗi. vinh hiểu nhau có chút không vui. Hỏi ngược lại, cuối cùng kia một cầu, điện hạ là cố ý nhường cho tứ mội mội sao. Ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Hiện dương có chút ngoài ý muốn, là tứ cô nương anh dũng bắt mệnh, ta kỹ không bằng người. Thấy nàng là thật để ý kia điểm có tiền, Chu hiện dương liền đối với trọng khanh đề nghị, nếu không ngươi tặng người ra một chi kim châm bồi tội, ta lại đưa ngươi một vỏ dương châu nhưỡng tạ lỗi. Văn trọng khanh đang lo không biết như thế nào cùng vinh hiểu nhau công đạo, cái này chính hợp tâm ý, liền nói. Tam cô nương ta cho ngươi tìm một chi tốt nhất. Vinh hiểu nhau tái sinh khí, cũng biết không nên lúc này phát tác, hướng tới nhị vị ưu nhã trí lễ, không dám, có thể cùng điện hạ cùng nhau chơi bóng đã là tam sinh hữu hạnh. Vừa rồi là ta tài nghệ không tinh, liên lụy điện hạ. Dục Vương nói, tam cô nương quá khiêm lượng, ngươi so hảo chút nam tử đều cường. Chính là chính là, ta khẳng định không thắng được ngươi. Văn Trọng Khanh càng thêm thích cái này tương lai thế tử, thấy thế nào như thế nào thuận mắt. vinh gặp nhau cùng khánh vương lãnh kia chi mệnh ti lập tức kim trầm, đi theo hoàng hậu tạ ơn nay cùng hoàng hậu dự đoán kết quả nhưng không giống nhau nàng ngồi ngay ngắn đối vinh gặp nhau nói tứ cô nương vì cùng tỷ tỷ ngươi đoạt này điểm có tiền ngươi thật đúng là bất mệnh sớm biết như thế bổn cung dứt khoát đưa các ngươi tỷ muội một người một chi a lời này tràn đầy châm chọc vinh gặp nhau lập tức giải thích thần nữ không dám này điểm có tiền là khánh vương phi thích thần nữ bất quá chịu nhị điện hạ gửi gắm góp chút sức mọn hoàng đế nghe xong buồn bực, chịu người chi thác liền như vậy liệu mạng a vinh gặp nhau đành phải nói thực ra khánh vương đáp ứng đem tiêu tương đồ tặng cho ta nguyên lai là vì cái này ngươi liền như vậy hái kia bức họa mấy năm trước sư phó giáo hiện giao họa kết nghiệp thời điểm nàng vẽ lại một bức tiêu tương đổ giao đi lên chấm cao hứng bài thiên sau lại mới biết được là bắt ngươi họa đi mông ta Thần nữ niên thiếu vô tri phạm sai còn tỉnh bệ hạ khoan thứ vinh gặp nhau đi theo không sợ trời không sợ đất lục công chúa Chính là có một đống bím tóc ở bệ hạ trong tay nắm chặt đâu. Hoàng đế cười nói, ngươi hôm nay đánh rất khá, rất có ngươi nhị thuốc phong phạm. Như ý giới hội họa, còn có một bức cố rượu huyền mưa gió đồ, nguyên bản là tưởng ngợi khen cho ngươi, nếu ngươi đã được một bức. Vậy quên đi. Vinh gặp nhau bạch cao hứng một chút, cười nói, bệ hạ quá khen, thần nữ cũng không dám cùng nhị thuốc so. Khi nói chuyện, hoàng đế lại gọi một tiếng, hiện dương. Dục vương từ đám người sau đi vào tới, hoàng đế mặt mang mỉm cười. loạn cục bên trong gặp nguy không loạn gặp biến thích đáng mưa gió đổ liền thưởng cho người đi hiện dương có chút ngoài ý muốn đa tạ phụ hoàng ban thưởng chỉ là nhi thần là cái thô nhân không hiểu thưởng thức tranh chữ rất sợ đạp hư phụ hoàng tâm ý người trước kia không hiểu tương lai còn có thể không hiểu sao dứt lời hoàng thượng cùng nhan nhìn hắn cùng gặp nhau hiện dương trong lòng sáng tỏ không hề chối tử tạ ơn tiếp nhận này bức họa khi nói chuyện thục quý phi cũng huề khánh vương phi lại đây tạ ơn Duẫn Vương lánh một đám người ồn ào, Khánh Vương trước mặt mọi người đem kim châm mang lên Vương Phi phát gian. Vương Phi ngượng ngùng lại tự hào bộ dáng, tiện sát người khác. Vinh gặp nhau nhìn bọn họ ân ái, trong lòng cao hứng. Không nghĩ tới Huệ Phi nương nương đem nàng kêu lên đi, má một đốn, về sau còn dám như vậy loạn chơi bóng. Ta khiến cho trong kinh sở hữu sân bóng đều lập cái thẻ bài, phía trên viết, Vinh gặp nhau không được đi vào. Huệ Phi hiếm thấy phát giận, Vinh gặp nhau biết chính mình vừa rồi dọa đến nàng. lập tức lăn tiến huệ nương nương trong lòng ngực gặp nhau hại huệ nương nương bị sợ hãi về sau cũng không dám nữa huệ nương nương khoan thứ ta lần này đi minh duyệt ở một bên đi theo bảy hống tám hống rốt cuộc đem huệ nương nương hướng hảo huệ phi oán trách nhìn một cái ngươi siêm ý lìa đều phá cũng không biết thẹn thù vinh gặp nhau lúc này mới lo lắng quần áo sự mang theo bọn thị nữ đi thay quần áo thay cho một thân mạnh mẽ mã cầu phục thay hàng ngày khuê trung thiên kim trang điểm nhìn trong gương vận khí bạo lều chính mình cửa hồ so từ trước thuận mắt rất nhiều. Nàng tùy tiện mà xoay người muốn đi ra ngoài, ngọc đẹp khụ một tiếng, Vinh gặp nhau lập tức thu liêm lên, nhấp miệng mỉm cười, quy quy củ củ bước thục nữ nệm bước, đi ra ngoài, ai ngờ nên diện gặp phải một cái tháp sắt giống nhau, cao tráng nam tử. Khách nữ thay quần áo địa phương, như thế nào sẽ có nam nhân ở chỗ này? Bên ngoài những cái đó phụ trách trông coi người đâu. Người là ai? Ai hứa ngươi tự tiện xông vào khách nữ thay quần áo phòng tuyết bay thấy hắn ăn mặc sân bóng giáo quý xiêm yiể tưởng không hiểu quy củ tân nhân dẫn đầu vọt tới đằng trước tưởng đem người a lui phi vân chuẩn bị kêu người tới đêm này nam tử thỉnh đi ra ngoài người này bỗng nhiên hai tay một trường đem phi vân tuyết bay đều ném vào trong phòng phi vân tuyết bay sợ tới mức không nhẹ theo bản năng kêu cứu mạng vinh gặp nhau chạy nhanh nâng dậy các nàng làm cái im tiếng thủ thế hai người lập tức che miệng lại đem mới ra khẩu thanh âm nuốt trở về các nàng lập tức hiểu được Nếu là đem người đều kêu tới, nhìn thấy trường hợp này, cô nương thanh danh chỉ sợ cũng xong rồi. Người nọ thấy Vinh gặp nhau vẫn luôn đứng ở tại chỗ, cho rằng nàng sợ tới mức không dám động, cười hì hì đi qua đi, cô nương đẹp, ta tưởng cùng cô nương thân hương thân hương. Vinh gặp nhau cười lạnh, lôi thạch, ngươi tới tìm chết sao. Lời vừa nói ra, người nọ trên mặt đáng khinh ý cười đột nhiên đọc lại, không nghĩ tới cái này công phủ thiên kim thế nhưng sẽ nhận được hắn. Vinh gặp nhau đương nhiên nhận được hắn. Lệ vương cậu em vợ âm thầm dưỡng tay đấm, thế lệ vương phủ cũng làm qua vài món sai sự. Năm đó lệ vương phi không vẫn nàng nhập phủ được xuống ái, liền cho nàng đã tới này một bộ, may mắn tương trông lại trong phủ tìm nàng, kịp thời cứu nàng. Không nghĩ tới, sống lại một đời, kịch bản thật đúng là không thay đổi quá. Phần 24 Chương 24 Vinh gặp nhau cười nói, người thế lệ vương vợ chồng làm loại sự tình này, sẽ không cho rằng chính mình còn có thể tồn tại đi ra đông viên mã cầu chẳng đi. Lôi thạch lại là cả kinh, đông viên sân bóng về chín môn tuần bộ doanh quản hạt, tuần bộ doanh thống lĩnh chính là Vịnh An Hầu Con thứ Trương huynh, hắn chủ nhân. Hắn được đến phân phó là hủy diệt dục vương vị hôn thê trong sạch, sẽ có người hiểm hộ hắn rời đi, là cái chết vô đối chứng. Loại này đề cập hoàng gia sự, tự nhiên là thế lệ vương làm. Vinh gặp nhau nhân cơ hội châm ngỏi, ngươi không biết hoàng thượng tới sao. Hiện tại bên ngoài vũ lâm vệ đã gấp bội. Nếu nhất thời nháo lên, ngươi đoán trương ra là bảo ngươi. Vẫn là đuổi ở vũ lâm vệ đằng trước, trước phong ngươi khẩu. Ta cố nhiên là không mặt mũi, nhưng so ngươi mất mạng kết cục, nhưng thật ra hảo rất nhiều đâu. Ngươi nọ trong mắt xoay vài vòng, phản ứng lại đây vinh gặp nhau là tưởng dựa một trường xảo miệng thoát thân, cười quái dị lên, chẳng lẽ ta hôm nay làm ngươi đi rồi, có thể có cái gì kết cục tốt không thành. Không bằng, chết dưới hoa mâu đơn, làm phong lưu quỷ. Nhiều ngươi một cái phong lưu quỷ đảo cũng thế. Nhưng làm phiền ngươi ở tại sông nhỏ làm cho thê nhi già trẻ một nhà năm người cho ta trốn cùng, có phải hay không quá long trọng điểm? Lời này vừa nói ra, Lôi Thạch hoàn toàn ốc. Đời trước, Lệ Vương trong lòng đã đoán được Lôi Thạch là chịu ai sai sử, lại bận tâm chư ra, không dám truy cứu nội tình, chỉ là ban thưởng châu đáo trấn an vinh gặp nhau, một sự nhịn chín sự lành. Vẫn là vinh tương vọng bắt được Lôi ra người lời chứng, cắt Lôi Thạch đầu, ném tới Lệ Vương vợ chồng trước mặt, cảnh cáo bọn họ, còn dám hại tỷ tỷ của ta, Lần sau cắt chính là đầu của các ngươi. Đương nhiên, trước mắt lôi thạch đối này đó hoàn toàn không biết, nhất thời hoàn thần, ngươi là ai. Như thế nào biết nhà ta sự. Vinh gặp nhau thản nhiên nói, ta còn biết các ngươi rất nhiều sự đâu. Trương gia cho ngươi nhiều ít bạc. 500 lượng. Ta cho ngươi một ngàn lượng, làm ngươi làm trương nhiều, ngươi có chịu hay không. Ngươi là yêu quái. Lôi thạch thấy nàng liền bạc số lượng đều nói được một phân không kém, sợ hãi chi tâm đã tảng không được. Tiến thôi không được là lúc. Một con mảnh khảnh tay, như là quỷ giống nhau, vương kín lôi thạch đôi mắt, đảo mắt một cái màu đỏ roi vòng thượng của hắn, nhanh nhẹn mà đem hắn ném đi khấu chết ở mà. Lôi tượng đá chỉ ly thủy cá, giữ miệng, lại ra không được thành, thân thể vô lực mà đánh rớt, sau đó chậm rãi chết ngất qua đi. Là cái kia cấp dục vương dẫn ngựa thị nữ, như vậy nhỏ sinh một cái cô nương trong khoảnh khắc đem người chế phục Phi vân kinh hồn chưa định, hỏi, ngươi là ai? Đừng động ta là ai? có người làm ta cấp cô nương đưa dường tới. đêm nay trở về nhớ rõ sát bên trái tay cánh tay cùng khuỷu tay chỗ, bằng không ngày mai cánh tay nâng không đứng dậy. khi nói chuyện, nàng đem một cái bình nhỏ vứt lại đây, tuyết bay tay mắt lanh lẹ tiếp được. đi mau, bằng không chờ lát nữa người tới, liền không dễ làm. việc này đừng với bất luận kẻ nào nói. vinh gặp nhau hiểu ý, đa tạ cô nương trưởng nghĩa cứu giúp. dứt lời, nàng tốc tốc ly thay quần áo phỏng, dọc theo đường nhỏ đi vào hoa viên. hoàng thượng giá lâm lúc sau. Nơi này người đều đi đằng trước, này đây đặc biệt tan tĩnh. Chín môn tuần bộ doanh người, tự nhiên là muốn cố ý lẩu cái chỗ trống, làm đạo tặc quay lại, đến lúc đó đều nói cái gì cũng chưa thấy. Ở hoa viên nhập khẩu, nàng đụng phải lệ vương vợ chồng. Bọn họ tựa hồ là chờ đạo tặc đắc thủ rời đi, lại sai xử người đi vào phát hiện chẳng huống hủy diệt nàng thanh danh. Không ngờ đạo tặc chưa thấy được, lại thấy Vinh gặp nhau cảnh tượng vội vàng. Bọn họ thực kinh ngạc gọi lại nàng, quan tâm nói, Vinh ra cô nương. Ngươi không sao chứ? Vinh gặp nhau ổn định đầu trận tuyến, chỉ cảm thấy run rẩy. Đời trước chướng còn không có tính, nghĩ người chết sự tiêu, đời này không hề liên quan mà quá đi xuống cũng liền thôi, không nghĩ tới còn muốn tới trong nàng. Nàng đến thế kia tiểu nha đầu kéo điểm thời gian, hảo xử lý như vậy đại khổ người, vì thế nàng ôm ngực, một bộ chấn kinh biểu tình, nhưng làm ta sợ muốn chết. Còn hảo điện hạ cùng vương phi ở chỗ này, làm sao vậy? Vinh gặp nhau nói, hôm nay cũng không biết là đi rồi cái gì vật đen. Đầu tiên là bị ngựa điên cấp kinh ngạc, vừa rồi lại bị không biết nơi nào tới rắn độc cấp hoàng sợ. Nay mắt thấy đầu xuân, con hảo xà mới từ ngủ đông hoán lại đây, hành động không mau, bằng không ta chỉ định phải bị cắn thượng một ngụm. Điện hạ vương phi vẫn là mau nhìn lại đài ngắm trăng đi, đừng đi trong vườn đi dạo, đặc biệt là tránh đi kia chân tường phía dưới bụi cỏ, nếu phải bị cắn thượng một ngụm, không phải đùa giỡn. Nàng nói được làm như có thật, lôi kéo lệ vương phi liền trở về đi, Kia lệ vương vợ chồng nhất thời thế nhưng tin. Đi theo nàng tới rồi vọng nguyệt đài Vinh gặp nhau lúc này mới nhẹ nhàng thở ra triều lệ vương vợ chồng hành lễ Làm phiền nhị vị quan tâm Huệ nương nương sinh đại khí Ta vội vàng đi bồi tội đâu Xin lỗi không tiếp được Thấy bọn họ nghi hoặc bộ dáng Vinh gặp nhau xoay người cười lạnh Nay một đời, Chu Hiện Hàm cũng phi người lương thiện Nàng không đáp ứng làm lệ vương chắc phi Cư nhiên liền đắc tội hắn Yếu hại nàng đến nước này Bọn họ cùng Trương Hoàng Hậu có cùng ý tưởng đen tối Một lòng đảo loạn dục vương phủ cùng quốc công phủ hỗn sự, làm vinh gia cùng tứ điện hạ không mặt mũi. Nàng ấn xuống không vui, trở về cùng minh duyệt bồi huệ phi ngồi trong chốc lát. Không bao lâu, liền nhìn đến kia tiểu nha đầu chắp tay sau lưng, tung tăng nhảy nhót mà từ thay quần áo phòng hoàn toàn bất đồng phương hướng lại đây, nhẹ nhàng mà đi đến dục vương bên người, thì thầm vài câu. Là đang nói chuyện của nàng sao? dục vương sẽ nghĩ như thế nào nàng? Nàng thấy dục vương cầm chung trà lên, bất động thanh sắc mà uống ngụm trà. Ánh mắt tự nhiên mà dừng ở trên người nàng, Vinh gặp nhau lòng có xúc động, miễn cưỡng mà bài trừ một cái gương mặt tươi cười. Dục Vương buông chung trà, trên mặt chút nào không thấy cảm xúc biến hóa, lại cầm lấy một mâm điểm tâm, kia tiểu cô nương làm cho mọi người liền trực tiếp cầm lấy ăn lên, dẫn tới quanh mình Hoàng Thân Quốc thích nhóm ghé mắt. Đại gia đối Dục Vương sơn giã diễn xuất, trong khoảng thời gian này đều trong lòng biết rõ ràng. Dục Vương lại cùng bên cạnh một cái khác thanh niên công đạo vài câu, thanh niên lập tức rời đi, không biết làm cái gì đi. Nghĩ Duẫn Vương cùng Dục Vương giao hảo, Vinh gặp nhau nói bóng nói gió hỏi tôn minh, duyệt, Dục Vương bên người, có phải hay không có cái thực cơ linh tiểu thị nữ? Như thế nào? Còn chưa quá môn, ngươi liền ăn khởi giấm. Vinh gặp nhau đành phải ra mặt dày, ta bạch hỏi thăm một chút sao? ta coi nàng rất chịu coi trọng. Nàng không phải thị nữ, là điện hạ người hầu cận, lãnh vương phủ nhất đẳng thị vệ tiền tiêu vào đâu? Thị vệ. Đúng vậy. Ta nghe Duẫn Vương nói, Dục Vương không có thị nữ. Bên người kia hai cái người hầu cận, là hắn ở Dương Châu vùng biển Cương Thu Lưu Cô Nhi, đi theo hắn vào sinh gia tử. Kia! Cái kia tiểu cô nương cũng giết hơn người. Không biết, hẳn là giết qua đi. Vinh gặp nhau lo lắng nháo ra mạng người tới. Chẳng sợ không nháo ra mạng người, bắt lấy thích khách tin tức tổng hội để lộ đi, mà nàng ở nơi đó thay quần áo tin tức không thiếu được cũng sẽ bị đề cập. Đến lúc đó, như thế nào giải thích đâu. Nhưng mãi cho đến mã cầu sẽ kết thúc, đều không có bất luận cái gì không tầm thường tin tức. Giống như lôi người đá gian bút hơi. Tan cuộc thời điểm, bởi vì khách quý quá nhiều, xe ngựa một đám mà đi, thế nhưng đổ lên. Vinh gặp nhau đi theo người nhà chậm rãi dọc theo sân bóng ngoại bộ đạo ra bên ngoài, đột nhiên phát hiện Dục Vương không biết khi nào từ đối diện bộ đạo lại đây vừa lúc cùng bọn họ hội hợp. Này tuyệt không phải trùng hợp. Mọi người khách khí từ biệt lúc sau, Dục Vương ném xuống hai chữ không có việc gì, ngay sau đó bước nhanh rời đi. Không đầu không đuôi, nói cái gì đâu. Vinh Tương Văn ở một bên nói thầm. tuyết bay các nàng nhìn nhau liếc mắt một cái, đều nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì. Trở về trong xe ngựa, Vinh hiểu nhau còn ở vì thua cầu sự sinh khí, mẹ con một chỗ, quốc công phu nhân không hề cố kỵ, an ủi nữ nhi, tứ nha đầu thắng trận bóng, hôn sự tất nhiên bị liên lụy. Vinh hiểu nhau khó hiểu, Lưu Thị cười nói, nàng nha, quá tuổi trẻ. Một mặt tranh cường hào thắng, không hiểu nam nhân, cho rằng ở đây thượng gia tẫn nổi bật là có thể đạt được ưu ái. Cái nào nam nhân thích có thể thắng được chính mình nữ nhân? Hung chi kia dục vương là nhân vật kiểu gì, trước công chúng, bại bởi tứ nha đầu cùng nhị điện hạ, chẳng lẽ trên mặt đẹp sao? Vinh hiểu nhau bừng tỉnh, lập tức đem thất bại ném đến sau đầu đi. Phần 25 Chương 25 Mã cầu xét thượng, thục quý phi bên người nội quan thông báo, tiêu chu hiện dương ngày mai buổi sáng đi vĩnh hoa cung. Hắn đoán được là vì cái gì, thục quý phi là hắn trên danh nghĩa mẹ đẻ, tự nhiên phải vì hắn làm lụng vất vả. Ngày thứ hai, Vĩnh Hoa trong cung, Hoàng đế cùng thuộc Quý Phi đều ở. Chu Hiện Dương hành lễ sau, ngồi ở hạ đầu, chờ Hoàng thượng lên tiếng. Hồi kinh vội nhiều ngày như vậy, hiện giờ Tây Tần sự toàn cục đã định, nên tâm sự ngươi hôn sự. Chu Hiện Dương nói, Nhi Thần tự nhiên là nghe Thái hậu phụ Hoàng An Bài. Tuy nói như thế, chính ngươi vừa ý cũng thực quan trọng. Cả ca ngươi nhóm đón dâu, đều hỏi qua bọn họ ý tứ, ngươi cũng giống nhau. Đúng vậy. Lúc trước ngươi xa ở vùng biên cương, vô phong hào tức vị. chỉ có thể làm ngươi chịu thiệt anh quốc công phủ thứ nữ thái hậu thương ngươi tưởng ngươi xưa đâu bằng nay muốn vì ngươi khác cầu một vị nhà cao cửa rộng đích nữ làm ngươi chính phi kia vinh gia tứ cô nương cùng ngươi làm chất phi ngươi xem coi thế nào chu hiện dương lập tức nói nhi thần cho rằng không ổn như thế nào không ổn lúc trước nhi thần thân phận nhỏ bé nói vậy hoàng tổ mẫu phụ hoàng vì nhi thần hôn sự phế đi không ít tâm tư đáng tiếc anh quốc công phủ trung quân tri tâm không người có thể cập nguyện đem thiên kim đính hôn hiện giờ nếu nhà hắn thiên kim làm vương phủ chắc phi chẳng phải là bị thương anh quốc công phủ mặt mũi cũng bị thương phụ hoàng cùng anh quốc công vải thập niên tới giao tỉnh bệ hạ trầm mặc một lát gật đầu ngươi hiện giờ lớn lên hiểu chuyện rất nhiều thục quý phi ở một bên nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra vừa rồi bệ hạ đi một chuyến thừa càng cung đông nhiên bãi giá vĩnh hoa cung tới vào cửa khi thần sắc nghiêm túc hình như có tức giận không biết hoàng hậu ở trước mặt nói gì đó chỉ sợ Hiện Dương một câu không đúng, làm tức giận thiên uy. Bệ hạ lại hỏi, chính là ngươi rốt cuộc thân phận quý trọng, lại vì nước triều lập hạ không thế chi công, hôn sự há có thể qua loa. Chu Hiện Dương trả lời, Nhi Thần bất quá mông phụ hoàng chiếu cố, mới có cơ hội xuất đầu. Thu phục Tây Tần là phụ hoàng nhiều năm tâm huyết, vinh tướng quân càng hy sinh với Dương Châu, Nhi Thần không dám kể công. Vinh Đại tướng quân ở Thiên Có Linh, nếu biết ta khinh mạn Anh quốc công phủ, nên là kiểu gì thất vọng buồn lòng trong quân như vậy nhiều tinh binh tướng lãnh đều là hắn thủ hạ mọc ra tới bọn họ cũng sẽ bởi vậy thất vọng buồn lòng thục quý phi nghe lời này trong lòng kinh ngạc hiện dương đứa nhỏ này nghĩ như thế nào đến nhiều như vậy lại xem bệ hạ thần sắc rất là khen ngợi nghĩ đến này suy nghĩ là đúng ngươi có thể lấy quốc sự làm trọng này thực hảo bệ hạ bỗng nhiên vui lùa treo ghẹo chấm nghe nói kỷ lao vương thúc mấy nhà quốc công phủ người đều đem này vĩnh hoa cung ngạch cửa đã vỡ trong kinh hậu duệ quý tộc thực coi trọng ngươi Hôm qua, như vậy rất cao môn quý quyến đều tới mã cầu tràng, năm rồi nhưng chưa từng có. Chu hiện dương đi theo cười, dạy hoa trên gấm tiện nghi sự, ai sẽ không làm. Hoàng hậu nương nương nhiệt tâm, thái hậu một câu, nàng liền mãn kim lăng vì nhi thần thu xếp, đều là hoàng hậu mặt mũi. Lời này nhưng thật ra nhắc nhở bệ hạ. Hiện dương hồi cung sau, hoàng hậu không hề có đối chuyện cũ chú ý, đối hiện dương không dừng miệng khen ngợi, ban thưởng, cái này làm cho bệ hạ một lần vui mừng, nàng rốt cuộc biết như thế nào làm một cái hoàng hậu Vừa rồi ở Thừa Càng Cung, hoàng hậu cũng há mồm ngậm miệng hiện dương là chúng hoàng tử xuất sắc nhất, khó trách cả triều hoàng thân quốc thích đều tưởng làm thân. Hiện tại nghĩ đến chỉ sợ đều không phải là hiền đức hai chữ có thể giải thích. Hoàng tử sâu chuỗi triều thần, từ trước đến nay là hoàng đế ghét cay ghét đắng nhất việc, mà nàng còn không phải là ở khuyến khích việc này sao. Hoàng đế tiếp tục thử, nay cả triều hoàng thân quốc thích, không có người nhìn chúng. nay đó hoàng thân quốc thích lúc trước là như thế nào ra sức khước tử. Chỉ sợ phụ hoàng so với ta rõ ràng hơn đi. Ngươi nhưng thật ra có tính tình. Bậy hạ cười nói. Nhi thần chỉ là cảm thấy dậy hoa trên gấm không kịp đưa than ngày tuyết tình nghĩa. Nhược nhi thần nhân phong vương tước, liền hủy bỏ cựu đức, cùng những cái đó đội trên đạp dưới người, có gì khác nhau. Thục quý phi giờ phút này mới vừa lòng mà cười, nàng không phải dục vương mẹ đẻ, không hảo khuyên hắn tiếp nhận vinh gặp nhau, giờ phút này mới biết hắn cùng nàng nghĩ đến cùng đi. Hoàng đế như suy tư gì mà nhìn đứa con trai này. Cảm thấy hắn thực xa lạ. Trong ấn tượng hiện dương, vẫn là một cái biết mẫu thân sẻ ra chuyện, bất lực khóc nháo hải tử. Mấy năm nay, không biết hắn ở vùng biên cương đã trải qua cái gì. Hắn giơ tay tiếp đón hiện dương lại đây, ngồi ở chính mình bên người. Hồi kinh nhiều ngày như vậy, hắn chưa bao giờ như vậy gần cùng nhi tử nói chuyện qua. Cho đến giờ phút này, hắn mới nhìn đến hiện dương ngón tay dàn một đạo vết sẹo Hoàng đế đem hắn bàn tay lật qua tới, đem ống tay áo của hắn hướng lên trên quay, cuốn thẳng tới tay khuỷu tay. Một đạo nhìn thấy ghê người vết sẹo, tự hắn lòng bàn tay vẫn luôn cắt tới tay trên cánh tay. Thục quý phi ở một bên kinh hô, đây là như thế nào thương. Chu hiện dương nhàn nhạt đáp, đây là tây tần trong quân thường dùng bạc câu, vinh đại tướng quân chính là bị cái này cắt thiết hầu Nháy mắt, thục quý phi nước mắt đã rơi xuống. Hoàng đế đem hiện dương tay háo cởi ra, gần nhìn hắn, màu da không giống khi còn nhỏ như vậy phấn điêu ngọc chắc, đen chút, thô ráp chút, cũng cẳng có nam tử khí khái, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang mấy năm nay ngươi ăn không ít khổ đi chu hiện dương cười nói đã vào quân đều là thuộc buồn phận việc dư thị xảy ra chuyện khi hiện dương là cái hài tử vô tội nhường nào hoàng đế lòng tràn đầy hay náy có tâm đền bù mấy năm nay đối nhi tử thua thiệt liền nói phụ hoàng cho ngươi làm chủ làm ngươi cưới vinh gia tam cô nương đã toàn anh quốc công phủ mặt mũi lại toàn ngươi thể diện như thế nào có như vậy một khắc chu hiện dương do dự tam cô nương ở dương châu khi Hắn thật sự nghĩ tới, chính mình có một ngày kiến công lập nghiệp, liền phải về kinh cầu thú, hảo hảo đãi nàng, chiếu cố nàng, bao đắp nàng. Giờ phút này, cơ hội liền ở trước mắt. Chính là hắn gần nhất luôn là nhớ tới cái kia hoa đang mặt sau, lửa lớn bên trong, sân bóng phía trên. Phi Dương lại đáng yêu cô nương. Nhân tâm như thế dễ biến, liền chính mình cũng là như thế này. Khi còn nhỏ hắn, có cái gì tư cách toán trách hoàng thượng, thiên sủng trương Quý Phi. Hiện Dương. thuộc Quý Phi kêu hắn. Ngươi phụ hoàng hỏi ngươi đâu? Ngươi hay không vừa ý tam cô nương? Vừa ý. Hiện dương thế nhưng không biết chính mình trong lòng đáp án. Hắn ma xuôi quỷ khiến hỏi, nếu ta cưới tam cô nương, tứ cô nương sẽ như thế nào? Đích thứ có khác, tự nhiên là cùng ngươi làm chắc phi. Không, Chu hiện dương tỉnh táo lại, đứng dậy đáp, nhi thần như thế nào có thể hưởng tề nhân chi phúc, nạp hai cái công phủ thiên kim nhập môn. Này đối với các nàng quá không công bằng, anh quốc công cũng sẽ vì thế chịu đủ nhàn ngôn toái ngự bối rối. ngươi y tứ chỉ cần tam cô nương nay một kế hoạch nhưng thật ra cùng anh quốc công phủ ngày trước đề nghị tương ăn khớp hoàng đế đốn sinh ở vực chẳng lẽ là anh quốc công phủ sớm đã cùng dục vương lén hiệp thương quyết định ở hắn nơi này diễn hai gia diễn Thục quý phi ở một bên thấy hoàng đế trong mắt xẹt qua một tia không vui vừa mới tùng hạ tâm lại khẩn trương lên chỉ nghe chu hiện dương nói tứ cô nương là phụ hoàng tứ hôn nhi thần bội ước chẳng phải là cô phụ phụ hoàng tâm ý cũng làm tứ cô nương năng kham huống hồ hôm qua Trọng khanh nói cho ta đã cùng tam cô nương nói việc hôn nhân, nhi thần như thế nào có thể cùng nàng nghị thân. Đa tạ phụ hoàng ý tốt, xin thứ cho nhi thần không thể tiếp thu. Hoàng đế thử nói, tứ cô nương ngươi không cần nhọc lòng, ta có thể cho nàng an bài nơi đi. Trọng khanh cùng tam cô nương chỉ là miệng chi ước, chưa quá minh lộ, ngươi nếu muốn tam cô nương, chấm tự nhiên khắc cấp trọng khanh ban một môn hảo hôn sự. Hôn sự nhưng sửa, nhân tâm khó sửa. Phụ hoàng đối trưởng công chúa cùng bảy hoàng thúc thủ túc tình thâm. Vì người trong thiên hạ chi điển phạm, há nhưng vì nhi thần, bị thương trưởng công chúa tâm. Lời vừa nói ra, bệ hạ sắc mặt hòa nhã, thục quý phi xem như hoàn toàn yên tâm, hảo hài tử, làm khó ngươi hiếu tâm, nơi trốn vì bệ hạ suy nghĩ. Ai ngờ hoàng đế còn có vừa hỏi, ngươi nói không thể, không phải không muốn. Ngươi vừa y tam cô nương, lại cố kỵ châm cùng trưởng công chúa, không dám cưới nàng, phải không? Phần 26. Chương 26. Cũng không việc này. hiện dương vội vàng phủ nhận bằng không ngươi làm gì thế nàng kết cục đi tranh hoàng hậu kim trâm nguyên là trọng khanh tới làm ơn ta ta là xem hắn trên mặt kết cục đưa đăng vân cẩm cấp tam cô nương lại là vì cái gì đăng vân cẩm hiện dương kinh ngạc thục quý phi bổ sung nói quốc công phu nhân rất sợ hôn sự bên lạc liền tiến cung tham khẩu phòng, nói ngươi tặng đăng vân cẩm cấp tam cô nương không biết hay không cố ý với nàng đó là đất thuộc cấm phẩm chỉ có hoàng hậu mới xuyên qua trân quý vô cùng hiện dương trong lòng trầm xuống ngay sau đó đứng dậy trả lời nhi thần lâu ở vùng biên cương thua lậu bất ham, kiến thức thiện bạc thật sự không biết cái gì là đang vân cẩm lúc trước hoàng hậu ban thưởng một ít nữ tử thoa hoàn trang sức y hề lũ nhi thần không cần phải mừng thọ khi đều đưa cho anh quốc công phủ vài vị thiên kim nhi thần thật sự không biết một khối vải đỏ thế nhưng so vàng bạc ngọc khí còn muốn chân quý náo ra chê cười thỉnh phụ hoàng trách phạt dứt lời mãn cung yên tĩnh chỉ còn đồng hồ nước tý tách Một lát sau, hoàng đế cười lạnh nói, hoàng hậu thật đúng là hào phóng. Châm phía trước tưởng thưởng một con đăng vân cẩm cấp thụ quý phi, nàng đều có một xe lời nói chờ chấm, xử tiểu tính tình. Không nghĩ tới, hiện giờ, nhưng thật ra mắt cũng không chấp mà thưởng cho ngươi. Ngươi không cần thỉnh tội, đây là việc nhỏ. Chu hiện dương trong lòng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì giờ mới gặp, tam cô nương chính là xuyên màu đỏ, cảm thấy đăng vân cẩm nàng hẳn là sẽ thích, cũng không có tưởng nhiều như vậy Lúc trước. mẫu thân thường thường đem đăng vân cẩm chờ cống phẩm ban thưởng cấp mặt khác phi tần mệnh phụ không nghĩ tới hiện giờ ở kinh thành này đã là hoàng hậu chuyên dụng như thế dẫn nhân chú mục chờ hiện dương một lần nữa nhập tòa hoàng đế mới tiếp tục nói ý của ngươi là cưới tứ cô nương vì vương phi mấy ngày trước đây anh quốc công tới gặp ta nói biết rõ tứ cô nương thân phận không xứng với ngươi lại không đành lòng nữ nhi vì chắc phi có tử hôn chi ý nhi thần không thèm để ý này đó chu hiện dương trầm giọng nói nếu luận xuất thân Nhi thần cũng là con vợ lẽ. Nhi thần mẹ đẻ phạm phải ngập trời đại sai, là tội phụ. Nhi thần có cái gì tư cách xem nhẹ vinh ra tứ cô nương. Hiện dương, thục quý phi cơ hồ là thét trói thai ra tiếng ngăn lại. Nhiều năm qua, nàng vẫn luôn dịu dàng nụ thiện, chưa bao giờ có như vậy thất thố quá. Chuyện này là bệ hạ cùng dục vương chi gian không thể xóa nhòa ngăn cách, hắn như thế nào như vậy tùy tiện mà nói ra. Bệ hạ cũng thực khiếp sợ, hiện dương nói được bằng phẳng. hắn ngược lại không biết như thế nào đi đụng vào cái này đề tài. Lại đây một hồi lâu, bệ hạ mới nghiêm mặt nói, cái gì đích thứ. Trên đời này tôn sùng chính là có đức có tài người. Trung cung không con, ngươi cùng ngươi mấy cái huynh đệ giống nhau, đều là chấm hải tử, là thiên hạ tôn quý nhất hải tử. Về sau, không được nói như thế nữa. Hiện dương lập tức đáp, nhi thần nhớ kỹ, mới vừa rồi nói lỡ, còn thỉnh phụ hoàng trách phạt. Trách phạt? Ngươi hiện tại là cả triều ca tụng dục vương, trâm cũng không dám trách phạt ngươi. hoàng đế cười nói chu hiện dương còn muốn nói cái gì hoàng thượng xua xua tay làm hắn ngồi xuống cùng phụ hoàng nói chuyện không cần như vậy nơm nớp lo sợ ngươi là cái hảo hải tử cũng thành thật không giống những cái đó nịnh nọn chỉ là chấm sợ vinh gia tứ cô nương xuất thân ủy khuất ngươi ngươi mấy cái huynh đệ vương phi xuất thân đều thực hảo nếu phụ hoàng nhớ nhi thần không bằng ban vinh gia tứ cô nương một phần ân điển đi cái gì ân điển nhi thần hôm qua ở sân bóng nghe được không ít nghị luận nàng xuất thân nói Chờ nàng gả vào vương phủ, chỉ sợ như vậy nhàn thoại sẽ càng nhiều. Phu hoàng cất nhắc nàng, cũng chính là thành toàn nhi thần thể diện. Ngươi nhưng thật ra cùng Huệ Phi nghĩ đến cùng đi. bệ hạ lệnh qua trên giường, đêm qua, Huệ Phi cùng ta nói, tôn ra cùng đinh ra cô nương từ nhỏ rời nhà, bồi ở bên người nàng, cùng ngươi lục muội muội cùng nhau lớn lên, giống nữ nhi giống nhau. Hiện giờ ngươi lục muội muội xác gả, càng là ít nhiều hai cái cô nương làm bạn, nàng mới hơi đến ăn ủi Bởi vậy, muốn nhận các nàng vì nghĩa nữ, làm các nàng gả đến càng thể diện chu hiện dương thấy hoàng thượng thân sắc tám phần là hấp dẫn quả nhiên hoàng đế điểm hắn cười nói ngươi tiểu tử này thật tinh mắt Phu hoàng nhìn gặp nhau lớn lên nàng bộ dạng hành sự tự không cần phải nói đối huệ phi cùng ngươi mội mội cũng là cực hảo làm khó ngươi thành toàn chấm cùng anh quốc công cùng trưởng công chúa tình cảm Chấm cũng thành toàn ngươi Chấm sẽ sách phong tôn ra cô nương làm thước tha con chúa vinh ra cô nương làm thanh hà con chúa cho các ngươi huynh đệ hai người tứ hôn Quốc chiều năm nay hỉ sự nhiều, hảo hảo nhạc một nhạc. Chu Hiện Dương lúc này mới nhịn không được lộ ra miệng cười, đa tạ phụ Hoàng Thành Toàn. Hoàng đế ly vinh hoa cung, trở lại sùng chính điện, tâm tình không tồi. Vũ Lâm Vệ thủ lĩnh đoạn phi chính chờ ở ngoài điện. Hắn đi theo Hoàng đế đi vào lúc sau, thẳng vào chính đề, hôm qua mã cầu sẽ, Vũ Lâm Vệ bắt được một người đạo tặc. Đạo tặc. Chấm như thế nào không biết việc này? Hoàng đế tức giận, đây là quan hệ đến cấm trung an nguy sự. Đoạn phi thế nhưng đến hôm nay mới nói cho hắn. Đoạn phi đi theo bệ hạ nhiều năm, tự nhiên minh bạch bệ hạ tâm tình, liền nói, mã cầu tràng đều không phải là vũ lâm vệ quản hạt phạm vi, chỉ cần trong cung người không ở, hắn ngày phòng vệ là từ 9 môn tuần bộ doanh phụ trách. Nói tới đây, đoạn phi dừng một chút. đông viên mã cầu tràng, bất đồng với phía tây trong cung sân bóng, bởi vì kinh thành là lớn nhất, thường bị dùng để tổ chức hôm qua như vậy thịnh hội. Không chỉ có trong cung đi, các gia vương phủ, công phủ lệ thiệp. cũng đều có thể đi chơi, cho nên từ phụ trách kinh thành yếu địa phòng vệ chín môn tuần bộ doanh quản lý, chín môn tuần bộ doanh thống lĩnh trương khuynh là lệ vương nhị anh em vợ, vĩnh an hầu phủ con thứ, lệ vương đại hôn sau, bệ hạ để bạt trương khuynh, không cần nói rõ, chính là đem kinh thành phòng vệ giao cho vị này hoàng hậu con nuôi tới quản. sự thiệp hoàng tử, đoạn phi tự nhiên muốn cố kỵ bệ hạ sát mặt, bệ hạ trầm mặc trong chốc lát, nói tiếp, hôm qua như vậy nhiều trong kinh hảo môn trình diện, trong đó nếu có người tư tàng đạo tặc đi vào. tuần bộ doanh thật khó đề phòng người này xâm nhập mã cầu chàng sau nữ quyến thay quần áo phòng trong, may mà hôm qua bệ hạ lâm thời đi sân bóng thần lại nhiều mang theo mấy đội nhân mã gọi bọn hắn khắp nơi xem xét đóng giữ vừa vặn ở thay quần áo phòng phụ cận nghe thấy con nữ tử kêu gọi đi vào phát hiện cái kia đạo tặc thần chỉ sợ đương trường nháo ra động tinh tới có tổn hại trong kinh quý quyến danh dự lại vì tránh cho về cấm trung phòng vệ lời đồn đại liền tự mình làm thủ hạ đem người bắt lấy chậm rãi thẩm vấn Hôm nay có rồi kết quả, mới dám tới báo. Thẩm vấn ra cái gì tới? Người này tên là Lôi Thạch, tự xưng là hôn giang hồ thay người bán mạng, nói có người cho hắn 500 lượng, đem hắn giấu ở vận thủy lưu, đưa vào Đông viên, làm hắn tìm cơ hội, đuổi kịp vinh gia tứ cô nương hủy hoại nàng danh dự. Cái gì? Như vậy sự, chưa từng nghe thấy, vẫn là ở Hoàng Thành chi bạn, thiên tử dưới chân. Hoàng đế tức giận dưới, quát lớn, ai to gan như vậy? Thân cẩn thận hỏi qua. Lôi thạch cắn chết không cung phía sau mà người, tự xưng chỉ lấy tiền làm việc, không hỏi chủ gia không hỏi nguyên nhân, kia 500 lượng ngân phiếu còn ở trên người hắn. Chỉ nói, có một cái gầy trường cái đầu người, ở Đông Viên tiếp ứng hắn, cho hắn ăn mặc. Đông Viên giáo uy siêm ý gì thần phái người nghe được hắn ra, nghe nhà hắn người khoe ra, hắn là thế. Vĩnh An hầu phủ làm việc. Hoàng đế nhắm mắt lại xoa xoa giữa mày. Đông Viên tuy không bằng trong cung đề phong nghiêm ngặt, nhưng các nơi đều có cấm vệ giữ gìn trị An. Đặc biệt là thay quần áo phòng như vậy địa phương, sao có thể là một cái sinh gương mặt ăn mặc giáo hí siêm ý, ý đi tùy tiện xông vào. Tự nhiên là người một nhà làm chuyện tốt. Vinh gia tứ cô nương nhưng có. tổn thương. bẩm bệ hạ, may mà Vũ Lâm vệ tới kịp thời, kia vinh gia cô nương bên người mấy cái thị nữ cũng là trung tâm dũng nghị, bảo hộ cô nương, cho nên nàng chưa từng bị kia đạo tặc đụng tới một ngón tay. Việc này can hệ trọng đại, vinh gia tứ cô nương đáp ứng không trước bất kỳ ai nói lên. Đương sự Vũ Lâm vệ. Tự nhiên càng sẽ không lộ ra một chữ Bệ Bậy hạ gật đầu, ngươi như vậy làm tốt nhất, miễn cho tái sinh khúc chiết. Đem người kia xử trí, miễn lưu hậu hoạn. Ý tứ này là muốn bao che tam điện hạ, nếu không hắn ít nhất có cái thất trách tội danh, kỳ thật càng có khả năng, đúng là tam điện hạ hướng về phía Dục vương mà đến. Vinh gia cô nương nếu thật sự có điều sơ suất, này hôn sự nhất định chỉ có thể đổi mới, bất luận như thế nào đều sẽ sinh ra oán hận hiểm khích. Nếu vinh gia cô nương không có việc gì, liền miễn cho làm các hoàng tử tái sinh thù hận. Đoạn Phi có chút khó chịu, lại cũng chỉ có thể nghe lệnh. hắn còn chưa đi ra ngoài điện, liền nghe thấy Hoàng thượng Thẩm đô biết truyền khẩu dụ. Hoàng hậu ngày gần đây thân mình không được tốt, dục vương cùng dẫn vương hôn sự liền không nhọc nàng nhọc lòng. Giao tử thục quý phi cùng ra quý phi làm đi. Mặt khác, chín môn tuần bộ doanh trương huynh, hành sự bất lực, phạt đồng nửa năm, đóng cửa ăn ăn, Tuần bộ doanh sai sự tạm thời giao cho phó thống lĩnh quản lý thay. Phần 27, chương 27. Khẩu dụ thực mau truyền tới thừa càng cung, hoàng hậu chính ăn cơm chiều, chờ thẩm đô biết đi rồi, lập tức đem chén đều căng ngã, cái gì kêu không nhọc ta nhọc lòng. Ta là hoàng hậu, hoàng tử mẫu hậu. Ai hôn sự không phải ta liệu lý. Đây là có ý tứ gì? Phương ma ma lập tức khuyên giải an ủi, hoàng hậu nương nương bất giận. Hoàng hậu không nghĩ ra, bệ hạ vừa rồi đi thời điểm rõ ràng thực sinh kia tiểu tử khí, như thế nào đi một chuyến vĩnh hoa cung, liền thay đổi. Chắc là thuộc quý phi xảo nôn lệnh sắc. đem hoàng thượng hứng hảo không đúng nàng lại xảo ngôn lệnh sắc cũng không dám hỏi hoàng thượng muốn xử lý hoàng tử hôn sự quyền lực và trách nhiệm đi cho ta hỏi thăm hỏi thăm đã xảy ra cái gì vĩnh hoa cung thùng sắt giống nhau nô tỷ chỉ có thể tận lực vừa hỏi hoàng hôn rơi xuống ở vọng lâu một bên kia cảnh sắc vô cùng trắng lệ chu hiện dương rất nhiều năm đều không có gặp qua hình ảnh này đoạn phi ra cung về nhà khi thường thường sẽ trải qua này chỗ cao cao ngôi cao tầm nhìn trống trải hôm nay cũng không ngoại lệ Đây là trong cung đẹp nhất một chỗ phong cảnh, Điện Hạ còn nhớ rõ. Đoạn Phi đứng ở dục vương bên người, lòng tràn đầy cảm khái. Đương nhiên nhớ rõ, lúc trước ta cái đầu không đủ, Đoạn Đại Nhân sẽ ôm ta xem vọng lâu nắng chiều cảnh đẹp. Hiện giờ, Điện Hạ so với ta còn cao. Đa tạ Đoạn Đại Nhân thay ta giấu giếm tình hình thực tế. Nếu không, từ ta ra mặt, cùng nhân gia cô nương lén lút trao nhận sự chưa chừng sẽ bị chấn động rất xuống ra tới. Thiểu nhi nữ tình nghĩa, Hạ Quan là người từng trải, cũng minh bạch. chờ điện hạ đại hôn liền không cần liền bình dược đều lặng lẽ đưa đi chu hiện dương mỉm cười thế nhưng có chút ngượng ngùng hơn nữa việc này đề cập hoàng tử điện hạ cũng nên tỉ hiểm mới là bệ hạ quả nhiên là một sự nhịn chín sự lành diễn xuất lôi thạch vừa chết việc này liền hoàn toàn chết vô đối chứng ân dự kiến bên trong chu hiện dương biết hủy hoại tứ cô nương danh dự chính là đánh hắn mặt làm hắn cùng anh quốc công phủ nang kham. khi đó hôn sự tất nhiên sẽ bị trở thành phế thải chỉ có thể lại định một người tuyển, bất luận là anh quốc công phủ đích nữ, vẫn là nhà khác thiên kim, đều khó tránh khỏi sinh ra hiểm khích. Việc này, hắn tưởng được đến, hoàng thượng hẳn là cũng nghĩ đến. Hắn trong lòng không phải không hận. Vì đã kích hắn, thiếu chút nữa hại vinh ra tứ cô nương. Nếu không phải hắn vừa vặn làm tiểu nam đi đưa dược, hậu quả không dám tưởng tượng. Chính là, hiện tại hắn có thể làm không nhiều lắm, có thể bảo toàn nàng thanh danh đã là tốt nhất kết quả. Đoạn phi đem quan trọng sự nói xong, muốn nói lại thôi. cuối cùng vẫn là nhắc nhở Dục vương một câu điện hạ kia vinh gia tứ cô nương cũng không phải nhu nhược nhưng khi người chu hiện dương khó hiểu này ý đoạn phi liền đem từ lôi thạch nơi đó nghe tới nói đều chuyển cáo cho Dục vương hắn còn nói vinh gia tứ cô nương là yêu nữ chu hiện dương nhịn không được cười ra tới cảm thấy hoang đường không thể tưởng được vinh gặp nhau kiểu nghiên bề ngoài hạ thế nhưng cất giấu như vậy nhiều bí ẩn trong lòng càng tò mò hai người chính tán gấu một cái bộ mặt thanh tú tuổi trẻ nội quan chậm rãi đi tới Hai người đồng thời im tiếng. Cấp dục vương điện hạ thỉnh an. Vị này chính là. Đây là Trần Phó đều biết. Như vậy tuổi trẻ, chính là Phó đều biết. Chu hiện dương ý bảo hắn miễn lễ. Đúng vậy, ta ở trong cung nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy như vậy tuổi trẻ Phó đều biết. Đoạn phi cũng thực thưởng thức hắn, cảm thấy hắn kiến thức tài học, lưu tại trong cung làm nội quan, thật sự là đáng tiếc. Nhận được quý nhân dịu dắt, Trần Ngày Tân không dám nhận này khích lệ. Hắn du mi du mắt, kinh cẩn khiêm tốn Làm người như tắm mình trong gió xuân. Chu hiện dương không có nói thêm nữa, từ quá đoạn phi, hướng bắc cửa cung đi đến. Trần ngay tân lúc này mới ngẩng đầu, nhìn theo hắn ánh mắt, bình tĩnh thâm thúy, về tới Long Chỉ mô năm mùa đông. Mới vừa vào cung tiểu nội thị, phạm sai lầm, bị phạt quỷ gối trên nền tuyết, dùng chút điều chịu bàn tay tâm. Đau tới tay trưởng xé rách cảm giác, đến nay đều quên không được. Hắn tê tâm liệt phế tiếng khóc kinh động bên ngoài ngồi kiệu trải qua quý nhân. màu đỏ thắm khắc kim phượng hoa văn trong tiểu liễn truyền đến một cái cực ôn nhu thanh âm dừng tay kia dùng cách xử phạt về thể xác hắn nội quan lập tức quỳ đến bên ngoài đường đi thượng hoàng hậu nương nương vạn an như vậy tiểu nhân nội thị đại tuyết thiên như vậy dùng cách xử phạt về thể xác bị thương bổn như thế nào hảo hắn làm chuyện sai lầm vi thần mới giáo dục hắn nếu là mỗi người thông minh lanh lợi như thế nào có thể mới hiện ra người tài cả tới hoàng hậu quá khen hoàng hậu lại hỏi tiểu nội thị tên gọi là gì là nào mấy chữ trần ngày tân quỷ gối trên nền tuyết dùng phát chướng viết tay hạ ba chữ Tiệu manh sốc lên quốc triều tôn quý nhất nữ nhân cũng là trần ngày tân gặp qua nhất ung dung mỹ lệ nữ nhân đi ra đi đến hắn phương hướng mới thấy rõ đây là thể chữ nhan đúng vậy trên nền tuyết tự cũng viết tốt như vậy hiện dương ngươi nhìn một cái nhân ra nô một thân quý khí tứ điện hạ ôm dư hoàng hậu trần cậu ngẩng đến lao cao không phục thực ngươi thượng quá học sao khởi bẩm nương nương Nô tài ở nhà thuộc trung thượng quá 4 năm học. Nghĩ đến, ngươi cũng từng là người đọc sách ra hài tử, trong nhà ra thai hỏa mới vào cung. Nương nương minh giám. Thượng thư trong phòng, mấy cái điện hạ bướng bình thật sự, sư phó cũng không dám nghiêm khắc trách phạt. Hầu hạ bọn họ nội thị đều là nghèo khổ nhân ra hài tử, không biết chữ. Ta đang muốn tìm chút đọc quá thư đi hầu hạ, nghĩ đến nếu trong cung nội thị so với bọn hắn hiểu còn nhiều, bọn họ cũng ngượng ngùng một lòng một giả nghị chơi. Nương nương hiền đức, chúng hoàng tử cùng một cơn trạch. Trường sự nội quan một chân đá vai Trần Ngày Tân, còn không tạ ơn. Về sau không được dùng cách xử phạt về thể xác tiểu công nhân. Hoàng hậu hiếm thấy mà nghiêm túc, lại nói, Trần Ngày Tân, ngươi đã nhiều ngày không cần làm việc, hảo hảo đem thân mình cùng tay dưỡng hảo. Tháng sau sơ, bắt đầu đi thượng thư phòng hầu hạ, đi theo điện hạ nhóm đọc sách. Nô tài đạt tạ hoàng hậu. Trần Ngày Tân ghé vào trên nền tuyết, rơi lệ không ngừng. Lúc này, một đôi mới tinh tiểu dày đứng ở trước mặt hắn. Trần Ngày Tân ngừng đầu. Tứ Điện Hạ ôm một cái ấm lò sưởi tay đưa cho hắn. Chân ngay tân tiếp nhận, đã quên nói lời cảm tạ, Tứ Điện Hạ cười nói, thượng thư phòng thấy. Dứt lời, liền theo Hoàng hậu vào kiệu liễn. Quanh năm qua đi, Tứ Điện Hạ đã là rục vương, Hoàng hậu lại không còn nữa. Chu Hiện Dương nhận thấy được có người vẫn luôn ở nhìn chăm chú chính mình, đi ra cửa cung khi. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua trên đài cao tuổi trẻ phó đều biết, tiện đà mặt vô biểu tình mà xoay người rời đi. Tứ Mã Cầu sẽ trở lại đỡ phong Hiên. Vinh gặp nhau rửa mặt trải đầu tháo trang sức lấy ra dục vương đưa kia chỉ vòng tay đặt ở đèn trước nhìn kỹ toàn thân thấu bạch ôn nhuận không tí vết là tốt nhất mỡ dê ngọc chỉ là như vậy tỷ lệ các cung các phủ cũng có thể tìm ra vài món tới như thế nào chính là nhất quan trọng đồ vật đâu chẳng lẽ chẳng lẽ đây là trước hoàng hậu dư thị để lại cho dục vương Vinh gặp nhau trong lòng thình lình toát ra cái này ý tưởng đem chính mình hoảng sợ kia đây là hắn mẫu thân để lại cho đồ vật của hắn sao? Này thật là có điểm phỏng tay lễ vật. Vinh gặp nhau trong lòng nhịn không được miên man suy nghĩ, miếu Thành hoàng đêm đó lúc sau, hắn thấy nàng một mặt liền đem như vậy quan trọng đồ vật đưa đến trên tay nàng. Nhớ tới hắn năm lần bảy lượt tương trợ, còn vì chính mình tưởng như vậy chú đáo, nàng đem mấy ngày trước đây tích góp không vui đều tiêu. Ngọc đẹp xem nàng đang ngẩn người, ước chừng cũng đoán ra nàng tâm sự, cô nương, sát dục đi. Bằng không ngày mai cánh tay phế đi. Vinh gặp nhau hồi lâu vô dụng tay trái chơi bóng, còn hảo lau dược ngày thứ hai tuy có chút nhức mỏi đảo vẫn là có thể chính mình mặc quần áo vinh ra bọn tỷ mội cùng nhau ăn cơm chưa thời điểm phát hiện vinh hiểu nhau phát gian thêm một cái vàng dòng bộ riêu dạng dỡ xinh quang bọn muội muội hỏi tới vinh hiểu nhau nói hôm qua dục vương nói có phụ gửi gắm cùng ta xin lỗi còn chưa nói xong lập tức bị mẫu thân đánh gãy này trung quy là chưa lập gia đình nam nữ lén lút trao nhận sự lời nói chỉ nói một nửa đảo làm người khác hiểu lầm vinh gặp nhau bọn thị nữ tức giận đến không được Về phòng tàu nhỏ, dục vương là có ý tứ gì? nay đầu cấp cô nương đưa dược, kia đầu cấp tam cô nương đưa bộ diêu, hắn là muốn ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Vinh gặp nhau cũng như vậy phỏng đoán, đây là với dục vương phủ, anh quốc công phủ, với bệ hạ kết cục tốt nhất. Chính là có người hỏi qua nàng sao. Nàng giống cái sự vật giống nhau, bị bãi tới bố đi. Đáng tiếc phụ thân công việc bận rộn đêm qua không có về nhà, nàng một bụng nói, không chỗ nói. Tới rồi buổi chiều, trong cung người tới thông tri Thuyết minh ngày có ý chỉ ra xuống, thỉnh cả nhà ở nhà, đặc biệt là quốc công gia cần phải ở nhà nghe chỉ. Như thế thận trọng, cả nhà kinh động, không biết là cái gì quan trọng ý chỉ. Trong cung nội quan hảo ý nói, tự nhiên là hai vị cô nương hỷ sự. Quốc công phu nhân trong lòng đại hỷ, nếu là nạp một cái chắc phi, cần gì kinh động cả nhà. Hai vị cô nương hỷ sự, kia hiểu nhau tất nhiên là tứ hôn cấp dục vương. Không hưởng công chính mình vì nữ nhi vất vả buôn đầu. Lưu Thị lập tức người đi thông chi quốc công, đại công tử cùng Tiểu Vinh Ca, làm cho bọn họ sớm chút trở về chuẩn bị, ngày mai đến sảnh ngoài lãnh chỉ. Vinh hiểu nhau cũng lập tức đuổi tới mẫu thân bên người, mẹ con hai người cùng nhạc một phen. Vinh hiểu nhau cảm kích mẫu thân, nếu không phải mẫu thân vì ta trụ tính, ta nào có làm vương phi phúc khí. Nữ nhi tới rồi trong vương phủ, nhất định khuynh vương phủ chi lực, hiếu kính mẫu thân. Hảo hai tử, nói cái gì hiếu kính bất hiếu kính? Ai làm ngươi là của ta bén ngoan? Vì ngươi A, ta giết người đều dám làm. Lưu Thị cười ha hả, lời này lại đem Vinh hiểu nhau hoảng sợ, mẫu thân ngài nói cái gì mê sảng đâu. Lưu Thị cười đến lớn hơn nữa thành ân, mẫu thân vui lùa đâu. Phần 28 Chương 28 Nay tin tức, thực mau cũng truyền tới đỡ phong hiên. Vinh gặp nhau đem kia vòng ngọc cầm trong tay, nhìn lại xem, mới thu vào dục vương cùng nhau đưa tới hộp. Vốn là không xứng mang, ngày mai, nên còn đi trở về. Ban đêm Nghe được phụ thân một mình ở bên trong thư phòng, Vinh gặp nhau mang theo ngọc đẹp tiến đến, ở phụ thân trước mặt, hành một cái đại lễ, quý nói, phụ thân, nữ nhi chưa bao giờ cầu quá phụ thân cái gì, hôm nay lần đầu mở miệng, cầu phụ thân thành toàn. Anh quốc công không do nguyên do, gặp nhau, đứng lên mà nói. Vinh gặp nhau không chịu, nữ nhi bất hiếu, cấp phụ thân thêm phiền thoái. Ngày mai trong cung tuyên chỉ, tỉ tỉ đến gả vương phủ, là chúng ta vinh ra vinh quang, nếu như thế, cũng không cần nữ nhi đi. Cầu phụ thân cùng bệ hạ cầu tình, liền miễn nữ nhi cùng dục vương hôn sự đi. Anh quốc công thở dài, ngươi nghĩ tới không có, mặc dù ngươi không gả dục vương, tương lai khác người trong sạch, cũng không dám muốn ngươi. Nữ nhi tình nguyện cả đời không gả, tình nguyện đi am ni cô làm ni cô, cũng quyết không thể cùng tỷ tỷ cùng thờ một chồng, làm người chắc thất. Muội muội yên tâm. Lúc này, vinh nhìn nhau đi đến, cùng nàng song song quỳ xuống, phụ thân, nhi tử ở một ngày, liền sẽ chiếu cố tứ muội muội một ngày. Nhi tử hai tử, cũng sẽ hiếu thuận tứ muội muội. Nhi tử tình nguyện nàng cả đời làm cô nương, ngốc tại trong nhà yên vui lộ nhật, cũng tốt hơn gả vào vương phủ làm cái gì chắc phi. Thấy hai đứa nhỏ thủ túc tình thâm, anh quốc công lòng tràn đầy cảm khái. Bọn họ mẫu thân như vậy không đối phó, thế cho nên gây thành đại họa, không ngờ hài tử cảm tình như vậy hảo. Lại nghĩ, gặp nhau vì quốc công phủ danh dự, mấy năm nay rất là bị bị khuất, giờ phút này cũng cảm thấy đến bồi thường nàng, liền nói, hảo. Ngày mai ý chỉ xuống dưới, ta liền tiến cung. Ngày thứ hai, anh quốc công phủ người sớm tỉnh, mang lên bàn thờ, chờ thánh chỉ giang xuống. Mau đến trước khi, thầm đô biết mang theo người tự mình tiến đến tuyên ý chỉ. Anh quốc công mang theo Vinh nhìn nhau, Vinh tương vọng quỷ gối sảnh ngoài trong viện tiếp chỉ. Dư Khánh Đường, Lưu Thị cùng Vinh hiểu nhau ngồi, chờ đằng trước thông báo, chờ đến tâm phủ khí táo. Rốt cuộc, phái đi tiểu nha đầu tránh ở sảnh ngoài nghe trộm được ý chỉ chạy về tới báo tin vui, chúc mừng phu nhân. chúc mừng tam cô nương mẹ con hai người lập tức vui mừng ra mặt thánh chỉ nói như thế nào bệ hạ phụng hoàng thái hậu tự dụ cấp tam cô nương tứ hôn trưởng công chúa phủ hết thể nghi chế lấy quận vương chi lễ xử lý cái gì theo nha đầu nói mẹ con hai người trên mặt vui mừng chợt đóng băng đúng vậy bệ hạ còn đặc phong nhà chúng ta tứ cô nương làm thanh hà của chúa tứ hôn dục vương phủ song hỷ lâm môn một con chúa vinh hiểu nhau lẩm bẩm không thể tin được Chờ ý thức được hiện thực sau, tức giận đến đem cây quạt ném tới kia nha đầu trên mặt, cái gì xong hỉ lâm môn. Lưu thị đảo trầm ổn, thực mau khôi phục thái độ bình thường, bệ hạ cất nhắc nàng, tự nhiên là đại hỉ. Các tường, ngươi đi xuống đi. Các tường bị cây quạt đánh ốc, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Còn không mau cút đi. Đỡ phong hiên, Vinh gặp nhau đang ở viết chữ, xoa nhẹ vài tờ giấy đoàn, viết như thế nào đều không hài lòng. Cô nương tâm không tĩnh, chờ lát nữa lại viết đi. ngọc đẹp khuyên nàng, vinh gặp nhau đem bút một ném, ủ rũ thật sự. Không biết vì sao chính mình rõ ràng quyết định chú ý, lại lâm thời nóng nảy lên. Phi Vân Tuyết bay đều chạy tới, ở bên người nàng an ủi. Các nàng Nhất Minh Bạch Cô Nương ủy khuất, cho nhau ánh mắt giao lưu. Dục Vương Phong Tư, các nàng đều tận mắt nhìn thấy, Cô Nương không chịu gả vào Vương phủ làm chắc phi, đó là từ bỏ cùng Điện Hạ duyên phận. Vinh gặp nhau nhìn nàng loạn ném bút, khai ở trên bàn sách để lại một bãi khó coi nét mực. Phi Vân lập tức lao. Ngọc đẹp đem nàng bút gác ở giá bút thượng, tuyết bay đem nàng ném một bản giấy đoàn thu hồi tới. Chính mình tâm không tĩnh, liền giải si hơi, liên lụy một đống người. Các nàng ba cái nếu có không cao hứng, lại có ai cho các nàng thu thập đâu? Chính mình thật là đang ở phúc chung không biết phúc. Thực xin lỗi. Gặp nhau có chút hối hận vừa rồi thất thố, nàng cũng không biết chính mình làm sao vậy, trước kia chưa từng như vậy quá. Ngọc đẹp các nàng ba cái nhìn nhau cười, cô nương xả xả giận, trong lòng hết giận liền hảo. Vinh gặp nhau ngượng ngùng mà cười, một lần nữa lấy quá một chi bút, chấm mặc, phô giấy, viết xuống mười cái chữ to, đi theo nguồn nước đổ, ngồi ngắm áng mây bay. Hảo! Ngọc đẹp thấy nàng tựa hồ có tỉnh lại chi ý, cười nói, cô nương có cái này lòng dạ, về sau cái gì đều không sợ. Phi vân vừa mới chuẩn bị hỏi cái này mấy chữ là có ý tứ gì, bị một tiếng thanh thúy thánh chỉ đến cấp đánh gãy. Vinh gặp nhau nghi hoặc, thánh chỉ như thế nào đưa đến nơi này. Nhìn lên! là vinh tương vọng cùng vinh tương văn huynh ngồi hai cái tùy tiện xông vào đỡ phong hiên còn làm bộ làm tịch dơ thánh chỉ miễn bản nhiều buồn cười bên ngoài trong viện vệ mụ mụ bọn người tê ở cạnh cửa xem náo nhiệt vinh tương văn giáp mặt triển khai thánh chỉ cao giọng nói anh quốc công bốn nữ vinh thị tộc mẫu mũ miệng khánh thành lễ huấn trinh thuận tự nhiên nôn dung có tác bản tính nu ra, cầm cung thục thận dựa vào hoàng thái hậu tự dụ đặc phong thanh hà quận chúa tứ hôn hoàng tứ tử chu hệ dương hết thể lễ nghi Từ lễ bộ hợp tác nội vụ phủ xử lý, không thay. Cái gì? Quân chúa. Mãn nhà ở, liền bên ngoài hầu hạ nha đầu các bà tử nghe xong, đều cao hứng mà thò qua tới, từng cái cấp vinh gặp nhau chúc mừng. Nhũ mẫu vệ mụ mụ nhất cao hứng, giờ phút này nước mắt đều ra tới, thật tốt, người nương đã biết, khẳng định cao hứng. Ta vinh gặp nhau ngốc ngốc, hỏi, kia tam tỷ tỷ đâu? Bệ hạ hạ lưỡng đạo thánh chỉ, đem tam tỷ tỷ tứ hôn cấp trưởng công chúa ph Còn muốn lấy quận vương chi lễ xử lý đâu? Vinh Tương Văn cũng không biết đại bá mẫu cùng tam tỷ tỷ ý tưởng, chỉ nói, này không phải song hỷ lâm môn sao. Viên mãn. A-di đà Phật. Ngọc đẹp chắp tay trước ngực, thành kính không thôi, phi vân tuyết bay cao hứng mà thằng nhảy Vinh gặp nhau vẫn là cảm thấy không thể tin được. Dục vương. Như thế nào? Cái này có thể kêu ngươi dục vương phi đi. Vinh Tương Vọng trịnh trọng hành lễ. Vinh Tương Văn vô vô hắn, hiện tại còn không phải đâu. Nên gọi thanh hạ quận chúa mới là Vì thế, mãn nhà ở lại bắt đầu vui đùa cho nàng thịnh an Các tường chạy đến bên hồ Tránh ở núi giả thạch hạ khóc nửa ngày Đông nhiên một cái ôn nhu thanh âm hỏi Cái này nha đầu, ngày lại hỉ Như thế nào trốn tránh khóc đâu ngẩng đầu vừa thấy Là tân vào phủ trung di nương Di nương Rõ ràng là song hỉ lâm môn Như thế nào ta nói này Bốn chữ đã bị tam cô nương đánh Ta chỗ nào nói sai rồi nha Di nương nhấp miệng cười Không phải ngươi nói sai rồi, là chủ tử trong lòng tưởng cùng ngoài miệng nói, thường thường không giống nhau. Ngươi chỉ nghe được bọn họ ngoài miệng nói, không đoán được bọn họ trong lòng tưởng, chính là sai rồi. Các tưởng không phải thực minh bạch, di nương kéo nàng lên, đi, đi cấp tứ cô nương chúc mừng. Chúc mừng người nhà ở đều chạm không được, vinh gặp nhau thấy một vụ lại một vụ người, mới rảnh rỗi đem thánh chỉ hảo hảo xem. Trinh thuận tự nhiên, nôn dung có tắc, bản tính nu ra, cầm cung thuộc thận. Ta như thế nào cảm thấy này từ nhi không phải nói ta đâu, thậm chí là một chút quan hệ đều không có. Ai nha, thánh chỉ sao, luôn là chọn tốt chứ tới thấu, cùng chúng ta bị tiên sinh phạt viết văn chương giống nhau. Vinh tương văn vừa ăn vừa nói, miệng cổ đến như sóc. Nhị thẩm thẩm lập tức ngăn lại nàng, lại nói vậy. thánh chỉ luôn được đến ngươi tới nói. Vinh nhìn nhau vợ chồng cũng tới, lúc trước bọn họ vì tứ mội mội nhọc lòng không ít, hiện giờ có như vậy kết quả, đều thực vui mừng. Chỉ chốc lát sau. đang trước người tới nói quốc công gia muốn gặp tứ cô nương, vinh gặp nhau lập tức đem thánh chỉ thu hảo chuẩn bị mang qua đi. vừa ra đến trước cửa, lại đi trở về trang đại biên, đem tiêu chỉ vòng ngọc mang bên phải trên cổ tay. nguyên lai like hắn đem vòng tay đưa cho nàng thời điểm, cũng đã quyết định sao. phần 29 chương 29 dư khánh đường trung anh quốc công vợ chồng đều ở, quốc công gia miệng nữ nhi đại lễ làm nàng ngồi xuống, nói cho nàng thẩm đô biết nói. Huệ Phi nương nương nhận ngươi cùng tôn gia cô nương làm nghĩa nữ. Dục Vương điện hạ lại hướng bệ hạ vì ngươi thỉnh đến ân điển. Bệ hạ niệm các ngươi trong cung làm bạn lục công chúa tình cảm, liền có đạo ý chỉ này. Gặp nhau. Cuối cùng là khổ tận cam lai, phụ thân mẫu thân sẽ cho ngươi bị một phần thật dày của hồi môn, làm ngươi vẻ vang gả tiến Dục Vương phủ. Vinh gặp nhau không để bụng cái gì vẻ vang. Nàng chỉ biết Chu Hiện Dương không có ghét bỏ nàng mẹ đẻ, này liền cũng đủ làm nàng cảm kích. Nàng đứng dậy bái hạ. phụ thân mẫu thân chiếu cố nữ nhi vĩnh trí không quên lưu thị đã tiếp thu hiện thực lại hoàn toàn không biết vinh gặp nhau cảm kích vẫn như cũ bưng hiền huệ nhất phẩm phu nhân phong phạm, đối vị này tương lai dục vương phi cười nói hảo hai tử tương lai xuất giá cần phải dục vương nhiều giúp đỡ ngươi huynh đệ cùng tỷ phu nhóm lời này vừa ra anh quốc công liền không vui nàng đến kia trong phủ không biết có bao nhiêu sự muốn nhọc lòng nên nhà chúng ta thiếu cho nàng thêm phiền toái mới là lưu thị lập tức cũng đem mặt buông xuống. Cảm thấy anh quốc công cưng Vinh gặp nhau, đều là bởi vì trung tình với cái kia thuần mã nữ duyên cớ. Vinh gặp nhau xem cha mẹ bất hòa, lập tức nói, toàn gia cốt nhục tự nhiên là muốn cho nhau giúp đỡ. Dục vương hồi kinh thời gian còn thấp, chỉ sợ tương lai rất nhiều sự còn muốn chúng ta quốc công phủ chiếu cố đâu. Lời này nhưng thật ra đem quốc công vợ chồng phùng thoải mái. Đúng vậy, bọn họ anh quốc công phủ thưa thất nhiều năm như vậy, hiện giờ là văn võ song toàn, nữ nhi quy túc cũng hảo, lại ra cái vương phi, thật là khổ tận cam lai. Tiền đồ vô hạn A. Hôn kỳ đã sớm là năm trước định ra, bởi vì dục vương tuổi tác sớm đến thành hôn nhật tử, bởi vậy tất cả nạp trình chi lễ, liền đều chặt chẽ an bài. Công chúa không ở quốc trung, đỉnh quận chúa chi hàm vinh gặp nhau, nhảy thành trong kinh tôn quý nhất thiên kim. Phía trước những cái đó đối nàng ôm lấy đồng tình công hầu tiểu thư, lại thay đổi một bộ thái độ. Thấy nàng khi tích cực hành lễ, sau lưng lại nghị luận nàng, thậm chí liền dục vương đều bố trí thượng. Nghe nói cái này quận chúa chi hàm là dục vương thế hắn mời đến ân điện. Dục vương được thất tâm phong sao. Không nghĩ tới quốc triều anh hùng, thiết cốt tranh tranh nam nhi, cũng sẽ bị cái này yêu mị thứ nữ mê hoặc. Vinh gặp nhau lười đến lại ra cửa tham gia bất luận cái gì hoạt động, mỗi ngày ở nhà thêu thừa may va sống, muốn thân thủ làm vài thứ mang đi dục vương phủ. Nàng không nghĩ tới, Huệ Phi cho nàng cùng Minh Duyệt các bị một phần của hồi môn, sớm đưa đến quốc công phủ, trực tiếp từ phía đông cửa nhỏ, vào Vinh gặp nhau tiểu viện tử. Khi sự tới, thường thường là thành đôi. Đưa của hồi môn cung nhân đem hiện giao tin giao cho nàng, nói, lục công chúa có thai. Vinh gặp nhau nghe song so với chính mình thành hôn cao hứng. Chờ hai tử sinh hạ tới, nàng liền có thể trở về thăm viếng. Gặp nhau lập tức kêu ngọc đẹp đi phố xá thượng, mua một ít hài tử mê chơi ái dùng đồ vật, còn bắt một ít bảo dưỡng thân thể dược. Sáng sớm ngày thứ hai, mang theo đồ vật tiến cung tạ ơn. Huệ phi hồi lâu không thấy nét mặt tỏa sáng. phảng phất đã nhìn đến nữ nhi mang theo cháu ngoại về nhà đoàn viên trường hợp nàng hứng thú cực cao lưu lại vinh gặp nhau dùng cơm trưa còn nói cho nàng chờ lát nữa có khách nhân tới ngươi đừng hoảng hốt chỉ nghe hắn nói cái gì liền hảo vinh gặp nhau lập tức liền minh bạch là ai muốn tới túi đầu chưa nói cái gì huệ phi thấy nàng có chút không cao hứng liền nói ta biết đính hôn sự càng thêm hẳn là tị hiểm chính là hắn hướng thuộc quý phi trần tình nhất định phải ở đại hôn trước gặp ngươi một mặt như vậy khẩn thiết Thục Quý phi đều bị hắn thuyết phục, tới tìm ta, ta tưởng nhất định là có quan trọng sự, các ngươi liền ở ta trong cung gặp mặt, ta cùng Thục Quý phi đều ở, mặc dù là có người biết, cũng không có gì." Vinh gặp nhau nghe nàng nói như vậy, mới gật gật đầu. Sau khi ăn xong không lâu, cung nhân thông truyền, Thục Quý phi cùng Dục Vương điện hạ đến. Thục Quý phi còn ở ngoài điện liền không lời nói tìm lời nói, "Huệ phi muội muội, nghe nói Lục công chúa có hỉ, chúc mừng a." Khi nói chuyện, Thục Quý phi đã vào cửa. Dục Vương đi theo phía sau, phía sau vài cái cung nhân nâng mấy đại hỏng siểng, đều đặt ở trong viện. Huệ Phi nên đến cạnh cửa, cười nói, như thế nào còn khách khí như vậy. Thục Quý Phi quay đầu lại nhìn thoáng qua, Dục Vương từ nhỏ cùng lục công chúa nhất thân, hắn biết tin tức tốt này, cao hứng hỏng rồi, nói hiện ra hôn sự, hắn không đổi kịp, hiện giờ mội mội hài tử muốn tới, hắn cũng không thể không tỏ vẻ. Mấy thứ này, Huệ Phi tính cả bệ hạ cùng ngươi muốn đưa đi đồ vật, cùng nhau người mang theo đi. cũng là bọn họ huynh muội một hồi tình cảm vừa dứt lời chu hiện dương liền không mình hành lễ mong rằng huệ nương nương không cần ghét bỏ dứt lời đệ thượng danh mục quà tặng huệ phi sai người tiếp nhận cười nói dục vương đây là nói chi vậy hiện giao có mấy cái huynh đệ cũng chỉ có ngươi như vậy có tâm bổn cung thế hiện giao phu thê cảm ơn ngươi dứt lời đem khách nhân làm tiến trong điện lại sai người đem này đó quả tặng chỉnh lý hảo vinh gặp nhau chờ ở trong điện chờ bọn họ tiến vào lập tức hành lễ Gặp qua Thục Quý Phi nương nương, gặp qua Dục Vương Điện Hạ. Nha, gặp nhau cũng ở đâu? Thục Quý Phi siết làm nguyên bộ, hỏi, là tới tạ ơn. Vinh gặp nhau gật gật đầu, Huệ Phi cười nói, đứa nhỏ này cùng hiện dương giống nhau, quá có tâm. Hôm nay sáng sớm liền tiến cung tới tạ ơn, còn mang theo cấp hiện giao lễ vật. Hai vị nương nương nhàn thoại một lát, nói hiện giao ở Bắc chân Quốc Sàng Tử, hay không không tiện, vui sướng lại lo lắng. Chỉ chốc lát sau, Thục Quý Phi liền lôi kéo Huệ Phi hỏi, muội muội. Có chuyện tưởng phiền thoái ngươi, có không mượn một bước nói chuyện. Huệ phi hiểu ý, lôi kéo thục quý phi vào nội thất. Còn lại cung nhân đã sớm được phân phó, thối lui đến ngoài điện đi. Trong lúc nhất thời, cung thất yên tĩnh một mảnh. Chỉ còn Vinh gặp nhau cùng Chu Hiện Dương hai người, đứng ở trong điện, không khí xấu hổ. Lần trước gặp mặt, vẫn là mã cầu tràng. Hắn giúp nàng một cái đại ân. Vinh gặp nhau muốn mở miệng nói lời cảm tạ, lại khó mà nói xuất khẩu, rốt cuộc việc này liên quan đến nữ tử danh dự. cũng may. dục vương dẫn đầu mở miệng ta biết như vậy gặp mặt không hợp quy củ chỉ là có chút sự ta tưởng cần thiết ở đại hôn trước cùng ngươi giải thích rõ ràng vinh gặp nhau gật gật đầu chỉ chỉ kia phương uống trà án kỷ thần nữ mang theo một ít tân chế trà hoa điện hạ uống một chén đi chu hiện dương đi theo qua đi ngồi xuống phong lò đem một cái ấm đồng tiêu phí gặp nhau dùng nước gấm phao một hồ trà hoa phóng dùng sọt tre biên liền cái kẹp đem một bộ bốn cái bạch xứ cái ly nhất nhất kẹp qua một lần nóng bỏng thủy ở hiện dương cùng chính mình trước mặt cắt thả một ly. Sau đó dừng tay, ngồi ngay ngắn với hắn đối diện. Chu hiện dương nguyên nghiêm túc xem nàng pha trà, không hảo quay dày, lúc này mới nói, đông viên người kia đã bị xử tử. Vinh gặp nhau cười lạnh, nhanh như vậy. Lệ vương không hề có chịu ảnh hưởng. Chu hiện dương có chút ngoài ý muốn, ngươi biết là hắn làm. Vinh gặp nhau gật gật đầu, nàng tự nhiên khó mà nói chính mình cùng lệ vương kiếp trước kiếp này thu hận, chỉ nói, đông viên là Vinh An hầu phủ người quảng Ta tự hỏi không có đắc tội quá trưng ra, đó chính là bọn họ một lòng giữ gìn lệ vương. Chu Hiện Dương ngừ một tiếng, xin lỗi, đều là ta liên lụy người, Hoàng thượng có tâm giữ gìn hắn, ta cũng không thể. Vinh gặp nhau cười nói, rõ ràng là ngươi tùy tùng đã cứu ta, hiện giờ bên ngoài một chút tin đồn nhảm nhí cũng không có, nói vậy cũng là ngươi cố ý giữ gìn quan hệ. Ta nên tạ ngươi mới là. Chu Hiện Dương thấy nàng như thế thông cảm chính mình, có chút kinh ngạc, rồi sau đó là nói không nên lời vui mừng. Xem ánh mắt của nàng Trung không tự giác mang theo thưởng thức Xem đến nàng xấu hổ mà cúi đầu Làm bộ cấp phong lỏ quả gió Phần 30 Chương 30 Chu hiện dương hậu chi hậu giác Ho nhẹ một tiếng Tiếp tục nói Việc này ta không tiện nhúng tay Tất cả đều giao từ cấm quân thủ lĩnh đoạn phi tới ứng thừa, Chỉ nói là người của hắn phát hiện Về sau việc này nếu bị người vạch trần ra tới Ngươi phải nhớ kỹ điểm này Vinh gặp nhau gật đầu Muốn hỏi đoạn phi vì sao nguyện ý giúp đỡ dầu dếm lại cảm thấy vấn đề này có chút vượt rào. Thôi, nàng cầm lấy ấm trả, đem đầu một chuyến thủy đổ, lại lần nữa thêm mãn. Chu Hiện Dương tiếp tục nói, hôm nay tới, tưởng cùng ngươi nói lời xin lỗi. Trước đó vài ngày, bởi vì hôn sự ngươi bị không ít ủy khuất. Bắt đầu, ta cũng không cảm kích, Thái Hậu cũng chỉ là ở từ Ninh Cung Trung để ra một câu. Chờ ta biết, đã mãn thành đều biết. Việc này, Vinh gặp nhau đã nghe thuộc Quý Phi cùng Huệ Phi nói qua, nhưng nàng trong lòng minh bạch, nếu không phải dục vương cho phép, tuyển vương phi xong việc tới cũng sẽ không lên men thành mã cầu tràng như vậy rầm rộ, cho nên đối với này xin lỗi, nàng không có nói tiếp. Chu Hiện Dương thấy thế, liền thẳng thắn thành khẩn rốt cuộc, ta hôn sự, tự nhiên là Thái Hậu cùng Hoàng thượng làm chủ, ta không tiện trực tiếp nói rõ, như vậy với cô nương danh dự chỉ sợ không tốt. Thứ hai, ta cũng tưởng sấn cơ hội này, đi vừa đi Hoàng hậu khí thế, cho nên không có ngăn lại nàng. Hiện giờ Hoàng thượng đã hạ chỉ, chúng ta hôn sự từ thục quý phi xử lý. cả đời liền như vậy một lần đại hôn ta không nghĩ trương hoàng hậu từ giữa làm khó dễ chúng ta có thể an tâm thành hôn nay điểm thứ hai vinh gặp nhau không nghĩ tới nàng con tưởng rằng dục vương chỉ là vì cấp trương hoàng hậu một cái ra vai phủ đầu làm nàng đừng nhìn chằm chằm chính mình nhất thời đối dục vương sinh ra một kia bội phụ nàng túi đầu hướng công đạo ly thượng thả một cái lựa đấu cầm lấy ấm trà đi xuống châm trà một hồ hết nàng lại phao một hồ chỉ cần nàng bắt đầu động tác Dục Vương liền không nói lời nào. Điểm này, Vinh gặp nhau có chút ngoài ý muốn. Nguyên tưởng rằng Dục Vương là một cái quân lữ thô nhân, cũng không hiểu này đó trả lễ. Ngay thường, nàng làm trà, bên người người đều là hi hi ha ha, không ai đặc biệt coi trọng. Nàng lấy rất lự đấu, cấp Dục Vương trước mặt cái ly đào thượng, lại cho chính mình bỏ thêm một ly. Lúc này mới nâng chung trà lên, như kính rượu giống nhau, Dục Vương cười cùng nàng chạm cốc, biết nàng tha thứ chính mình. Cô nương tâm điệu to rộng. ta hôm nay tới chính là hy vọng ngươi về sau sẽ không mang theo ủy khuất gả lại đây hắn hôm nay riêng chạy tới xin lỗi vinh gặp nhau cũng không phải không biết điều người nàng nói ta không ủy khuất điện hạ không có cùng người khác như vậy khinh thường ta nương ta đã thực cảm kích ta vì sao phải như vậy kim lăng thành như vậy rất cao môn nhà giàu suốt ngày khinh thường cái này khinh thường cái kia cũng không xem bọn hắn chính mình là cái gì đức hạnh nay phiên hận đời ngôn luận kêu vinh gặp nhau ngoài ý muốn xem ra này một đời dục vương bản tính cũng không có biến lúc trước ta ở vùng biên cương không có vương tức phong hào, cô nương còn dẫn gả dương châu ta cũng không phải kia lòng lang dạ sói người nói đến việc này vinh gặp nhau cười nàng không đem trong nhà phát sinh những cái đó sự nói ra chỉ nói nếu không phải lục công chúa lúc nào cũng ở ta bên thai nói nàng tứ ca có bao nhiêu hảo ta có lẽ cũng không dám đáp ứng dục vương nghe xong cười ra tiếng chờ nàng trở lại nhất định phải hảo hảo tạ cái này bà mối hắn cười dừng ở vinh gặp nhau trong mắt, tràn đầy thiếu niên khí phách thiên chân, cùng người ngoài trước mặt cái kia láo luyện thành thụ, khí nộ không hiện ra sắc dục vương khác biệt có chút đại. chu hiện dương bị ánh mắt của nàng xem, đống nhiên có chút chân tay luống cuống, hắn chạy nhanh nói sang chuyện khác, vương phủ đã kiến hảo, là tiền triều lão thượng thư tòa nhà sửa, không phải hoàn toàn mới phủ đệ, hy vọng ngươi không cần để ý. vinh gặp nhau gật gật đầu, cũ tòa nhà cũng hảo, nhà mới hương vị quá lớn, chu đến không thoải mái. núi sông phố, vị trí khá tốt. vào cung thỉnh ăn cũng phương tiện chu hiện dương lại có chút ngượng ngùng mà nói dục vương phủ là tân kiến thành của cải so không được mặt khác hoàng huynh vương phủ hy vọng cô nương không cần ghét bỏ vinh gặp nhau thử hỏi kia tương lai cần dùng ta của hồi môn duy trì độ nhật sao chu hiện dương cười kia đảo không đến mức vinh gặp nhau nhấp nhấp miệng kia không phải thành tiền nhiều có tiền nhiều quá pháp tiền thiếu liền tiết kiệm chút nếu muốn xa hoa lãng phí độ nhật nhiều ít bạc đều không đủ hoa thấy nàng như vậy thật sự Chu Hiện Dương cũng không vòng vo, vò. hắn nâng chung trà lên, nói, ta ở trong quân cùng trong triều sự vụ không ít, trong phủ công việc vặt thật phi sở trường. Không biết cô nương có từng học quá quản lý gia sự. Nếu cô nương không muốn ở này đó việc vặt thượng hao tâm tổn sức, ta liền thỉnh người quản lý thay. Nếu cô nương nguyện ý, đại hôn lúc sau, còn phải vất vả cô nương chấp trưởng nội trợ, liệu lý nội sự. Vinh gặp nhau ngẩn ra một chút, mới ý thức được hắn hôm nay tới là cho nàng phó thác. Nàng có chút ngoài ý muốn. Lại sinh ra vài phần bị tín nhiệm sung sướng, nàng giơ lên chén trà, đã mông điện hạ tín nhiệm, tất không phụ gửi gắm. Bạch sứ ly nhẹ nhàng chạm vào ở bên nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy. Thục Quý Phi cùng Huệ Phi nghe, nhịn không được tại nội thất cười, này hai đứa nhỏ, ông cụ non. Phần 31 Chương 31 Thấy bọn họ liêu không sai biệt lắm, Thục Quý Phi cùng Huệ Phi mới ra tới. Vinh gặp nhau sớm đã cho các nàng đổ trà, bốn người nhàn thoại một phen. Đãi bọn họ đi rồi. huệ phi lôi kéo gặp nhau lại dặn dò vài câu Dục vương là cái thật thành người nguyện ý quản gia giao cho ngươi về sau ngươi nếu có cái gì khó khăn phức tạp cũng đừng chỉ ủy khuất chính mình quốc công gia không hảo làm tới tìm ta ta tốt xấu là hắn thứ mẫu ta thế ngươi xuất đầu vinh gặp nhau nghe xong Ôn huệ phi nghĩ lần sau thấy nàng chính là hôn sau lại có chút không tha về đến nhà ăn cơm khi tự nhiên muốn nói khởi huệ phi của hồi môn vinh tương văn nhất tò mò muốn lấy hỏi có cái gì. Vinh gặp nhau nói, đều là chút mặc trang sức, cũng vàng bạc đồ được, Vinh Tương Văn muốn đi xem, Vinh hiểu nhau khó được đi theo đi. Những cái đó lễ vật, tự nhiên là so ra kém quốc công phủ cho nàng của hồi môn. Vinh hiểu nhau xem song sắc mặt hảo rất nhiều, cười nói, Huệ Phi điểm này của hồi môn, thật là thực xin lỗi mỗi mọi người một mảnh hiếu tâm A. Vinh Tương Văn khờ khảo nói, tam tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu. Huệ Phi xuất thân không cao. nàng đồ vật hơn phân nửa đều là hoàng thượng ban thưởng hơn nữa phần lớn đều của hồi môn cấp lục công chúa mấy thứ này đã là nàng tâm ý không ở nhiều ít cũng là huệ phi cũng liền sinh cái nữ nhi liền đăng vân cẩm cũng chưa sờ qua có thể ban thưởng cái gì thứ tốt vinh hiểu nhau khinh thường mà nói vinh gặp nhau cười lạnh cũng liền sinh cái nữ nhi ngươi đang xem nhẹ ai đâu vinh hiểu nhau tức khắc ý thức được chính mình nói lỡ thẹn quá thành giận ngươi dám mạo phạm mẫu thân muội muội không dám Tỷ tỷ hẳn là cũng không dám đi. Vinh gặp nhau lạnh lùng hỏi. Vinh hiểu nhau sợ lời này truyền tới mẫu thân lô thai, chọc mẫu thân sinh khí, không hảo lại liền cái này để tài tranh chấp đi xuống, đành phải vung tay háo, khi hống hống mà rời đi. Sau lại lục công chúa từ Bắc chân Quốc cấp Vinh gặp nhau cùng tôn Minh duyệt đưa hạ lễ cũng tới rồi. Nàng cho mỗi người tặng 12 hai thất lương câu, cũng Bắc chân quốc tốt nhất động vật da lông, dược liệu bao nhiêu? Gửi thư chung nói cho nàng, nguyện ngươi cùng tứ ca giống ta cùng ân cắt giống nhau hảo. Nguyện chúng ta đều có thể cả đời bình an hạnh phúc. Chờ ta hài tử sinh ra lớn lên chút, ta dẫn hắn trở về xem ngươi cùng tứ ca ca. Hạ xính ngày ấy, Anh Quốc công phủ tiền viện bị dục vương xính lễ cấp nhất đầy. Khó nhất đến chính là, còn có một đôi dục vương tự mình bắn hạ chim nhạ. Man phủ bọn hạ nhân trộm nghị luận, nói xính lễ danh mục quà tặng có bao nhiêu trường, dục vương nhiều có tâm, đem trưởng công chúa phủ sò so không bằng. Lại có người nói, một cái là hoàng đế thân nhi tử, một cái là hoàng đế cháu ngoại trai. như thế nào đánh đồng đâu cắt tường nghe lại bàng quan tam cô nương ở trong phòng quăng ngã đồ vật bộ dáng rốt cuộc minh bạch trung di nương nói là có ý tứ gì nàng tìm cái không đi tìm di nương nói cho nàng ý nghĩ của chính mình di nương cười nói tiến bộ về sau cơ linh điểm di nương tính tình tốt như vậy đáng tiếc ta không phúc khí hầu hạ ngài phu nhân cùng tam cô nương thường thường mắng ta lại không cùng ta nói ta sai ở đâu ta hủy khuất cũng chưa chỗ ngồi nói cắt tường không cẩn thận đem trong lòng nói ra tới Di nương lôi kéo nàng tay, muốn hầu hạ ta cũng dễ dàng. Ngươi một tháng tiền tiêu vặt 500, ta lại cho ngươi 500. Ngươi đem phu nhân chỗ đó sự nói cho ta nghe, coi như ngươi hầu hạ ta. Trưởng công chúa phủ văn trọng khanh cùng Vinh Gia Tam Cô nương hôn sự đã sớm định ở tháng năm sơ. Nhân không biết quốc công phu nhân có mặt khác tính toán, trưởng công chúa phủ hết thể đều dựa theo đã định ngày tiến hành, ở dục vương nên thú vương phi phía trước. Ngày này Chu Hiển Dương cũng bị văn trọng khanh kêu tới hỗ trợ đón dâu. Hắn sợ anh quốc công phủ kia giúp võ tướng ra nan để, làm hắn cưới không thành tức phụ. Quả nhiên, Vinh nhìn nhau cùng Vinh tương vọng ở trong phủ chuyển không ít ngoạn ý nhi, lại là bắn tên, lại là binh pháp, lại là đối câu đối, liên thơ. May mà kêu giúp đỡ đủ nhiều, mới thành công nên thú Vinh ra cô nương. Hành lễ khi, kia mãn viện pháo mừng phóng lên, pháo trúc thanh làm chu hiện dương trong lòng thực không thoải mái. Hắn tự tây tần chiến sự trung lưu lại này tật xấu, nghe không được thanh âm này, tiểu bác lập tức tìm được Vinh nhìn nhau. Hỏi hắn nhưng có địa phương có thể làm điện hạ an tĩnh nghỉ ngơi trong chốc lát Vinh nhìn nhau liền đem hiện dương mang đi hắn thư phòng. Đây là một cái nho nhỏ sân, rời xa sánh ngoài, chu hiện dương ngồi nhưng thật ra tự tại rất nhiều. Hắn làm tiểu bắc không cần đi theo, tự đi phía trước tìm người chơi. Chính uống trà, bỗng nhiên không biết nơi nào truyền đến một tiếng mèo kề. chu hiện dương theo tiếng nhìn lại, trong viện đình mái con thượng, đứng một con toàn thân màu đen tiểu miêu, con mắt xanh biếc. chu hiện dương cho rằng kia miêu là lầm bò chỗ cao hạ không tới liền ba lượng hạ thoáng thượng đỉnh ôm lấy kia tiểu hát miêu ngôi ở này đình thượng nương mái công nghiệp hộ vừa lúc có thể nhìn đến bên kia sân dư khánh đường tân nhân hành lễ xong bị vây quanh ra cửa khi náo nhiệt trường hợp Tam cô nương hôm nay thực mỹ nàng dùng cây quạt che mặt mặt bên nhìn qua cùng năm đó khăn lụi che mặt bộ dáng không có gì khác biệt chu hiện dương bất giác đã quên chính mình thân ở chỗ nào hắn đã từng tưởng tượng quá làm tam cô nương đến chính mình bên người tới cũng minh bạch là chính mình từ bỏ chuyện này hắn có thể nhìn ra văn kiện đến trọng khanh thực thích tam cô nương sẽ đãi nàng thực hảo trọng khanh không hề đề phòng hoàn toàn tin tưởng thỉnh hắn kết cục giúp tam cô nương chơi bóng hắn không thể vì chính mình chấp nhiệm, thương tổn trọng khanh hắn càng không thể vì chính mình chấp nhiệm, bị thương trưởng công chúa mặt mũi dẫn tới hoàng thượng bất mãn hết thể đều là chú định nàng hảo liền hảo chu hiện dương nói cho chính mình buông quá vãng Tương lai nhật tử, hắn còn có rất nhiều sự phải làm. Chính thần du là lúc, hắn nghe được một tiếng ho nhẹ. Xoay người, là Vinh gặp nhau đỡ cây thang, đứng ở bên kia đầu tường. Gió nhẹ đem nàng thật dài ngọc sắc dây cột tóc thổi bay tới, ở trong gió phiêu phe phẩy, rất đẹp. Phần 32. chương 32. Hắn ngẩn ra trong chốc lát. Ông trời đối hắn không tệ, đây là Chu Hiện Dương trong lòng giờ phút này chân thật ý tưởng. Thứ cô nương, ta nhặt một con mèo, ngươi nhìn. điện hạ nếu coi trọng nàng liền vì nàng suy nghĩ không cần cho nàng chọc phiền thoái chu hiện dương gương mặt tươi cười cứng đờ ta không rõ tứ cô nương đang nói cái gì điện hạ ngoài miệng không rõ không quan hệ trong lòng minh bạch liền hảo vinh gặp nhau cảm thấy hôm nay không ngại đem nói khai ta biết điện hạ bách với tình thế xuất phát từ bất đắc dĩ mới cưới ta chính là đại sự đã định điện hạ nên nhận rõ hiện thực ngươi làm ra này cố chức không màng sau bộ dáng cho ai xem nếu có người nhìn thấy Ngài nói vài câu, với ngươi mà nói bất quá là phong lưu vận sự, với nàng lại là chết không có chỗ chôn, nàng tương lai ở bên kia trong phủ còn như thế nào quá đi xuống. Chu hiện dương trong lòng kinh ngạc, cô nương này thật là đáng sợ, nhìn qua như vậy ngây thơ đáng yêu, tâm nhãn như thế nào nhiều như vậy. Bất quá hắn trên mặt vẫn cứ cường tự chấn định, ngươi suy nghĩ nhiều. Vinh gặp nhau cảm thấy người này nói lên lời nói dối tới, như thế thông dòng, về sau cùng hắn sinh hoạt cũng thật khó, đến cho hắn biết chính mình không phải ngốc tử. Không phải có thể tùy ý lừa gạt. Huệ phi đưa ta của hồi môn, có một con đăng vân cẩm, là năm đó dư hoàng hậu ban thưởng, nàng cảm kích sợ hãi, lúc nào cũng lật xem lại không bỏ được may áo, lần này đưa cho ta. Điện hạ, ngươi ở Khôn Ninh cung trường đến 10 tuổi phía trên, ta không tin ngươi phân không rõ đăng vân cẩm cùng vải đỏ khác nhau. Ngươi coi trọng tỉ tỉ là chuyện thường, ta minh bạch, cũng lý giải. Chỉ hy vọng ngươi chú ý lời nói việc làm, vì nàng thanh danh cùng cả đời hạnh phúc suy nghĩ. chu hiện dương chưa bao giờ có giờ khắc này bị một cái cô nương giáo hấn đến vô pháp cãi lại còn những câu nói đến hắn đau điểm thượng hắn trong lòng đã sớm tức muốn hụt máu trên mặt lại vẻ mặt ôn hòa, tứ cô nương ngươi luôn mồm nàng thanh danh có hay không nghĩ tới chính ngươi thanh danh a vinh gặp nhau sửng sốt ngươi một cái khuê các thiên kim, ở nhà gặp lén ngoại nam chuyển ra đi dễ nghe sao ai gặp lén ngoại nam ta là tới bắt miêu vinh gặp nhau bực rỗi tay đem miêu trả lại cho ta. đây là ngươi miêu. ngươi kêu hắn một câu, hắn đáp ứng sao? nhà ta đầu tường thượng, tự nhiên là nhà ta miêu. Vinh gặp nhau bất giác mà cao giọng, không biết vì cái gì, nhìn đến người này cái dạng này, nàng liền tưởng phát táo. Chu Hiện Dương thấy nàng bực, vô pháp, chỉ phải từ đỉnh thượng chuyển qua bên này đầu tường, đem miêu đưa cho Vinh gặp nhau. ai ngờ đến, kia miêu thật đúng là không phải Vinh gặp nhau, vừa đến nàng trong tay liền đã phát tính tình, hai chỉ móng vuốt hướng trên mặt nàng một chảo. To mọng thân mình uốn éo, hai chân vừa dẫm, Vinh gặp nhau đứng ở cây thang thượng, thình lình sau này một trốn, dưới chân dẫm không quăng ngã đi xuống. Chu hiện dương lập tức đi theo nhảy xuống tường cây, bắt lấy Vinh gặp nhau, ôm nàng một cái quay cuồng, chính mình phía sau lưng chấm đất, không làm nàng ném tới trên mặt đất. Lần này nhưng đến không được, hai người trên mặt đất lăn làm một đoàn, động tĩnh quá lớn, chính làm nơi xa một cái quản sự bà tử chú ý tới. Nàng không nhận biết rục vương, chạy nhanh sợ tới mức chạy tới báo biết phu nhân. có cái cuồng đồ xông vào hậu viện khinh bạc cô nương vinh gặp nhau làm chu hiện dương đi mau hắn cảm thấy sông ra thai họa tới ném xuống người liền đi thật phi nam tử hắn việc làm chính là không chịu ta cùng mẫu thân ngươi giải thích nàng sẽ không nghe quả nhiên anh quốc công phu nhân một lại đây thấy dục vương tại đây liền đối vinh gặp nhau hô ngươi cho ta quỳ xuống không mấy ngày liền phải thành thân ngươi đều chờ không kịp vội vàng tỉ tỉ ngươi xuất giá ngày lành đem nam nhân kéo đến chính mình trong việc tới Học những cái đó quy củ đều học được cẩu trong bụng đi. Chu Hiện Dương lập tức chạm tiến lên, phu nhân, bổn vương chỉ là ở trên tường vây chảo miêu, té xuống, liên lụy cô nương cũng không tồn tại cái gì gặp lén. Ngại nhưng đừng oan uổng tứ cô nương, nàng là nhất biết lễ thủ phân. Lưu Thị ngoài cười nhưng trong không cười. Ta biết điện hạ với quốc triều có công, với vinh gia có ân, điện hạ muốn giữ gìn dục vương phi ta vốn không nên nói chuyện, nhưng hôm nay này vẫn là chúng ta vinh gia cô nương đâu. Dục vương là muốn tới quản chúng ta anh quốc công phủ gia sự. Không dám, chỉ là hy vọng phu nhân minh dám. Hết thể sai lầm, toàn nhân buồn vương hành động không lo, mậu đi vào Trạch này xương hướng phu nhân nhận lỗi. Lưu thị lúc này mới vừa lòng, cười một tiếng, điện hạ nói quá lời, thỉnh nhanh đi sảnh ngoài, đón dâu đội ngũ chỉ sợ muốn xuất phát. Chu hiện dương nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất vinh gặp nhau, còn tưởng thế nàng nói cái gì, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng lắc đầu, đành phải đi theo một cái bà tử, đường vòng sảnh ngoài đi rồi. Gặp nhau biết chính mình tất nhiên sẽ bị phạt, cũng không phải vì cái gì hành động du củ, mà là bởi vì phu nhân trong lòng có khí. Rốt cuộc bắt được đến nàng sai lầm, sao có thể dễ dàng buông tha. Người đi từ đường cho ta quỷ. Vinh gặp nhau đứng dậy, đúng vậy. Bên ngoài yến hội náo nhiệt, thế nhưng cũng phiêu vào nhất hẻo lánh từ đường. Vinh gặp nhau vuốt dần dần chết lặng hai chân, nghĩ thầm, như thế nào mỗi lần đụng tới dục vương cũng chưa cái gì chuyện tốt đâu. Nên không phải là mệnh trung tương khắp đi. Không đúng rồi. sinh thần bát tự đều đã chắc qua, thực hợp nha. Trên mặt đất ánh mặt trời từ phía đông tới rồi phía tây, càng kéo càng dài, cho đến biến mất. Có thị nữ tiến vào cấp các nơi đốt đèn. Ngọc đẹp các nàng đã biết, đều đau lòng, nhưng không dám tiến vào hầu hạ. Nếu làm phu nhân biết, chỉ sợ sẽ phạt quỷ càng lâu. Vinh gặp nhau chính mơ mơ màng màng, nghe được một cái quen thuộc thanh âm, là dục vương bên người cái kia tiểu nữ hải, không biết khi nào bay tới trong từ đường. Nàng cầm một cái thịnh đồ ăn chắp cùng một giường chăn gấm. Ngươi vào bằng cách nào? Trên đời này còn không có ta đến không được địa phương đâu. Tiểu Nam cười nói, có người băn khoăn, làm ta nhìn xem ngươi, đưa điểm ăn cùng phô đệm chăn, sợ ngươi đông lạnh bị đói. Ngươi mau đem đồ vật mang đi, muốn cho người đã biết, ta ngày mai còn phải quỳ. Ngươi như thế nào không cảm kích? Tiểu Nam có chút khí, ta còn không có gặp qua ai làm ra như vậy để bụng đâu. Làm khó hắn, hắn càng để bụng, ta chịu phạt càng nhiều. Hắn hảo, thứ ta không thể chịu. Tiểu nam không hiểu này đó nhà cửa quy củ, nàng chỉ nghe dục vương nói, đem đồ vật bông, ta chỉ phụ trách đưa tới, nhưng không kêu ta mang đi. Dứt lời liền rời đi. Vinh gặp nhau lại tức lại cấp, quá trong chốc lát nghe được bên ngoài có tiếng bước chân. Chạy nhanh đem hộp đồ ăn cùng phô đệm chăn nhét vào từ đường án tử phía dưới, bị thật dài cẩm bố che khuất. Chỉ chốc lát sau phu nhân quả nhiên tiến vào, đứng ở Vinh gặp nhau trước mặt, ngươi biết sai rồi sao? Nữ nhi không biết. Ở trong nhà gặp lén ngoại nam thế nhưng còn không biết sai điện hạ đã giải thích qua mẫu thân không tin muốn phạt nữ nhi chỉ phải nhận phạt đây là nữ nhi kính trọng mẫu thân lễ nhưng nữ nhi không thể nhận này gặp lén ngoại nam tội danh hảo vậy ngươi cho ta quỷ đến ngày mai buổi sáng ta hỏi lại ngươi từ đường trên nóc nhà tiểu bác vạch trần một cái mái ngói nhìn đến phía dưới đối thoại nhẹ giọng oán giận ai nói cái này quốc công phu nhân nhất đẳng nhất hiền huệ a quả thực là nhất đẳng nhất nghiêm khắc tiểu nam khuyên nhủ ra Nhân gia không lánh ngươi tỉnh. Chúng ta tưởng cái biện pháp, bằng không ngài đi tìm quốc công gia nói nói. Chu hiện dương dựa vào nóc nhà, có chút bất đắc dĩ, ta càng là quan tâm, càng là chứng thực gặp lén chi thật, không thể lại liên lụy nàng. Hắn nghĩ, có cái gì biện pháp có thể đem quốc công gia dẫn lại đây. Lúc này, tiểu bác đẩy một chút hắn, ra, lại có người tới. Phu nhân đi một chút lâu, Vinh gặp nhau mỏi mệ tủ rũ đi lên, đồng nhiên nghe được từ đường ngoại có tiếng bước chân, cũng lười đến quay đầu lại. kia tiếng bước chân càng ngày càng gần, rồi sau đó một cổ mùi rượu chuyển đến. Nàng quay đầu lại vừa thấy, một cái say khớp thanh niên, bước chân đánh hoảng, lắc lắc đi vào. Lúc này, uống lên rượu mừng còn không có rời đi, nghĩ đến là đêm nay ngủ lại trong phủ thân thích. Vừa thấy tuổi, hơn phân nửa là phu nhân cháu trai, vĩnh định hầu phủ công tử Lưu Tuyền giật. Thứ cô nương hảo, ta là ngươi tuyển giật biểu ca. Phần 33. Chương 33. Lưu tuyển tràn đầy mặt đỏ bừng, vẻ mặt dầu mỡ. ánh mắt tùy tiện vinh gặp nhau tâm sinh không vui nơi này là vinh ra từ đường ngươi thịt cá đầy người mùi rượu không sợ va chạm vinh ra tổ tông lưu tuyền giật bàn tay vung lên tổ tông ở khi không cũng thịt cá phúng ngay tết còn cung phụng gà vịt thịt cá kính rượu giải mà đâu vinh gặp nhau xem hắn say đến không nhẹ lười đến giảng đạo lý đi theo ngươi gạ sai vật đâu làm cho bọn họ đỡ ngươi đi nghỉ tạm đi tiểu tâm say chết ở bên ngoài lưu tuyền giật ha hả cười ta cố y đem bọn họ chi khai Tứ cô nương là trong cung lớn lên, về nhà sau cũng tổng trốn tránh không thấy khách. Hôm nay trong bữa tiệc nghe nói cô nương dung mạo càng ở hiểu nhau muội muội phía trên, ta chỉ không tin, cho nên đi theo cô mâu đến xem. Hắc hắc, là ngu quả nhiên không gặp người. Vinh gặp nhau nhớ tới thân đi ra ngoài kêu người, đêm này say rượu đồ vật đuổi ra đi, chỉ là khởi thân, liền quăng ngã đi xuống, chân ma đến không phải chính mình, một bước đều đi không được. Lưu tuyển giật ngược lại đi đến bên người nàng, dơ tay muốn sờ mặt nàng. Vinh gặp nhau lập tức sau này đảo, chán ghét mà tránh đi hắn, dãy rủa suy nghĩ phải rời khỏi. Lưu Tuyền giật một chút sơ không, hoảng thân mình, đánh cái no cách, mơ hồ cười nói, tứ muội muội, ta nếu biết ngươi sinh đến như thế tuyệt sắc, chính là ngẫu nghịch mẫu thân, ta cũng muốn đem ngươi cưới tới tay. Đáng giận ta mẫu thân, suốt ngày nói ngươi là thuần mã nữ sinh, cưới trở về ném chúng ta vĩnh định hầu phủ mặt, ta mới. Thật là, bạch bạch tiện nghi. Hắn nói hai tay một trường, làm bộ muốn ôm Vinh gặp nhau lời còn chưa dứt đông nhiên thân hình dừng lại vinh gặp nhau lúc này mới thấy dục vương không biết khi nào đứng ở hắn phía sau sắc mặt như xương, cũng không biết hắn đối lưu tuyển giật làm cái gì sau đó chỉ thấy hắn một cái thủ đao chém vào lưu tuyển giật trên cổ lưu tuyển giật lập tức xem thường thượng thiên cả người như bùn lầy tê liệt ngã xuống trên mặt đất tiểu nam tiểu bắc liền đi theo hắn phía sau dục vương rũ mắt khinh thường nhìn trên mặt đất người đá đá kết quả hắn là vinh gặp nhau hoảng sợ người muốn giết hắn Chu hiện dương thấy gặp nhau trong mắt không thể tưởng tượng, tưởng đây cũng là một cái mạng người, nàng ước chừng không đành lòng. Lại tưởng lưu tuyển giật là quốc công phủ thân thích, nếu tới cửa uống rượu mừng bị chết không minh bạch, chỉ sợ đối vinh gia cùng bọn họ sắp đã đến hôn lễ không phải chuyện tốt. Hắn nhưng không nghĩ cả đời một lần đại hôn, bị cái này dơ bẩn hóa ảnh hưởng. Vì thế sửa lời nói, đem hắn từ núi giả thượng ném xuống, có thể hay không sống xem chính hắn tạo hóa. Tiểu Bắc lập tức khiêng lưu tuyển giật đi rồi. Chu hiện dương lúc này mới đi qua đi, ngồi xổm Vinh gặp nhau bên người, ruôi tay phúc ở nàng đầu gối. Vinh gặp nhau chân vốn là chết lặng, giờ phút này theo hắn động tắc một trốn tránh, ngược lại đau nhức, đau đến nàng nhíu mày nhẹ giọng hô câu đau. Xem nàng né tránh bộ dáng, tiểu nam lập tức thông minh tiến lên, ôm Vinh gặp nhau nói, cô nương nhẫn mại một lát. Làm chúng ta già cho ngươi xoa bóp một chút, bằng không ngươi này chân mấy ngày đi không được lộ. Vinh gặp nhau do dự mà gật gật đầu. chu hiện dương lúc này mới thượng thủ cho nàng xoa xoa hai đầu gối cùng hai chân vinh gặp nhau đau đến bắt lấy tiểu nam cánh tay phát run cũng may chu hiện dương thủ pháp thực sự có hiệu quả trong chốc lát đau đớn liền dần dần tiêu giảm nàng lúc này mới có tâm tư đánh giá phụ cận chu hiện dương hắn sừng mặt đúng như thiên nhân không biết là cái nào thần tiên đầu thai cái chán mi cốt mũi môi cầm liền mạch lưu loát anh định trung mang theo tinh xảo không có một tia không đủ chỗ hắn to mày vẫn luôn túi đầu không xem nàng Thực xin lỗi. Hắn bỗng nhiên ra tiếng, đem Vinh gặp nhau từ trong lúc miên man suy nghĩ kéo trở về. Nàng lầm bẩm, không liên quan chuyện của ngươi. Như thế nào không liên quan chuyện của ta? Chu hiện dương ngữ khí không vui. Vinh gặp nhau không nghĩ nói người trong nhà không phải, không nói tiếp. Chu hiện dương lại ngẩng đầu nhìn nàng, lại hỏi một lần, cái gì kêu không liên quan chuyện của ta? Sắc bén ánh mắt, lạnh thấu xương hơi thở, tựa hồ lập tức đem Vinh gặp nhau bao bọc lấy, khó có thể kháng cự. nàng đâu một hồi thấy hắn sinh khí vinh gặp nhau lập tức đỏ đôi mắt nàng cũng là người liền tính sống lâu vài thập niên ngày này bị khuất a miêu a cẩu đều cho nàng khí chịu nàng cũng chịu không nổi ngươi như vậy hung lầm gì ta không sao chu hiện dương một chút rối loạn một tấc vông vừa rồi còn thực duệ ánh mắt tức thì trở nên vô thố vinh gặp nhau phiết quá mức không xem hắn chu hiện dương đành phải lại nói câu thực xin lỗi vinh gặp nhau lẩm bẩm ngươi trừ bỏ xin lỗi sẽ không nói điểm khác sao Kêu chờ ngươi gả lại đây, ta bảo đảm không hung ngươi, được không? nay tính cái gì hứa hẹn? Vinh gặp nhau vô ngữ, nhịn trong chốc lát vẫn là nhịn không được nở nụ cười. Chu hiện dương thấy nàng sẽ cười, lúc này mới yên tâm chút. Tiểu nam lại móc ra một lọ rượu thuốc cho nàng, cái này cô nương trở về sắt ở đầu gối. Vinh gặp nhau xoa xoa chính mình chân, phát hiện năng động, vội đứng dậy cho bọn hắn hai người nói lời cảm tạ, Các ngươi đi thôi, ta còn muốn tiếp theo quỷ, nếu muốn người phát hiện, liền không hảo. Chu Hiện Dương muốn nói lại thôi, vẫn là mang theo tiểu nam rời đi. Bọn họ đi ra ngoài về sau, Vinh gặp nhau phạm vào một lát vây, chợt bị bên ngoài tiếng kêu bừng tỉnh. Đi lấy nước. Phần 34. Chương 34. Nàng muốn đi xem tình huống như thế nào, lại sợ bị thấy nói nàng lười biếng, liền thôi. Cũng may bên ngoài cứu hỏa người càng ngày càng nhiều, hỏa thế thực mau bị dập tắt. Anh Quốc công toàn gia tới rồi vừa thấy, trong viện kia cây lão ngô đồng mạc danh nổi lửa, bên địa phương thế nhưng cũng chưa thiêu. thật là việc lạ vinh tương vọng là cái nhất lạc quan cười giảm bất không khí đại bá không cần kinh hoàng đây là cây ngô đồng phượng tê ngô đồng phượng hoàng Niết bàn, nhà chúng ta muốn ra vương phi lạp dục vương chạm tay là bỏng tứ tỷ tỷ tương lai nói không chừng vẫn là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu này hỏa là hảo dấu hiệu anh quốc công lập tức trách cứ hắn đừng nói vậy dục vương mãi phế hậu chi tử sao có thể kế thừa đại thống ngươi như vậy vọng nghị nền tảng lập quốc làm người ngoài biết chúng ta toàn gia mệnh cũng chưa Hợp với dục vương phủ cũng muốn tao hương. Là, không nói là được. Vinh tương vọng thẻ lưỡi. Mọi người thấy sợ bóng sợ gió một hồi, chính an tâm chuẩn bị rời đi, mới nhìn đến trong từ đường quỳ một người. Anh quốc công lập tức đi và hỏi, như thế nào còn ở nơi này quỳ? Phu nhân không đợi Vinh gặp nhau trả lời, liền đem nàng không chịu nhận sai sự nói, hiện giờ lại mặc kệ giáo, tương lai tới rồi vương phủ không biết phải cho nhà chúng ta ném bao lớn mặt. Vinh gặp nhau quỷ gối phụ thân trước mặt, lại đem dục vương lý do thoái thác trần thuật một lần nữ nhi nhận phạt nhưng nữ nhi tuyệt không có gặp lén ngoại nam anh quốc công không kiên nhẫn mà nói đều quy một ngày có cái gì sai cũng nên phạt đủ rồi nay đại buổi tối ở từ đường quý mắc lỗi tới chẳng lẽ quá mấy ngày đưa cái sinh bệnh vương phi đi dục vương phủ sao dứt lời gọi hạ nhân mang nàng trở về ngọc đẹp các nàng đã sớm chờ lập tức lại đây cấp vinh gặp nhau xoa chân sang vinh gặp nhau rời đi nàng đi ở đám người mặt sau cùng Rời đi trước nhìn thoáng qua từ đường nóc nhà. Nơi đó một mảnh đen nhánh, cái gì đều không có. Chỉ mong bọn họ nhớ rõ đem đưa tới đồ vật lấy đi, bằng không lại muốn sinh sự. Vinh gặp nhau quay đầu lại thời điểm, Chu Hiện Dương hướng nóc nhà sau một trốn, đầu sinh sôi đánh vào nóc nhà thượng. Tiểu Nam nhịn không được cười, điện hạ dám thiêu nhân gia thụ, như thế nào không dám làm người biết. Chu Hiện Dương vô pháp cãi lại, đi đem đồ vật lấy về tới, đừng làm cho người thấy. Trong phủ tĩnh hạ không bao lâu. quốc công phủ hạ nhân lại kinh hoàng đuổi tới thượng phòng báo quốc công vợ chồng, lưu đại công tử uống nhiều chợt chân, ngã xuống núi giả, chân quăng ngã chặt đứt. Quốc công phu nhân kinh hại không thôi, hôm nay là làm sao vậy? Ngay đại hỉ, như thế nào nhiều chuyện như vậy a? Vội lại sai người suốt đêm đi thỉnh đại phu. Đại hôn trước một ngày, Vinh gặp nhau đi từ đường bái biệt tổ tông. Nhân nàng mẫu thân là thiếp thất, lại không được tổ phụ đại thấy, không được nhập phần mộ tổ tiên, từ đường. Vinh gặp nhau lại đi Tây Sơn mẫu thân trước mộ bái biệt, nói lên chính mình gả vào hoàng gia, ngày sau chỉ sợ không tiện tế bái, vọng mẫu thân thông cảm, tương lai sẽ nghĩ cách, đem mẫu thân di nhập phần mộ tổ tiên, thỉnh mẫu thân nhẫn lại chút, nói, Vinh gặp nhau vớt mẫu thân mộ địa, ngồi yên một cái buổi chiều, trời sắp tối rồi mới trở về. Sau khi trở về, Vinh gặp nhau tâm tình liền không được tốt, một đêm không ngủ, trong lòng nghĩ về sau như thế nào cùng Dục Vương ở chung, Dục Vương nhớ thương tỷ tỷ chính mình như thế nào tự xử. nghĩ hoàng hậu cùng lệ vương địch lý như thế nào thừa nhận to như vậy vương phủ như thế nào quản lý cố tình ngày hôm sau sớm bị kéo tới trang điểm trải chuốt giống người ngẫu nhiên giống nhau bị đề tới bãi đi vây được đầu thẳng rớt nhậm vinh tương văn cùng vinh tương vọng nói đằng trước đón dâu đội ngũ tiến triển như thế nào thục quý phi làm việc như thế nào thỏa đáng đại nội trận trượng phô trường tiểu gì phong cảnh anh quốc công phủ sân đều chạm không được ngoài cửa lớn dây dài trên đường đứng một dặm nhiều mà nàng đều ngây thơ mà mịt thẳng đến bị vinh tương vọng bối đi dư khánh đường xuyên thấu qua cây quạt thấy chu hệ dương một thân hỷ phục khí vũ hiên ngang bộ dáng nàng mới đột nhiên có một loại chân thật cảm chính mình cả đời này đều phải cùng người này làm bạn cũng không biết lần này tuyển đúng rồi không có bái biệt cha mẹ là lúc vinh gặp nhau thế nhưng nhịn không được yên lặng rơi lệ phụ thân dặn dò nàng sau này muốn cùng dục vương lẫn nhau kính lẫn nhau ái đồng tâm đồng đức vì hoàng gia khai chi tán diệp chạy dài hậu tự làm ôn nhã hiền lương tính cẩn có lễ vương phi gặp nhau gật gật đầu nói không nên lời lời nói dục vương nói tiếp nhạc phụ yên tâm tới rồi dục vương phủ tiểu tế tuyệt không làm vương phi chịu nửa điểm ủy khuất bảo nàng cả đời bình an hỉ nhạc lời này tùy tiện nói ra mắn nhà ở người đều cười vinh gặp nhau cũng nhịn không được tránh ở cây quạt phía sau lại khóc lại cười ra cửa là lúc nàng không tha mà quay đầu lại nhìn thoáng qua người nhà dục vương ở một bên trấn ăn nói hậu thiên liền bồi ngươi về nhà về sau nhớ nhà tùy thời có thể trở về Vinh gặp nhau trộm nhìn hắn một cái, trong lòng thế nhưng sinh ra một loại xa lạ hạnh phúc cảm. Nàng tựa hồ chưa từng có quá như vậy cảm thụ. Phần 35 chương 35 Đón dâu nghi thức, trước vào cung, ở Đại Minh cung cử hành tất cả nghi thức điển lễ, lại ra cung đến núi sông phố. Vinh gặp nhau một đường nghe được xem náo nhiệt kim lăng người kêu gọi. Này phô trương, người này, này lễ, so lục công chúa xuất giá, tam điện hạ đón dâu đều đại. Đây là bệ hạ ban thưởng. Dục vương là hoàng tử, vẫn là cái có quân công hoàng tử, ai so được hắn. Nghe nói này vương phi mẹ đẻ là cái thuần mã nữ, bởi vì tuyệt sắc mới bị anh quốc công coi trọng. Này vương phi hơn phân nửa cũng là tuyệt sắc, nếu không dục vương như thế nào chịu cưới một cái thuần mã nữ nữ nhi. Dục vương chính mình mẹ đẻ đều là phế hậu, hắn như thế nào sẽ xem thường dục vương phi. Tiếp nhưng không giống nhau, dục vương là bệ hạ hài tử, bệ hạ là thiên tử. Phân loạn thanh âm, vinh gặp nhau nghe dần dần mệt ra rời. Dựa vào bên trong tiệu ngủ rồi. Tỉnh lại thời điểm, phát hiện tiệu mảnh sốc lên, Phi vân ở kêu nàng, ý bảo nàng cầm lấy cây quạt. Vinh gặp nhau lập tức ngồi xong, cầm trong tay lúc trước dục vương đưa tới chôi này hoàng mà dệt lụa hoa hoa điệp đồ mặt đỏ một bính khắc hoa quạt tròn, che khuất khuôn mặt, đỡ Phi vân tay, đi ra cố kiệu. Bên ngoài khách khứa biển người tấp nập, cùng đêm nguyên tiêu giống nhau náo nhiệt. Vương Phi ra tới. Cha ông ta, ta muốn xem thầm thầm. Dục vương chờ ở bên ngoài túi người gặp nhau có chút ngượng ngùng. Hôm nay ăn mặc nhiều, trên đầu mào lại trọ. Nàng bị đỡ lên dục vương bối, hắn cong lên nàng, liền ở mãn phủ khách khưa ồn ào chung, bước nhanh hướng hậu viện đi đến. Nàng bỗng nhiên nhớ tới lục công chúa ra hàng tình cảnh, liền ở dục vương bên tai nói, năm trước hiện giao xuất giá, xuất giá khi còn nhớ tới điện hạ, nói ngươi khi còn nhỏ đáp ứng bối nàng xuất các. Dục vương bước chân cứng lại, là ta nuốt lời. Chờ nàng trở lại thăm người thân, ngươi có thể bồi bối ngươi cháu ngoại trai. Chu hiện dương trong lòng một trận ấm áp, hắn trong ấn tượng lục muội muội vẫn là cái hài tử, thế nhưng cũng muốn có hài tử. Thời gian, thay đổi rất nhiều người. Dục vương bước chân lần thứ hai nhẹ nhàng lên, Vinh gặp nhau biết hắn tâm tình không tồi. Nàng nằm ở dục vương trên lưng, nương che đậy, trộm đánh giá quanh mình hết thảy. Nhìn cái này hoàn toàn xa lạ tòa nhà lớn, chính là nàng tương lai ra. Đời trước, nàng thành quá hôn, nhưng khi đó đi chính là cửa hông, nàng là trực tiếp bị nâng tiến chính mình tân phòng. Chưa bao giờ từng có quá như vậy từ đại môn nâng nhập lại bị bồi tiến tân phòng thể nghiệm. Đi rồi thật lâu, dục vương hơi thở trở nên dồn rập, còn chưa tới động phòng đã ra mồ hôi, gặp nhau nhắc nhở nói, nếu là mệt mỏi, liền dừng lại nghỉ một lát đi. Thân nương tử chân không thể chạm đất. Hà tất lấy loại này quy củ tới khó xử chính mình đâu, nghỉ một lát nhi cũng sẽ không thật sự thế nào. Ta không mệt, thật sự. Chu hiện dương không có nhiều lời, hắn như thế nào sẽ mệt đâu. hắn đã từng khiêng chiến hưu mất máu quá nhiều thân thể trong đêm đen lật qua ba cái đỉnh núi trên người hắn vừa ra liền nhanh chóng lạnh lẽo liền lông mày thượng đều treo đầy xương khi đó mới là thật sự dày vò không thôi hiện tại hắn là công chính mình thế tử đi hướng chính mình ra như thế nào sẽ mệt vinh gặp nhau không biết này đó quá vãng nàng thấy dục vương bên mái mồ hôi từng viên treo tới liền từ trong tay háo lôi ra một đoạn khăn tay thế hắn lau mồ hôi chu hiện dương bước chân thoáng chốc dừng lại nghiêng đầu cảm giác được vương phi mềm nhẹ hơi thở nhào vào trên mặt hắn nàng kia kim cụ anh khí cùng vũ mị mặt mày gần trong găng thớt cặp kia trong mộng vô số lần nhìn thấy đôi mắt chu hiện dương ngơ ngẩn nhìn nàng tựa hồ không bao lâu tâm nguyện đã là thực hiện gặp nhau tim đập mạc danh nhanh lên hắn lại để sát vào một ít bọn họ mặt liền phải đụng tới cùng nhau mặt nàng lập tức thiêu đường đỏ vội dùng cây quạt che khuất chính mình nhấp miệng cười chu hiện dương khỏe miệng gợi lên bước chân càng thêm nhẹ nhàng mà chiều động phòng đi đến không biết qua bao lâu rốt cuộc tới rồi tân phòng sớm có một đám phu nhân tiểu thư tức phụ trạm đầy đất cái cỏ ồn ào muốn xem vương phi bọn họ ngồi ở màu đỏ thắm mép giường thì nương hướng bọn họ trên người giải các loại quả táo long nhãn đậu phộng nói các loại nghịch ngợm cắt tường lời nói một vị gương mặt hiền từ phụ nhân đem bọn họ xem ý ỉa và táo đánh cái kết đem bọn họ đầu tóc rào tiếp theo thốc kết ở bên nhau nhét vào gối đầu phía dưới các nàng nói sớm sinh quý tử vĩnh kết đồng tâm kết tóc trường sinh trên đời này sở hữu về hôn nhân cắt tường lời nói cơ hồ đều bị nói hết uống xong rượu ra bôi tiểu bắc vội vàng vội lôi kéo hiện dương đi bên ngoài mãn phủ khách khứa chờ cùng hắn uống rượu mừng đâu chu hiện dương không đi hai bước liền nghe tân nương ở phía sau kêu sợ hai từ từ bọn họ hỉ phục và táo còn không có cởi bỏ hắn vừa đi đem tân nương kéo đến thiếu chút nữa ngã xuống giường tới kia phụ nhân tức giận đến hướng tiểu bắc một đốn bạo đấm ngươi cái con khỉ vô cùng lo lắng mà làm gì chu hiện dương chạy nhanh trở về Ngồi xổm gặp nhau bên chân, một bên cởi xuống bãi, một bên xin lỗi. Lại nói, ta làm người cho ngươi chuẩn bị đồ ăn, ngươi ăn trước, nếu không đủ liền sai xử người đi lấy, muốn cái gì chỉ lo cùng các nàng nói. Nếu mệt mỏi, liền sớm chút nghỉ tạm, đừng chống chờ ta. Phần 36 Chương 36 Vinh gặp nhau gật gật đầu, chờ tân lang quan đi rồi, nàng lại đương trong chốc lát hầu, làm khách nữ cùng bọn nhỏ xem xét đã lâu. Mấy cái tiểu hài tử muốn nhìn thanh nàng bộ dáng. mò mà vây quanh nàng cây quạt đổi tới đổi lui, chơi đến vui vẻ vô cùng. Ta muốn nhìn thầm thầm, thậm chí có còn tưởng bò lên trên giường, bị trưởng bối một đốn giáo hấn. Vinh gặp nhau liền lặng lẽ di di cây quạt, lộ ra nửa khuôn mặt, thỏa mãn bọn họ lòng hiếu kỳ. Tiểu hài tử nhóm lập tức hoan hô, thân nương tử thật xinh đẹp. Cái kia phụ nhân cười nói, đằng trước khai tịch, thỉnh chư vị nhập tòa đi. Tiểu nam lập tức đem người đều thỉnh đi ra ngoài, tống cổ xong khách nhân, nay phụ nhân mới cho vinh gặp nhau hành lễ. Lao thân là dục vương nhũ mẫu, bên ngoài đều kêu ta tống mụ mụ. Điện hạ hôm nay đại hỉ, ta tới chiếu cố vương phi. Vinh gặp nhau lập tức đem cây quạt bông, tống mụ mụ khách khí, sau này đối điện hạ có không đến chỗ, mong rằng tống mụ mụ chỉ điểm. Lại chỉ vào bên người nhân đạo, đây là ta ba cái bên người thị nữ ngọc đẹp, phi vân, tuyết bay. Ngọc đẹp các nàng lập tức cấp tống mụ mụ hành lễ. Tống mụ mụ cười ngâm ngâm mà nói, vương phi bên người cô nương, so nhân gia tiểu thư bộ dáng còn hào đâu. chỉ chốc lát sau tiểu nam liền mang theo mấy cái nha đầu sách theo hộp đồ ăn vào tân phòng đem trên bàn bãi tràn đầy tống mụ mụ nhân cơ hội giới thiệu đây là tiểu nam nàng là điện hạ bên người người hầu cận điện hạ dặn dò làm nàng sau này cũng đi theo vương phi gặp nhau vừa nhìn thấy nàng liền nhớ tới mã cầu chàng thay quần áo phòng trong tao ngộ. tống mụ mụ đỡ nàng qua đi bên cạnh bàn vương phi hiện nay nhất định đói bụng bên ngoài hiến hội còn trường đâu lão thân hầu hạ vương phi dùng nữa vinh gặp nhau nhìn thoáng qua Này đó đồ ăn phần lớn là chính mình ngày thường yêu nhất ăn. Tiểu nam thông minh mà nói, chúng ta ra chuyên môn hỏi Hàn Lâm Viện Vinh Đại Nhân, cô nương thích ăn cái gì? Gặp nhau phản ứng trong chốc lát, mới ý thức được Hàn Lâm Viện Vinh Đại Nhân chỉ chính là đại ca, không cảm thấy cười. Dục vương thật là cái cẩn thận người. Gặp nhau nhìn thoáng qua phi vân các nàng, phỏng trừng so nàng còn đói. Liên nói, ta nơi này có người chiếu cố. Tống mụ mụ, hôm nay là ngươi nãi nhi tử đại hỷ, ngươi chính là có công người. Không cần ở ta nơi này hầu hạ, mau đi bên ngoài tịch thượng uống vài chén rượu. Tiểu Nam, các ngươi mỗi người đều phải kính tống mụ mụ một ly. Ai? Tiểu Nam chính cảm thấy đai ở trong phòng câu thúc, nghĩ ra đi theo người khác uống rượu vung quyền, lôi kéo tống mụ mụ muốn đi. Tống mụ mụ còn đãi chối từ, gặp nhau lại dặn dò, tống mụ mụ ai uống nhiều ít uống nhiều ít, không được liều mạng mời rượu. Tống mụ mụ nghe xong, vui vẻ ra mặt, tiện đà sái vài giọt nước mắt. Chúng ta điện hạ từ nhỏ ăn như vậy nhiều khổ. Hiện giờ có thể cưỡi đến ngài như vậy hiển huệ săn sóc vương phi, thật là có tạo hóa. Nàng là dục vương nhũ mẫu, tự nhiên so người ngoài biết rõ dục vương những năm gần đây, từ giữa cung con vợ cả lưu lạc đến vùng biên cương, gặp chắc trở cùng suy sụp có bao nhiêu, nhất thời có cả ma phát. Gặp nhau cũng rất là động dung lôi kéo tống mụ mụ tay, tống mụ mụ đừng thương tâm, về sau đều sẽ càng ngày càng tốt. Là là là, tống mụ mụ lau nước mắt, tới rồi bên ngoài rượu còn không có uống, gặp người liền khen. Không hổ là anh quốc công phủ thiên kim, thanh Hà con chúa, nói chuyện làm việc chính là không giống nhau. Chờ các nàng đều rời đi sau, gặp nhau ý bảo Phi Vân lập tức đi đem cửa đóng lại, sau đó đem cây quạt một ném, màu tá. Bay một ngày này tân nương diễn xuất, thật là mệt chết cá nhân. Ngọc đẹp các nàng làm tiểu nha đầu nhiều tặng mấy phó chén đũa, ngồi ở bên cạnh bàn cùng nhau ăn lên. Gặp nhau đãi các nàng không giống nô tỳ, mà giống bạn tốt, trong lén lút, không người chỗ, đó là như vậy tùy ý, chỉ sợ không hợp vương phủ quy củ mới đem cửa đóng lại bốn người ăn uống no đủ phi vân đống nhiên kinh hô nhà chúng ta đem đồ ăn ăn đến một chút cũng không còn tuyết bay cũng hối hận không nên giải khai ăn người khác có thể hay không chê cởi chúng ta cô nương một cái tân nương tử ăn mười mấy cái đĩa đồ ăn vinh gặp nhau buồn cười hai người kia ăn no lại đến nói cái này ngọc đẹp cười nói chính chúng ta cầm chén đĩa đưa đi phòng bếp bên ngoài bàn tiệc triệt hạ cái đĩa nhiều lắm đâu ai phân rõ ngọc đẹp vẫn là người mưu ma trước quỷ nhiều Phi vân tuyết bay nói, lập tức liền bắt đầu thu thập. Vinh gặp nhau lại làm các nàng ba cái không cần đều ở chỗ này, lưu một cái bồi, luôn nghỉ ngơi đi. No ấm tư mệt ra rời. Vinh gặp nhau xúc miệng xong, uống lên chén trà nhỏ, một lần nữa mang lên vào, ngồi trở lại mép giường bắt đầu dựa vào khung giường ngủ gợn, đầu quan thiếu chút nữa đem kia yên lung màn lụa cấp quát. Cái kia đầu quan quá nặng, nàng ngồi cổ chịu không nổi, sau lại đơn giản liền hoành nằm đến trên giường đi. Ngọc đẹp như thế nào kéo cũng kéo không được. Làm điện hạ tới, thấy thành bộ dáng gì? Ta không được, ta ngày hôm qua ngủ đến so cậu vãn, hôm nay thức dậy so gà còn sớm, ta phải ngủ bủ, chờ điện hạ tới lại kêu ta lên. Tự vương phủ công phủ cặp dưới, hôm nay khách khứa đông đảo, Chu Hiện Dương uống lên không ít. May mà có tề tướng quân, sử gia phụ tử chờ giúp ăn chán rượu, tiến hội vẫn luôn náo loạn gần hai cái canh giờ phương tán. Chu Hiện Dương bị Tiểu Bắc đỡ trở về tân phòng, trên đường Tiểu Bắc sai sử bọn thị nữ, mau đi chuẩn bị nước gấm làm ra tắm gội một thân mùi rượu, đừng vân vương phi. nay động tĩnh đem ngọc đẹp kinh động, nàng lập tức đẩy đẩy gặp nhau, điện hạ đã trở lại, vinh gặp nhau chạy nhanh bỏ dậy, vội vàng vội đem quần áo đầu quan sửa sang lại hảo, bình yên ngồi ngay ngắn, chấp phiến che mặt. may mắn, dục vương không có trực tiếp tiến vào, ở bên ngoài gõ gõ môn, nghe được bên trong lên tiếng mới tiến, đẩy cửa ra, hướng hữu thất đi đến, vương phi một bộ áo cưới, mỹ đến không gì sánh được. chu hiện dương có chút men say phía trên, hắn ngồi vào vương phi bên người. Giữ chặt nàng chấp phiến tay, nhẹ nhàng đi xuống, lộ ra nàng đôi mắt. Chu hiện dương ngơ ngẩn. Nay còn không phải là hắn thương nhớ đêm ngày cặp mắt kia sao. Tuy rằng cùng khi còn nhỏ không lớn giống nhau, chính là kia xem người linh động thần thái, lại như nhau từ trước. Vương Phi, có từng ở Long Trị 12 năm vào cung. Vinh gặp nhau không nghĩ tới hắn lại hỏi cái này vấn đề. Nàng thật là ở năm ấy mùa đông, bị Huệ Phi trộm lộng tiến cung, chỉ là... Nàng nhìn thấy dục vương phía sau, ngọc đẹp lắc lắc đầu. Sự tình quan huệ nương nương, nàng đến bảo mật. Vì thế, gặp nhau trả lời, thiếp thân là Thái Bình Nguyên Niên tiến cung, này đây vô duyên nhìn thấy điện hạ. Chu hiện dương gật đầu, nay cùng hắn từ huệ phi cùng thụ quý phi nơi đó nghe được cách nói là giống nhau. Kia không quan trọng, trước kia không thấy được, sau này ngày ngày đều phải thấy. Dục vương nắm lấy nàng tay buông cây quạt, gần xem vương phi cả người tư dung tươi đẹp, lúc nhìn quanh rất có khuynh thành thần thái, so ngày thường càng mỹ. Hắn không hảo nhìn chằm chằm vào, túi đầu. vớt ve trên tay nàng kia chỉ vào ngọc không lời nói tìm lời nói ngươi quả nhiên mang điện hạ giao phó tất nhiên bảo quản cho tốt dục vương gật gật đầu đứng dậy qua bên kia trang đài thượng khai một cái tráp, đi tới khi trong tay nhiều một cái vòng ngọc vinh gặp nhau tức khắc nhớ tới nhị tỷ tỷ nói thật đúng là làm nàng nói đúng điện hạ là thật sự để lại một con vòng ngọc muốn ở đêm tân hôn cho nàng mang lên nàng nhậm dục vương dắt lấy nàng thủ đoạn hai cái vòng ngọc nhẹ nhàng chạm vào ở bên nhau thanh thúy một tiếng không khí tựa hồ cũng có nào đó tỉnh tố tùy theo nhộn nhạo. Tân Nương sóng mắt lưu chuyển, xem đến Chu Hiện Dương có chút tâm viên ý mã. Hắn nhẹ nhàng ôm Vương Phi, để sát vào nàng, thấp thấp nhìn nàng đôi mắt, vinh gặp nhau lúc trước còn có chút thẹn thùng, túi đầu bị hắn nhìn chăm chú hồi lâu, theo sau liền cũng không né tránh, lớn mật nhìn lại hắn. ở hôn nhân bên trong, nàng lần đầu tiên có như vậy thể nghiệm, bị làm như một người tôn trọng, bình đẳng mà nghiêm túc đối đãi. Nàng thích dục Vương đôi mắt, hắn mắt hình rất đẹp. Mỗi một cây lông mi đều thực hợp nàng tâm ý, nghiêm túc xem người thời điểm tự mang thâm tình. Có đôi khi nơi đó mặt cất giấu rất nhiều sự, tỷ như ở nhà nàng trên tường vây khi. Có đôi khi lại giống cái nghịch ngợm hài tử, tỷ như mã cầu trong sân, tỷ như đám cháy ngoại. Mà hiện tại, hắn trong ánh mắt chỉ nhìn đến chính mình, như vậy nghiêm túc ánh mắt, nàng thực thích. Đối mặt dục vương gần đến không thể lại gần ánh mắt, Vinh gặp nhau theo bản năng nhắm mắt lại, một lát sau, mới cảm giác được hắn nhẹ nhàng hôn chính mình khoai mắt, tiểu tâm trọng. mươi 37. Gặp nhau trong lòng này lên khó lòng giải thích cảm động. Lục công chúa nói đúng, Chu hiện dương là cái ôn nhu người. Cùng hắn cộng độ cả đời, đảo vẫn có thể xem là một kiện may mắn sự. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy Dục vương mặt bởi vì rượu mà có chút thường đỏ, mặt mày chi gian cũng là say. Lần này, hắn ánh mắt càng thấp, nhìn nàng môi anh đảo, lại lần nữa tới gần. Gặp nhau lại không tự giác nhẹ nhàng lui về phía sau một ít. Dục vương theo bản năng mà nghe nghe chính mình trên người. Ta hơn ngươi, gặp nhau chỉ là nhấp miệng mỉm cười, nàng có chút ngượng ngùng. Lúc này, bên ngoài thị nữ tới báo, điện hạ, nước ấm chuẩn bị tốt, thỉnh đi thay quần áo rửa mặt. Chu hiện dương đứng dậy lại chỉ vào vinh gặp nhau màu, còn mang này đổ bỏ, không chấm sao. Hắn rôi tay giúp nàng trích, lại phát hiện trích bất động. Điện hạ, này màu từ các loại cây châm khảm ở cô nương tóc, nô tỳ tới là được. Chu hiện dương nhìn thoáng qua ngọc đẹp, ngươi như thế nào không đi theo hiện giao. Ngọc đẹp có chút kinh ngạc Điện hạ còn nhớ do nô tỷ. Chiêu nhân công chúa biết nô tỷ cha mẹ tuổi lớn, làm nô tỷ lưu tại kinh thành, đi theo cô nương. Chu hiện dương gật gật đầu, kia hảo hảo chiếu cố Vương Phi. Chờ hắn đi rửa mặt tắm gội thay quần áo trở về, Ngọc đẹp có chút lo lắng mà nhìn thoáng qua gặp nhau, vẫn là tự giác lui xuống. Đêm động phòng hoa trúc, kia một đôi nến đỏ đã đốt hơn phân nửa. Vương Phi tá đầu quan pha hoàn, tóc rối tung, chỉ mang một cây hổ lam lưu ly châm với phát gian, càng hiện thanh lệ nhàn nhã Chu Hiện Dương cảm thấy nàng là trong suốt lưu ly làm, tốt đẹp lại dễ toái. Hắn ngồi xuống hạ, liền chú ý tới Vương Phi đôi tay dùng sức mà nắm lấy váy biên, rất là khẩn trương. Người sợ hãi. Chu Hiện Dương nhẹ giọng hỏi. Gặp nhau gật gật đầu, tưởng nói chuyện giảm bớt xấu hổ, trên đời này phu thê, đều là như thế này sao? Cái gì như vậy? Cha mẹ làm chủ, liền bị đưa đến trên một cái giường, cùng cái không quen biết người, thành người một nhà, quá khởi nhật tử tới. Chu Hiện Dương cười khẽ. Đúng vậy, ngươi không vui. Gặp nhau cười nói, ta tốt xấu gặp qua Điện Hạ năm lần, không tính manh hôn ách cả. Chu Hiện Dương nghiêm túc bẻ ngón tay, Miễu Thành Hoàng, Mã Cầu Sẽ, Phúc Ninh Cùng, nhà ngươi. Chúng ta không phải chỉ thấy qua bốn lần. Gặp nhau ngượng ngùng mà nói, Điện Hạ Khải hoàn hồi kinh ngày ấy, ta đi yên vũ lâu xem náo nhiệt. Nga! Chu Hiện Dương có chút đắc ý, ngoài miệng lại nói, ngươi khi đó lần đầu nhìn thấy ta, trong lòng như thế nào tưởng. Tưởng Hoàng Thượng cho ngươi định phụ quân. Là cái giết người như ma, sợ hãi. Gặp nhau lập tức ngẩng đầu, nhìn Dục Vương, ta cảm thấy ngươi có chút mệt mỏi, có chút cô đơn. Lời vừa nói ra, Chu Hiện Dương ngẩn ra một lát, rồi sau đó cùng nhắn nói, là, ta có chút mệt mỏi, còn có chút cô đơn. Lúc ấy ta rất muốn có thể cùng Điện Hạ giáp Mặt nói một câu, ngươi thật sự rất lợi hại. Ta nhị thuốc chết ở Tây Tần Nhân Thủ, đây là vinh thị mãn môn chi đau, mãn môn chi nhục, đa tạ ngươi vì ta nhị thuốc báo thủ. Vinh Đại Tướng Quân Chết. Là quốc triều chi đau, quốc triều nam nhi, mỗi người đều có trách nhiệm vì ngươi nhị thuốc báo thủ. Hiện dương đã nghe qua vinh gia người ta nói quá quá đa tạ tự, thật sự ngượng ngùng. Gặp nhau nhìn hắn cũng không lấy này mà kêu căng, cảm thấy người này nhưng thật ra trầm ổn tính tình, chắc là ăn rất nhiều khổ duyên cớ. liền lôi kéo hắn tay, về sau, ta cấp điện hạ chia sẻ một ít mệt mỏi, giải quyết một ít cô đơn đi. Lời này, nàng là nghiêm túc. Hắn không chê nàng mẹ đẻ thân phận, vì nàng thỉnh đến ân điển. Đều là vì nàng có thể thuận lợi gả cho hắn Không cần làm chất phi Không cần lui hôn sự sau này khó có thể nghị thân Không cần phải đi trên núi làm nì cô Vinh gặp nhau trong lòng là cảm kích Nàng nguyện ý hảo hảo kính yêu dục vương Dùng cuộc đời này báo đáp hắn ân tình Nàng không biết chính mình này Một phen lời nói Đối Chu hiện dương có bao nhiêu đại xúc động Hồi kinh tới nay Quanh mình người này lên tới Không phải chúc mừng hắn định hót hắn Chính là châm chọc hắn vùng sát hắn Không ai hỏi qua hắn mấy năm nay ở vùng biên cương có mệnh hay không không bao lâu rời đi cha mẹ cô không cô đơn tây tần ban đêm như vậy đáng sợ liền ánh trăng đều là lạnh lẽo gió lạnh có thể thẳng quát đến trong xương cốt cả người cảm thụ không đến một chút ấm áp đứng ở chém giết qua đi luyện ngục giống nhau chiến trường hắn có đôi khi thậm chí sẽ sinh ra ảo giác cảm thấy chính mình đã sớm đã chết đi là một con không có độ ấm cô hồn giã quỷ chấp nhất với nhân gian, không muốn rời đi hắn nhiều hy vọng chính mình vẫn là khôn ninh cung tứ điện hạ Có thái hậu phụ hoàng mẫu hậu sùng ái, cả đời không biết như thế nào mệt mỏi, như thế nào cô độc Đáng tiếc, hắn chỉ xứng có được 10 năm vô ưu vô lự nhân sinh. Chu hiện dương duỗi tay ôn nhu vớt ve vương phi mặt, hảo, ta cũng cho ngươi chia sẻ một ít mệt mỏi, giải quyết một ít cô đơn. Hai người cầm tay tương xem, thế nhưng cảm thấy đã quen biết nhiều năm giống nhau, hiểu được lẫn nhau. Vinh gặp nhau còn có chút cảm kích nói, bị trên tay kỳ dị xúc cảm đánh gãy. Nàng chạm được dục vương lòng bàn tay miệng vết thương. Sau đó vẫn luôn sở đến cánh tay hắn thượng. Đây là Tây Tần Bạc Câu. Ngươi nhận được. Chu Hiện Dương có chút kinh ngạc. Cha ta trên đùi liền có. Hiện Dương cười khẽ, mệnh tốt, như cha ngươi cùng ta, thương ở tứ chi lạc cái xẻo. Mệnh không tốt, giống ngươi nhị thúc, dừng ở trên cổ, liền lưu tại chỗ đó. Gặp nhau trong lòng xúc động, điện hạ, về sau còn sẽ thượng chiến trường sao. Nếu có chiến sự, tự nhiên muốn đi. Ta là dựa vào chiến sự mới đi đến kinh thành. Gặp nhau nhẹ nhàng nuốt ve hắn miệng vết thương, khi còn nhỏ, nhị thúc đi đánh giặc, ta đi theo mẫu thân thẩm thẩm mỗi ngày cầu thần bái Phật, không nghĩ tới hiện giờ còn muốn quá như vậy nhật tử. Hiện dương trong lòng ngày nấy, người gả cho ta, không khỏi lo lắng hái hùng, không thể so tôn ra cô nương gả cho ngũ đệ như vậy tự tại. Vinh gặp nhau nhận mệnh giống nhau cười nói, ta đây lập tức người ở nhà tu cái Phật đường, ngày ngày đều đi bái, cũng không đến mức lâm thời ôm chân Phật. Phật tổ nhìn đến ta thành tâm, thật tới rồi kia một ngày. liền gấp đội phù hộ điện hạ bình an thuận gặp nhau nói chưa kịp nói xong đã bị dục vương hôn môi đổ trở về chu hiện dương trong lòng sớm đã cảm động đến rối tinh dối mù có rất nhiều lời nói tưởng đối vương phi nói lại cảm thấy dư thừa trừ bỏ hôn môi nàng không còn hắn pháp mấy năm nay hắn thật sự quá cô độc hiện tại hắn gặp một cái nguyện ý làm bạn hắn vì hắn giải quyết cô độc người gặp nhau mờ mịt mà trận tròn mắt trong lòng dâng lên một trận tê dại run rẩy dục vương hôn môi trúc chắc lại ấm áp làm nàng vẫn luôn vắng vẻ tâm, có một loại thỏa mãn cảm. Nàng không tự giác duỗi tay bắt lấy dục vương áo ngủ, mà hắn tay chặt chẽ ôm lấy nàng gối nâng nàng sau cổ, càng ngày càng dùng sức mà hôn nàng, làm nàng rất có cảm giác an toàn. Sau lại, dục vương đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường, chậm rãi cởi bỏ nàng đại hôn áo cưới, vinh gặp nhau thẹn thùng mà đem mặt chiều giường sườn tàng qua đi. Dục vương phủ lên tới khi, nàng không lời nói tìm lời nói chống hắn trước người nói, điện hạ, ta còn không có tắm gội. ngoài miệng trên mặt phấn mặt còn không có tá đâu, phấn mặt có độc sao? Hiện Dương chống tay trái cánh tay chi khởi thượng thần, dùng một cái tay khác đối cọ nàng đỏ bừng gương mặt, gặp nhau tinh mắt hơi dạng khởi ý cười, không có độc, đều là dùng hoa hồng nước tử chế. kia cười làm Chu Hiện Dương trong lòng không một phách, hắn che giấu, ra vẻ thoải mái mà cười, kia không phải thành, đều làm ta ăn thì đã sao? a, Vinh gặp nhau còn không có phản ứng lại đây, Dục Vương đã ôm nàng eo, hôn má nàng một ngụm. không có mùi rượu cùng mọi người quấy rầy yên lặng thời khắc, Chu Hiện Dương lúc này mới bắt giữ đến Vương phi quanh thân một cổ hương thơm khí vị, tham luyến mà để sát vào, vui đầu với Vương phi cần cổ, lại thật sâu nghe thấy vài lần. Phần 38. Chương 38. Gặp nhau sợ ngứa, bên hông cùng cổ một chút động tác, nàng người đều nhịn không được câu nệ căng chặt. Dục Vương dừng lại động tác, ngẩng đầu, ngươi có phải hay không không thích ta như vậy? Gặp nhau mặt cọ một chút nhiệt lên, nói gì vậy? Chẳng lẽ nàng muốn nói thích sao? Nàng rũ xuống hai tròng mắt, điện hạ. Ta có thích hay không không quan trọng? Dục vương nắm lấy tay nàng, ai nói? Nếu ngươi không? Lời nói đến một nửa, dục vương đột nhiên ngồi dậy, lạnh lùng nói, ai ở bên ngoài? Gặp nhau vẻ mặt kinh ngạc, nàng vừa rồi cái gì cũng chưa nghe được. Một lát sau, tiểu nam thanh âm truyền đến, không có việc gì, ra cùng vương phi an nghỉ đi. Chu hiện dương vẫn là đứng dậy, đi bên ngoài mở cửa. Gặp nhau mơ hầu nghe thấy một cái khác người hầu cận đối dục vương nói thầm vài câu. Cái gì xử ra? Xảy ra chuyện. Sau đó, liền nghe Tiểu Nam nói, ra, Vương Phi còn ở trong phòng đâu. Thực mau dục Vương đi trở về nàng mép giường mặt mang thẹn ý, có việc gấp, Vương Phi trước nghỉ ngơi, không cần chờ ta. Nói muốn đi. Ai? Gặp nhau lập tức đứng dậy, lấy áo ngoài cấp dục Vương mặc vào, bên ngoài hắc, làm người cho ngươi nhiều đánh mấy cái đèn lồng, để ý dưới chân. Hiện Dương thấy nàng như thế thông cảm, cầm tay nàng, đa tạ Vương Phi, sớm chút tán trí. Dứt lời, một trận gió tựa mà đi. Dư lại tiểu nam ở bên ngoài, ngượng ngùng mà nói, vương phi, trách ta không ngăn lại tiểu bắc, hắn không hiểu chuyện, như vậy vãn còn tiến vào nói nhiều, chậm trễ ngài động phòng hoa trúc. Lời này nói được một chút không che giấu, gặp nhau nhớ tới vừa rồi nhu tình mật ý, đảo ngượng ngùng lên. Dù sao bọn họ ngày sau còn trường, nàng không đổi. Hơn nữa, nàng hôm nay thật sự có chút mệt mỏi, chưa chắc có tinh lực. Tiểu nam, ngươi sớm chút nghỉ ngơi đi, không cần ở bên ngoài đứng. Gặp nhau ngồi trở lại trên giường. Tiểu Nam cười nói, Vương Phi tới rồi tân ra không thói quen. Điện hạ muốn ta tối nay ở bên ngoài thủ Vương Phi. Hảo kêu Vương Phi ngủ đến ăn tâm. Người này nghĩ đến cũng quá chú đáo. Gặp nhau gật gật đầu, vất vả ngươi, Tiểu Nam. Lúc này, Phi Vân đã ngủ một giấc, lại đây tiếp nhận ngọc đẹp. Hầu hạ gặp nhau rửa mặt trải đầu. song sau, nàng ra tới nói, ta cấp cô nương trực đêm. Tiểu Nam cô nương ngươi có thể đi ngủ một lát. Ngươi trực đêm là chuyện của ngươi. ra làm ta trắng đêm thủ vương phi tiểu nam ôm hai tay ngồi ở mái hiên hạ phi vân lập tức nhận ra nàng bên hông treo, chính là kia căn thít chặt đạo tặc roi, nhìn không được tò mò tiểu nam cô nương, ngày ấy ở mã cầu tràng, ngươi bắt chủ kia kẻ cắp lúc sau, lại chưa từng nghe thấy cái này tin tức, là chuyện như thế nào a tiểu nam nói, người kia đã chết chuyện này coi như không có phát sinh các ngươi đều đã quên tương đối hảo nàng tự nhiên không có khả năng nói cho người khác, dục vương vì giữ gìn vương phi thanh danh Dựa vào cùng vũ lâm vệ thủ lĩnh quan hệ cá nhân, xử lý chuyện này. a Đã chết! ngươi giết hắn! Phi Vân hoảng sợ. Vinh gặp nhau ở bên ngoài nghe thấy, lập tức đem Phi Vân kêu đi vào, dặn do nàng, tiểu nam là điện hạ thân tín, nàng không chịu nói sự, về sau đừng truy vấn, sự tình quan điện hạ tư ẩn, chúng ta không tiện thám thính. Phi Vân gật gật đầu, đã biết. Vinh gặp nhau lại nói, ngươi lấy cái phong lò, ở bên ngoài nấu nước chính mình phao điểm trà uống. Lại lấy chút điểm tâm tới lót lót, đi theo trong nhà giống nhau, đường câu thúc. Nơi này về sau, chính là chúng ta ra. Phi Vân cười đáp ứng, vương trướng màn đi. Tiểu Nam là điện hạ người hầu cận, Phi Vân biết được cùng nàng chỗ hảo quan hệ. liền ở hành lang hạ cho nàng pha một chén trà nhỏ, lại mang sang từ quốc công phủ mang đến trái cây. Ngươi nếm thử, cái này phó mát là trong cung huệ Phi nương nương tự mình làm cho chúng ta cô nương. Người khác, nhưng không cái này phúc khí nha. Tiểu Nam kinh không được dụ hoặc. Liền cùng Phi Vân liêu lên Hai cái tuổi tác không sai biệt lắm đại cô nương Ở mái hiên hạ thấp giọng nói chuyện Phi Vân trước tự báo thân thế Hảo lạp gần quan hệ Nhà ta nguyên là cụ châu Năm ấy gặp nạn hàn hán Không cơm ăn Thật nhiều người ăn vỏ cây dễ cây Càng có kia đói cực kỳ Còn ăn người đâu Những cái đó đói đến hơi thở thoi thoát Còn chưa có chết thấu Đã bị ném tới trong nồi nấu Này thảm vô cùng Còn có chuyện như vậy Tiểu Nam tuy ở vùng biên cương Trải qua chiến sự lại cũng không có trải qua người như vậy gian địa ngục. Phi Vân nói, cũng không phải là sao. Ta đi theo cha mẹ các huynh đệ chạy nạn, sau lại ta nương bệnh đã chết. Cha ta thật sự là mang không dậy nổi ta, vừa lúc ta bị một người người môi giới coi trọng, liền đem ta bán, bán năm lượng bạc. Nói tới đây Phi Vân nước mắt không tiếng động rơi xuống, may mắn, mẹ mình đem ta bán được vinh ra, theo cô nương. Cô nương đại ta nhưng hảo, ăn mặc chi phí so người bình thường ra tiểu thư còn hảo, cũng chưa từng đánh quá ta măng quá ta, Còn mang ta vào cùng, vào vương phủ Ta đời trước tích đức, mới có như vậy tạo hóa Tiểu nam kỳ quái, ngươi nhà đầu này, cửa nát nhà tan Cùng cốt nhục ly tán, còn tính có tạo hóa Thật là cái ngốc tử Phi vân nín khóc mỉm cười, đúng vậy, chính là sinh hoạt Không hướng tốt địa phương tưởng, cuộc sống này như thế nào quá đi xuống đâu Nếu về sau có thể nhìn thấy ta phụ thân huynh đệ Biết bọn họ quá đến hảo, vậy không còn gì tốt hơn Cha ngươi không bỏ được bán ngươi huynh đệ Đem ngươi một cái nữ hài bán, ngươi còn tưởng bọn họ quá đến hảo. Thiều nam khó có thể lý giải. Phi vân lau khô nước mắt, cốt lục huyết thống, là đoạn không xong liên hệ, sao có thể mang thủ đến cái kia nông nỗi. Nguyên chính là vì dãy rủa đem nhật tử quá đi xuống mới bán ta, nếu hiện tại vẫn là quá đến không tốt, kia không phải bạch, bạch bạch bán ta sao. Lại nói, nếu không phải cha đem ta bán, ta còn không biết ở nơi nào ăn đói mặc rách, hoặc là cho ai ra sản con dâu nuôi từ bé, sao có thể ăn thượng nương nương làm điểm tâm. Tiểu Nam lắc đầu, cảm thấy nàng đương nô tỳ, liền cả đời đều là nô tỳ ý tưởng. Ngươi đâu? Ngươi như thế nào thành Điện Hạ người hầu cận? Còn lợi hại như vậy? Tiểu Nam ra trong chốc lát thần, cha ta cùng ông nội của ta, đều bị Tây Tần quân phỉ giết. Ta nương bị đến chết. Ta cùng Tiểu Bắc, là nằm ở đại nhân thi đôi giả chết, mới nhặt về một cái mệnh. Sau lại tề ra quân mang theo người đuổi đi Tây Tần quân phỉ, Điện Hạ phát hiện chúng ta, thu lưu chúng ta. Hắn so với chúng ta cũng không lớn mấy tuổi. chúng ta liền đi theo hắn tập võ biết chữ học tây tần lời nói đi tây tần chờ tây tần nổi lên chiến sự chúng ta liền vẫn luôn đi theo điện hạ đại phá quân địch vì người nhà báo thủ nàng nói được rõ dạc hùng hồn phi vân nghe cũng kích động đó là nàng tưởng tượng không đến thế giới nàng hỏi điện hạ đối với các ngươi thật tốt ân nếu không phải ra ta còn là cái mặc người thịt cá tay trói gà không chặt tiểu nha đầu cùng các ngươi dường như bốn người đều đánh không lại một cái mang hán Vì vân tưởng phản bác, lại cảm thấy không lời nào để nói. Tiểu Nam lại nói, chúng ta ra cưới các ngươi cô nương, đảo cũng là xứng đôi thật sự. Bọn họ hai cái mã cầu đều đang đánh, tâm lại thiện, về sau khẳng định có thể đem nhật tử quá tốt. Gặp nhau nghe các nàng nói, mơ mơ màng màng mà đã ngủ. Tỉnh lại thời điểm, Thái Dương đều chiếu vào trướng màn. Nàng ai nha một tiếng, hôm nay muốn vào cung tình an. Bỏ dậy, xúc lên rèm trướng vừa thấy, Dục Vương đang đứng ở bên cửa sổ gương to trước. Tuyết bay cùng Ngọc Đẹp đang ở cho hắn đổi tiến cung siêm y hề. Các người như thế nào không gọi ta nha? Tuyết bay cười nói, Điện Hạ nói cô nương ngủ ngon, kêu chúng ta đừng quấy rầy ngươi. Chính là, ta hẳn là muốn Hầu Hạ Điện Hạ mặc quần áo sao? Dục vương tử trong gương quay đầu lại, xuyên cái quần áo nhiều người như vậy Hầu Hạ, ta đã thực không thói quen, nơi nào còn dám lao động ngươi. Thỉnh An không nổi, phải đợi Hoàng thượng Hạ Triều, cho Thái Hậu Thỉnh An, chúng phi cấp Hoàng hậu Thỉnh An, mới luôn được đến chúng ta. đi sớm cũng là bất trợ. Nga Vinh gặp nhau tâm sự đều bị xem thấu, có chút ngượng ngùng. Dục Vương đi tới ngồi ở mép giường, thấy Vương phi mới vừa tỉnh ngủ, bộ dáng ngây thơ, phá lệ đáng yêu, liền xoa xoa nàng tóc, nếu nổi lên, liền rửa mặt chải đầu đi. Trong chốc lát đi phía trước Lưu Vân thính dùng đồ ăn sáng. Ân Vinh gặp nhau lúc này mới ý thức được chính mình dậy sớm đầu bù tóc rối, không dễ làm hắn xuống giường, chỉ cúi đầu ở trên giường cọ sát. Đương nhiên trong tầm tay có khác thường xúc cảm. vừa thấy là một phương tuyết trắng hỉ khăn, phô trên khăn trải giường. Dục vương cũng thấy được, hai người nháy mắt đỏ mặt, không khí xấu hổ. Phần 39 mươi 39 Vinh gặp nhau vội rời đi tiêu điểm, đêm ngày hôm qua tiến tân phòng hành lễ khi, tống mụ mụ cho bọn hắn cắt xuống hai lũ tóc, từ gối đầu hạ sờ soạn ra tới, chính mình xuống đất, phiên cái tinh xảo mạ vàng tịnh đế liên văn dạng hộp gấm đem đầu tóc bỏ vào đi, lại đem chắp thận trọng thu trên đầu giường trong ngăn tủ. Dục vương cười xem nàng vội này đó không quan trọng sự, dần dần đoán ra nàng là ngượng ngùng ở trước mặt hắn thay quần áo, thức thời mà đứng dậy, gặp nhau theo bản năng kéo lại hắn ống tay áo, điện hạ. Dục vương quay đầu lại, làm sao vậy? Đêm qua việc gấp, giải quyết sao? Dục vương thần sắc có chút trần trờ, nói, không có việc gì, đừng lo lắng. Đầu thứ lấy con dâu thân phận tiến cung, vinh gặp nhau hảo hảo trang điểm một phen. liền đầu quan đều thay đổi vài lần. Không thể quá giản mỏng. Sợ ném dục vương thể diện Không thể quá xa hoa Sợ người nghị luận dục vương Lại phải đẹp, chính mình thích Đổi đến phụ trách cho nàng trải đầu tuyết bay thở dài một tiếng Nàng mới bỏ qua Ra phòng ngủ Vinh gặp nhau mang theo bọn thị nữ đi lưu vân thính Trên đường, thỉnh thoảng nhìn đến hạ nhân cầm đồ vật đi qua hoặc ở chăm sóc hoa cỏ nay dục vương phủ quy củ đều học được chạy đi đâu Xa xa nhìn thấy vương phi không chờ hành lễ liền tính Còn nhanh hơn bước chân chạy xa Chúng ta lại không phải lão hổ muốn ăn thịt người. Tuyết bay nhìn đến hai đám người không quý củ, đã động nóng tính. Ngọc đẹp cũng cảm thấy kỳ cục, cô nương dày rộng view nhưng tử tế. Tương lai nhà khác tới cửa, làm khách nhân nhìn không được sau lưng nói dục vương phủ không ra thể thống gì. Tuyết bay vội hỏi, cô nương, yêu cầu chúng ta đi giáo quý củ sao? Gặp nhau lấp đầu, dục vương phủ vốn chính là tân phủ đệ, này người trong phủ cũng không phải dục vương bên người lao nhân. Không biết từ nơi nào mua tới, thưởng tới, ngư long hôn tạp. Điện hạ còn không có lên tiếng, chúng ta liền trước đương ra lên, điện hạ mặt mũi thượng khó coi, cũng có vẻ chúng ta quá nóng nảy. Hơn nữa, hắn lâu ở vùng biên cương, hồ thiên hải địa ra quán, chỉ sợ cũng không coi trọng này đó quý củ, ngược lại cảm thấy chúng ta nhiều quý củ, không bằng làm chính hắn ở kinh thành kinh thấy, biết nhân ra trong phủ như thế nào hành sự, chính hắn đi sửa. Ân, cô nương nghĩ đến chú đáo. Gặp nhau lại nhịn không được lẩm bẩm, này lưu vân thính như thế nào còn chưa tới. Dùng đỡ địa phương xa như vậy sao? Ta không biết ta tuyết bay dừng lại bước chân, nhìn thoáng qua Ngọc Đẹp, ngươi biết Lưu Vân Thính ở đâu sao? Ngọc Đẹp trừng lớn đôi mắt, ta đi theo ngươi đi, ta cho rằng ngươi biết đâu. Ta chỉ biết ra tiểu viện môn hướng phía tây tuyết bay bỗng nhiên phát hiện, chúng ta có phải hay không vừa rồi đi qua cái này địa phương. Này phía sau cửa sổ chính là một cây cây phong nguyên bảo. Vinh gặp nhau vừa thấy cũng không đúng. Con đường này thượng tất cả đều là một mặt mặt hắc ngói bạch tường. như vô số bình phong ở trong phủ cách ra một cái lộ, cố tình lộ còn không phải thẳng, loanh quanh lòng vòng, như mê cung giống nhau. nay cái gì quái nhân à, ở nhà mình hậu viện bãi cái mê hồn trận, chẳng lẽ tưởng đem ta vây ở bên trong. Vương Phi nhiều lo lắng. Gặp nhau cùng hai cái thị nữ giữa lưng trận lạnh, theo thanh âm chuyển qua đi, chỉ thấy một mặt thường thường vô kỳ bạch tường, lùi lại hồi vài bước, mới phát hiện phía sau nhánh cây thấp thoáng một cái lộ. Qua đi vài bước liền đi ra này trận. Dục Vương đang ngồi ở một cái lâm thủy tiểu hoa đại sảnh dùng đồ ăn sáng, Tiểu Nam, Tiểu Bắc đứng ở hắn phía sau. "Xong rồi, Điện hạ nghe thấy chúng ta nghị luận hắn." Tuyết Bay Lặng Le nói, "Gặp nhau một trận chỗ dạ, cũng không đến mức vì những lời này liền phải cùng ta thượng hòa đi." Nàng chạy nhanh bày ra lễ tiết tính giả cười, dị dĩ nhiên chậm rãi tiến lên, tới rồi trước mặt thấp giọng Văn Phúc, "Điện hạ." Vương phi hành lễ bộ dáng, thật sự là dáng vẻ đoan chính, Chu Hiện Dương thích. Hắn ý bảo nàng ngồi. Vương Phi về sau ở nhà cũng đừng lúc nào cũng hành lễ. Hán quả nhiên không thích trong kinh này đó quý củ. Vinh gặp nhau cười nhập tòa. Thân ở này Lưu Vân Thính phóng nhãn nhìn lại tức khắc lòng dạ trống trải. Nơi này địa thế cao, tầm nhìn cực hảo, dòng nước dốc rách, xuyên hoa phất liễu, mang theo thổi lạc cánh hoa vòng quanh phòng khách lưu đi. Kia tường thấp nhìn cũng như món đồ chơi giống nhau, quanh mình liệt trận, trên tường cửa cùng cây cối làm nổi bật, rất là lịch sự tao nhã. Không phải trong kinh Lâm Viên bộ dạng. đây là linh châu vườn hình thức ta thích liền ở trong phủ tạo này một phương thiên địa tương lai ngắm trăng không tồi gặp nhau đành phải làm bộ vừa rồi những cái đó xịu từ đều không tồn tại phụ họa theo đuôi linh châu là ở đông nam biên đi ta chỉ ở đường khiêm sơn người du ký chung gặp qua đôi câu vài lời chưa từng may mắn đi xem đâu chu hiện dương nói ta cũng là lần này hồi kinh đóng quân trải qua ngắn ngủi dừng lại tương lai còn dài có cơ hội cùng đi du ngoạn một phen vinh gặp nhau lớn như vậy Đến quá xa nhất địa phương, chính là đi Tây Sơn tế bái mâu thân. Nghĩ đến về sau không bao giờ có thể đi, trong lòng trào ra một tia thương cảm, lại không hảo biểu lộ. Thức mau tiểu nha đầu đem Vinh gặp nhau đồ ăn sáng bưng lên. Nang vừa thấy, cũng là chính mình thường ngày thích ăn. Ta đại ca thế nhưng liền ta đồ ăn sáng thích ăn cái gì đều nhớ rõ a Ta đều không nhớ rõ hắn, thật là hổ thẹn. Vinh gặp nhau múc một muông tôm bóc vỏ bắp canh trứng, nhập khẩu non mịn mềm hoạt. Này dục vương phủ đầu bếp tay nghề nhưng thật ra tái anh quốc công phủ. dục vương cười nói, nào có. Ta hỏi ngươi đại ca, hắn liền trở về hỏi ngươi tẩu tử. Ngươi tẩu tử nghĩ một quyển sách nhỏ giao cho ta. Ngươi bất đồng thời tiết thích ăn cái gì, không yêu ăn cái gì, ăn kiêng cái gì, đều viết đến rõ ràng. Ta kia tẩu tử là cực hiền huệ có khả năng, ta đại ca cưới nàng là tam sinh hữu hạnh. Ngươi ca nói, nam nhân cả đời này, cái gì kiến công lập nghiệp, làm quan làm tể Nếu cưới không đến một cái hiền huệ có khả năng thế tử, kia cũng là bạch vội. gia trạch hòa thuận an bình, con cái giáo dưỡng có cách, so cái gì đều quan trọng. Gặp nhau lập tức trả lời, ta sẽ hướng tẩu tẩu học tập. Ta bất quá thuận miệng nói hắn nói cho ngươi nghe, ngươi không cần lấy chính mình so người khác. Hiện dương cảm thấy vương phi không giống chính mình thế tử, đảo như là bộ hạ tới. Dục vương lại chủ động đáp lại nàng vừa rồi cùng bọn thị nữ nghị luận, trong phủ nhóm người này có chút là trong cung thường, chúng ta tạm thời không hiếu động Vinh gặp nhau không đồng ý, chẳng lẽ bởi vì là trong cung thưởng mặc cho bọn họ tàn mạng, lớn như vậy phủ đệ, người nhiều cũng chưa quy củ, nếu nhau lớn, thương chính là điện hạ mặt mũi. Hơn nữa, hơn nữa cái gì? Vinh gặp nhau thấp giọng, điện hạ không sợ có thừa cản cung cùng lệ vương phủ thay mắt sao? Dục vương buông trung trà, vương phi thật là cái minh bạch người. Vinh gặp nhau xem hắn thông dong bộ dáng, bừng tỉnh, điện hạ muốn cho bọn họ nháo ra đại sự tới, cùng nhau liệu lý sạch sẽ. Chu Hiện Dương không có phủ nhận. Chính là nếu bọn họ hiểu được đúng mực, không dám nháo ra đại sự tới đâu. Vậy giúp bọn hắn đem sự nháo đại. A, Vinh gặp nhau cảm thấy người này quán sẽ chiêu này, liền như phía trước đối hoàng hậu nương nương như vậy. Hiện Dương trong lòng kinh ngạc, cô nương này thật khó đối phó. Về sau tưởng có nàng làm điểm chuyện gì đều khó khăn. Vinh gặp nhau xem hắn không có phủ nhận, ngay sau đó nhắc nhở hắn, ngọn nguồn xử lý hôn sự, có thể từ giữa đến lợi không ít. Lục công chúa hôn sự. hoàng hậu cùng vĩnh an hầu phủ từ giữa vứt nước luộc ít nói có mấy vạn lượng cái gì hiện dương không giống vinh gặp nhau hậu cung lớn lên đối phương diện này hoàn toàn không nghĩ tới vinh gặp nhau có chút lo lắng dục vương phủ cùng dẫn vương phủ hôn sự không cho nàng chủ trì ngươi làm nàng nhà mẹ để thiếu kiếm lời thượng mười vạn lượng bạc lại làm nàng mất mặt mũi chỉ sợ sẽ không làm hưu chu hiện dương nhẹ nhàng thở dài nàng cũng là cái người đáng thương nếu như không phải ta một hồi kinh nàng cùng trương gia làm ra nhiều chuyện như vậy Ta vốn định cùng nàng hòa bình tương đãi Vậy sẽ không nháo đến trong kinh quý quyến nhiều có câu oán hận, còn liên lụy ngươi nan kham. Vinh gặp nhau chấn an hắn, kia sự kiện ngươi không cần lại rồi dám, chẳng qua. Giống lửa đốt ngô đồng như vậy sự, điện hạ về sau vẫn là có thể miễn tắc miễn đi. Hòa tinh không có mắt, điện hạ tuy nói là vì hiểu rõ ta chi vây, nếu đem quốc công phủ cùng Vinh ra từ đường thiêu, ta cũng không biết có gì mặt mũi tái kiến tổ tông. Lời vừa nói ra, tiểu nam tiểu bắc không nín được, cười lên tiếng. Chu Hiện Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua, bọn họ lập tức che miệng lại. Ngọc đẹp cùng tuyết bay cũng là cắn răng, không dám cười ra tiếng, sợ điện hạ bực. Chu Hiện Dương san trong chốc lát, xin lỗi mà nói, ta cũng là nhìn ngươi bị ta liên lụy, băn khoăn, nhất thời tình thế cấp bách, về sau không bao giờ như vậy. Vinh gặp nhau thấy hắn như thế thật sự, thẳng thắn thành khẩn nói, ngày ấy sự, không được đầy đủ là bởi vì điện hạ. Mẫu thân vốn là giận ta, phạt ta là mượn để tài mà thôi. Chu Hiện Dương có một ít nghĩ hoặc. nhưng gặp nhau không nghĩ lại nói nhà mẹ để không phải, kéo ra đề tài. Hai người dùng xong đồ ăn sáng, trường phủ quan đã sai người tới thúc dục, nói nên xuất phát tiến cung. Dục vương trước một bước lên xe ngựa, quay đầu lại duỗi tay đến vinh gặp nhau trước mặt, đám cháy ngoại, mã cầu trong sân, ngươi cũng không chịu làm ta rát, hiện nay tổng có thể đi. Gặp nhau ngượng ngùng mà cười, duỗi tay, bị hắn gắt gao nắm lấy. Phần 40. chương 40. Vào cung lúc sau, bọn họ đi trước tử ninh cung cho Thái Hậu Thịnh An. Bệ hạ cùng hoàng hậu còn đều ở chỗ này, như là chuyên môn chờ bọn họ dường như. Nhi thần huệ cô dâu cấp hoàng tổ mẫu Thịnh An, cấp phụ hoàng, mẫu hậu Thịnh An. Hai người đồng thời bái hạ, hoàng thái hậu miễn bản cao hứng cỡ nào, lập tức duỗi tay, muốn Hiện Dương cùng gặp nhau ngồi vào bên người. Lão thái thái lôi kéo hai người tay, giao điệp ở bên nhau, hảo hai tử, các ngươi về sau cho nhau nâng đỡ. Hảo hảo quá đi xuống. Hiện Dương phải đối vương phi săn sóc một ít, nàng một cái tiểu cô nương, tới rồi trong vương phủ đầu. rất nhiều sự cũng chưa kinh gặp qua có chuyện gì muốn cùng nàng thương lượng làm nhưng đừng chỉ đổ chính mình cao hứng gặp nhau dục vương có cái gì đắc tội ngươi địa phương ngươi đừng gạt tiến cung nói cho ai ra ai ra cho ngươi chống lưng chỉ đừng giống kia không hiểu chuyện chỉ biết về nhà mẹ để đi khóc lóc kể lể đem vương phủ sự đưa tới quốc công phủ đi chọc đến nhân ra chê cười thái hậu buổi nói chuyện nói được vinh gặp nhau sửng sốt nguyên lai quốc công phủ với nàng mà nói đã là nhà người khác lúc này hoàng hậu thản nhiên nói dục vương phi ngươi cần phải thường hoài cảm ơn tri tâm ngươi mẹ để thân phận hèn mọn thái hậu nguyên là muốn vì dục vương cầu một nhà cao cửa rộng đích nữ làm chính phi khó được bệ hạ cảm nhớ anh quốc công phủ trung thành thái hậu cùng điện hạ lại như thế dày rộng phá lệ cất nhắc ngươi ngươi nhưng đến tận tâm phụng dưỡng dục vương hiếu thuận thái hậu cùng bệ hạ lời vừa nói ra thái hậu cùng dục vương sắc mặt tức khắc không tốt lắm lời này nghe là lời hay mục đích còn không phải không quen nhìn này tổ tôn hòa thuận vui vẻ bộ dáng Điều dục Vương Phi nhớ rõ Thái hậu đã từng ghét bỏ quá nàng xuất thân. Dục Vương Phi tươi cười một tia trở biến, nàng chậm rãi đứng lên. Triều Hoàng hậu không mình hành lễ, thần tức ghi nhớ mẫu hậu dạy dỗ, tất cả đời tận tâm hiếu thuận Thái hậu, phù hoàng cùng mẫu hậu, dụng tâm phụng dưỡng Dục Vương điện hạ. Nàng như vậy thuận theo hiểu chuyện, chút nào không vì lời nói lạnh nhạt sở động, nhưng thật ra làm Hoàng hậu không biết lại như thế nào làm cho Hoàng thượng trào phúng đi xuống. Bệ hạ nhìn gặp nhau là cái có khí lượng, rất là vừa lòng. Lại nhìn ra trên người nàng mang một quả ngọc bội, cái này ngọc bội, là chấm thưởng cho hiện giao. Vinh gặp nhau gật đầu xưng là, chiêu nhân công chúa ban cho thần tức làm tân hôn hạ lễ, tiêu ta mang tựa như ngày ngày thấy nàng giống nhau. Chấm liền hiện giao như vậy một cái nữ nhi, còn gả đi như vậy xa địa phương. Nhưng thật ra ngươi cùng thức tha con chúa, từ nhỏ cũng là chấm nhìn lớn lên, cũng cùng nữ nhi giống nhau. Hiện giờ làm hoàng gia con dâu, cũng coi như là viên mãn. Vinh gặp nhau cười nói, lục công chúa ở tin chúng nói. Chúng ta ba cái tình cùng tỉ muội Muốn ta cùng tôn ra cô nương, thế nàng ở Thái Hậu, phụ hoàng cùng mẫu hậu bên người tận hiếu, liền như thế nàng tận hiếu giống nhau. Hiện giao đứa nhỏ này, chỗ nào có thay thế tận hiếu? Nàng ở Bắc chân Quốc có thể hết thể mạnh khỏe, bình an sinh hạ hài tử, coi như là tận hiếu lạc. Bệ hạ lời nói gian, tất cả đều là từ phụ tâm địa, nhàn thoại một phen liền đứng dậy đi sùng chính điện thấy đại thần nghị sự. Hoàng hậu đi theo đứng dậy, rời đi trước đông nhân nói. các cung phi tần đang ở thừa cản cung dự bị thỉnh an, dục vương phi là ở trong cung lớn lên, đến đông đảo phi tần quan tâm. Hôm qua điển lễ thượng, chúng phi không được đăng ngồi nhận lễ, hôm nay nên đi trông thấy. hoàng đế gật đầu, đặc biệt nên đi cấp thụ quý phi cùng huệ phi thỉnh cái an. gặp nhau nói, đúng vậy. dục vương cho nàng đưa mắt ra hiệu, gặp nhau hướng hắn cười cười, kêu hắn đừng lo lắng. đế hậu đi rồi, thái hậu xin lỗi mà lôi kéo hiện dương tay, là ai ra suy xét không chu toàn. Nguyên tưởng cho ngươi một lần nữa định cái việc hôn nhân, ai ngờ bị hoàng hậu lấy tới làm văn chương, chọc đến tiền triều hậu cung nghị luận sôi nổi, liên lụy ngươi bị ngươi phụ hoàng kiên kỵ, ngươi đừng trách tổ mẫu. Hiện Dương trấn an nói, hoàng tổ mẫu đều là vì Hiện Dương hảo, Hiện Dương trong lòng cảm kích không thôi. Ngươi làm được thực hảo. Ngươi phụ hoàng đã nhiều ngày vẫn luôn khen ngươi hiểu chuyện, thấy đủ cảm ơn, không kể công kiêu ngạo, vô kiêu căng chi khí. Chỉ là, vinh gia cô nương trong lòng khó tránh khỏi đối ai ra có khúc mắc. Hiện dương trong lòng cũng là như thế này tưởng, chính là ngoài miệng chỉ có thể nói, Vương Phi sẽ không. Nàng cũng là đáng thương, vừa rồi ở Hoàng hậu trước mặt lễ tiết tất cả đều làm đủ, không làm chúng ta có nửa điểm nàng kham. Chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có ngăn cách. Lâu ngày thấy lòng người, Tôn Nhi hảo hảo đãi nàng, lại có ngăn cách cũng đều có thể mặt bình. Hoàng tổ mẫu không cần vì thế sự ưu phiền. Thấy Tôn Nhi như vậy hiểu chuyện, Hoàng Thái Hậu liền ấn xuống việc này không hề đề. Thưa can Cung Trung, Thục Quý Phi cùng Huệ Phi nhìn thấy gặp nhau tự nhiên là vui mừng. Nhưng thật ra hậu Phi chung không thiếu ra sức lấy lòng Hoàng hậu, giờ phút này cũng không buông tha cơ hội. Nghi Tần liền nhất tích cực mảnh đất lời nói phong, nghe nói, ngày ấy ở Đông Viên Mã Cầu Tràng, Dục Vương Phi lực khắt chính mình con vợ cả tỷ tỷ, ở Dục Vương trước mặt đại chiến thân thủ, anh Tư tác sảng, khó trách Dục Vương vì người liền tôn ti đích thứ đều từ bỏ. Huệ Phi không đợi Vinh gặp nhau nói chuyện liền cười lạnh, Nghi Tần, Dục vương phi xuất các chức là bệ hạ thân phong thanh hà quận chúa. Trong kinh hào muôn quý nữ tuy nhiều nhưng đều không có quận chúa tôn vinh. Ngươi nói tôn thi là tưởng nói bệ hạ thân phong quận chúa bổn cung nghĩa nữ hèn mọn sao? Lời vừa nói ra, hoàng hậu nhìn thoáng qua nghi tần, nàng lập tức biến sắc, đứng dậy chiều hoàng hậu cùng huệ phi hành lễ tạ lỗi. Tần thiếp nói lỡ thỉnh nương nương thứ tội. Ngươi tuổi trẻ, về sau nói chuyện chú ý chút đúng mực. Hoàng hậu không đau không ngứa mà bất quá. Nghi tần là vịnh an hầu phủ đưa vào trong cung người, hết thể cùng hoàng hậu một lòng, đại gia cũng đều thấy nhiều không trách. Thục quý phi biết, lúc trước là vì phòng ngừa dục vương xuất đầu chọc bực bệ hạ, mới liên lụy gặp nhau lên sân khấu tranh chấp, ban khoan, vội kết vây, dục vương phi mã cầu đánh đến cực hảo, đáng tiếc nghi tần ngươi không ở chẳng không nhìn thấy. Mất công hiện diệu thỉnh gặp nhau giúp đỡ, mới có ngày ấy xuất sắc tuyệt luân đối chiến, ta chính là thật nhiều năm không nhìn quá như vậy xuất sắc thi đấu. Đông viên sân bóng từ trước đến nay chỉ có phi vị trở lên mới có thể đi xem cầu nghi tần vừa nghe chỉ cho là nàng trào phung chính mình vị phân thấp sắc mặt nhất thời khó coi gia quý phi đối ngày ấy tình cảnh ấn tượng khắc sâu cũng nhiệt tâm mà cấp không đi bọn muội muội giải thích đặc biệt là dục vương cùng vương phi cùng nhau nhảy mã bay vút lên bộ dáng liền bệ hạ cũng chưa khẩu mà khen nói rất có năm đó vinh đại tướng quân hiển phu thê phong tư ta coi bệ hạ đối chính mình bảo cái này bám ai thật đúng là vừa lòng thật sự bệ hạ ánh mắt tự nhiên là tốt nhất ai dám có nghi đâu. Huệ phi lời vừa nói ra, hiền phi khẩn nói tiếp, đúng là, ta coi Dục vương phi khuynh thành chi mạo, mặc dù sẽ không đánh mã cầu, Dục vương liếc nhìn nàng một cái cũng thị phi nàng không cưới. Năm đó Dục vương phi mẹ đẻ có thể làm anh quốc công vì nàng cái lời tôn trưởng chi mệnh, nên nàng nhập phủ, nói vậy Dục vương phi cũng là kế tục mẹ đẻ tuyệt sắc dung mạo. Hoàng hậu cười nói, ta nói vậy định là có cái này duyên cớ, thiếu niên lang, ai không vì sắc đẹp sở khuynh đảo đâu. Trách chỉ trách, thân thiếp chất nữ dung mạo không vào tứ điện hạ mắt thôi hiền phi xuất từ chiêu quốc công phủ nàng chất nữ ngày trước cũng từng ở mã cầu xe thượng bị dẫn tiến cấp dục vương mãn thành quý quyến bị hoàng hậu bài bố vận việc một vòng cuối cùng vẫn là tiện nghi vinh gặp nhau bởi vậy các nàng đối hai bên đều rất có câu oán hận đặc biệt là cảm thấy vinh gặp nhau thủ đoạn lợi hại câu dẫn dục vương hoàng hậu giả ý chân an nói ngươi chất nữ là chiêu quốc công phủ đích nữ lại là vĩnh nhạc hầu ngoại tôn nữ tiểu gì tôn quý cái dạng gì người trong sạch tìm không ra đâu ngươi một lời ta một ngữ đều là vì châm chọc vinh gặp nhau thân phận thấp kém lấy hoặc giục vương gặp nhau đôi tay dao nắm rũ mắt thấy mặt đất đạm nhiên đối mặt chút nào không vì này đó chế nhạo ngôn ngự sở động đời trước loại này trào phúng nàng đều nghe lạ này giúp nữ tử cũng chưa điểm tân đa dạng nhưng miệng mọc ở nhân ra trên người tổng không thể cho người ta cắt rứt đi chờ các nàng đều nói hết vinh gặp nhau mới thẹn thùng nói các nương nương nói đùa dục vương điện hạ trí thuần trí hiếu hôn sự tự nhiên nghe phụ hoàng an bài mặc dù gặp nhau mặt như vô diệm điện hạ cũng sẽ không vi phạm phụ hoàng tâm ý các nương nương phụng dưỡng phụ hoàng nhiều năm tự nhiên rõ ràng hơn phụ hoàng tâm ý mới là nhất quan trọng đúng vậy bệ hạ tâm ý nhất quan trọng thục quý phi hát để nói hiền phi ban đầu ta liền cùng thái hậu nhắc tới ngươi chất nữ tưởng đem nàng nói cho hệ dương ai ngờ năm trước chiêu quốc công phu nhân nói ngươi chất nữ hoạn cụ tật chỉ sợ đi không được dương châu kia địa giới Không nghĩ tới năm nay thế nhưng rất tốt đâu. Bệ hạ ngày hôm trước còn cảm thán, chiêu quốc công gia cô nương, xuất thân cao quý, ưu nhã đoan chính, chỉ tiếc bệnh không phải thời điểm. Còn dặn dò ta cần phải cho nàng chọn hảo nhân ra. Bệ hạ tâm ý, chiêu quốc công phủ cần phải ghi khác nhà. Lời vừa nói ra, hiền phi đại kinh thất sắc. Ban đầu, huyển cự dục vương hôn sự trong kinh quý nữ không ít, luật pháp còn không trách chúng, huống chi chỉ là hôn sự. Không nghĩ tới nàng chất nữ thế nhưng làm thái hậu, bệ hạ nhớ kỹ. Nghe Thục Quý Phi ý tại ngôn ngoại, rất là ghi hận. Thâm nghĩ không ổn, đến chạy nhanh làm ca ca tẩu tẩu đem hôn sự định ra, bằng không còn không biết chất nữ phải bị gả đi nơi nào. Trong lòng như thế kinh hoàng, trên mặt còn phải cười theo, đa tạ Thục Quý Phi lo lắng, chiêu quốc công phủ vô cùng tăng kích. Đến lúc này vừa đi, bên Phi tần thấy Thục Quý Phi cùng Huệ Phi như vậy che chở dục vương Phi, đều không hảo lại làm khó dễ. nay nhị vị, một cái sinh bệ hạ đăng cơ sau cái thứ nhất hoàng tử. một cái sinh hạ bệ hạ thương yêu nhất công chúa tương lai bắc chân quốc vương hậu các nàng lại xưa nay cẩn thận thủ lễ mặc dù hoàng hậu cũng chảo không các nàng sai lầm giờ phút này trương hoàng hậu không thiếu được càng thêm phẫn hận đều do dư thị cái kia tiện nhân lưu hại chính mình trong bụng cốt nhục nếu không chính mình có thân tử bản thân nơi nào luôn được đến này hai cái xuất thân thường thường phi thiếp ở trong cung cất theo một vị trí nhỏ nghĩ đến đây liền đem vinh gặp nhau lại gắt gao nhìn chằm chằm liếc mắt một cái cái kia tiện nhân hài tử gỡ vợ Cái kia tiện nhân liền phải có tôn nhi. Lúc này, phương ma ma từ bên ngoài tiến vào, bám vào hoàng hậu bên người thì thầm vài câu, hoàng hậu hình như có kinh ngạc, rồi sau đó gật gật đầu. Phương ma ma lập tức hướng ra ngoài gian cung nhân làm cái tiến thủ thế. Một cái cung nữ phùng khay, trước mặt mọi người trình lên một khối trắng tinh hỉ khăn. Phần 41 chương 41 Hậu cung phi tần thấy cái này tất cả đều biến sắc. Phương ma ma cao giọng nói, dục vương phi, thân là nữ tử. Trinh thiết chính là hạng nhất đại sự Lao Nô không thể không lắm miệng hỏi một câu Đêm qua Vương Phi cùng Dục Vương viên phòng lúc sau Vì sao hỉ khăn thượng không có thấy hồng Như thế tư mật việc Trương Hoàng Hậu cư nhiên làm phương ma ma Trước mặt mọi người cấp gặp nhau cùng Dục Vương không mặt mũi Mọi người trong lòng đều là kinh ngạc Kia chuyện tốt lại nhịn không được xem khởi trò hay Nghi Tần lập tức phản kích Khó trách Dục Vương khăng khăng muốn cưới Dục Vương Phi Hay là Bọn họ đã sớm gặp qua đỏ Hiền Phi cười lên tiếng. dục vương phi thật đúng là bỏ được hạ thân đoạn cùng thủ đoạn ta chất nữ so không được lời này lộ liễu huệ phi tức giận đến thiếu chút nữa đứng lên mắng chửi người vẫn là bị thục quý phi đẻ lại tay mọi người nghị luận hết đợt này đến đợt khác liền ra quý phi đều nhịn không được thấp giọng hỏi đây là có chuyện gì trương hoàng hậu lúc này lại ra vẻ phong độ a ngăn mọi người nói nhỏ lại nói dục vương phi như thế bất tài việc bổn cung cần thiết đến xử trí dục vương có điều vi lễ bổn cung cũng sẽ đúng sự thật hồi bẩm hoàng thượng giao cho hoàng thượng xử phạt vinh gặp nhau hờ hững mà nhìn con cá thượng câu phương làm ủy khuất trạng đứng dậy hành lễ khởi bẩm mẫu hậu đêm qua dục vương người hầu cận có việc gấp hồi bẩm dục vương vội vàng rời đi sáng nay mới hồi phủ này đây chúng ta còn chưa viên phòng đâu nghe nàng nói như vậy trương hoàng hậu vẻ mặt hồ nghi mặt khác phi tần cũng không dám tin tưởng châu đầu ghé thai ngươi nói dục vương đêm qua bên ngoài một đêm chưa về kia hắn làm cái gì đi gặp nhau bưng một bộ đáng thương hề hề làm không được chủ bộ dáng mẫu hậu thứ tội đây là đằng trước nam nhân sự điện hạ không nói thần tức không dám hỏi đến thục quý phi lập tức cười nói này cũng có lý hoàng hậu không ngại chờ bọn tỷ muội tan truyền dục vương tới hỏi một chút đừng ủy khuất dục vương phi khi nói chuyện bên ngoài cung nhân thông chuyển, dục vương điện hạ đến chu hiện dương đi nhanh tiến vào quan tâm mà nhìn thoáng qua vương phi mới cho hoàng hậu cùng chúng phi chào hỏi thỉnh an nhi thần ở ngoài điện nghe thấy thục nương nương nhắc tới ta. không biết chuyện gì sự thiệp nhi thần một cái hoàng tử chưa đến triệu hoán tự tiện tiến vào hậu cung trương hoàng hậu sắc mặt không vui nhưng chúng phi đều chờ xem bên dưới nàng chỉ có thể trước mặt mọi người hỏi đại hỉ chi dạ ngươi không ở trong phủ ném xuống tân nương tử đi bên ngoài làm cái gì chu hiện dương không nghĩ tới là vì việc này hắn nhìn thoáng qua kia hỉ khăn lập tức đoán được vừa rồi các nàng là như thế nào làm khó dễ vương phi sớm đã nổi trận lôi đình nhưng đối mặt một đống thứ mẫu chỉ có thể nhẫn mại tính tình hôi bẩm Đêm qua, lễ bộ điển nghi sử phong tới dục vương phủ uống rượu mừng, thế nhi thần chắn uống rượu say. Trở về trên đường, bên người người không thấy trụ, hắn ngã vào phượng tiên trì, không có tung tích. Nhân mệnh quan thiên đại sự, lại nhân nhi thần dựng lên, nhi thần tự nhiên muốn đi cứu hộ. Đúng rồi, chín môn tuần bộ doanh lý phó thống lĩnh cùng bộ hạ giúp đỡ cùng nhau tìm người tìm được hôm nay buổi sáng, chứng kiến giả đông đảo, hoàng hậu không tin có thể người đi hỏi hắn. Đang trước đảo còn thôi. Cuối cùng một câu quả thực muốn tức chết Trương Hoàng hậu. Nàng cháu trai Trương Khuynh bởi vì đông viên Mã Cầu chẳng thế lệ vương làm việc bị mắng phạt, hiện tại chín môn tuần bộ doanh chủ yếu là phó thống lĩnh Lý Vân đám người cộng đồng phụ trách. Nếu là Trương Khuynh ở hiện trường cảm kích, sao không có ai sáng sớm cho nàng đệ tin tức, thế cho nên trước mặt mọi người nháo ra như vậy chê cười tới. Hoàng hậu trên mặt hồng một trận bạch một trận, chậm chạp không lên tiếng. Gia quý phi chạy nhanh hòa giải, nguyên lai like là một hồi hiểu lầm, nói khai liền hảo. Dù vương, Vương phi Hoàng hậu nương nương cũng là ở thực hiện trung cung chức trách, các ngươi đừng quá hướng trong lòng đi a. Vinh gặp nhau bài trừ cái miễn cưỡng cười vui bộ dáng, chỉ cần mẫu hậu cùng các vị nương nương không có sinh khí, không cần hiểu lầm điện hạ cùng gặp nhau hành vi thường ngày liền hảo. Trương hoàng hậu xem nàng tức thời, các bậc thang đã đi xuống, lúc này mới hảo chút. Phương ma ma lại cung nhân đem kia hỉ khăn đưa cho ngọc đẹp, ngọc đẹp dừng một chút, nhìn dục vương sắc mặt, không có tiếp. Dục vương lạnh lùng nói, dục vương phủ không cần phải cái này. hoàng hậu nếu từ dục vương phủ đem ra liền không cần đưa trở về hiện trường lặng ngắt như tờ không nghĩ tới dục vương dám đảm đương mặt cấp trương hoàng hậu không mặt mũi. cũng là hậu trạch như vậy tư mật đồ vật thế nhưng bị chuyển tới trong cung không biết hoàng hậu ở dục vương phủ xếp vào bao nhiêu người dục vương mặt không đổi sắc nhìn thoáng qua gặp nhau vương phi thái hậu để cho ta tới truyền lời đừng quên chờ lát nữa muốn bồi nàng dùng cơm trưa nàng chờ ăn ngươi làm rượu nhưỡng chân châu viên dù cho cùng các nương, nương liêu đến vui vẻ cũng đừng lầm hiếu kính thái hậu canh giờ vinh gặp nhau hiểu ý hắn đây là đánh thái hậu cờ hiệu tới cứu nàng đâu nhịn không được cười thiếp thân nhớ rõ cùng các nương nương nói một lát lời nói liền đi từ linh cung dục vương lúc này mới cảnh cáo mà nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái hành lễ cáo lui trương hoàng hậu trong lòng biết giờ phút này chúng phi đều cảm thấy nàng cái này hoàng hậu làm việc nóng nảy đang xem nàng chê cười trong lòng không được tự nhiên nhưng làm trung cung cũng không thể không trang thong rong tùy ý chấn an vinh gặp nhau vài câu lại thưởng nàng một ít đồ vật lấy làm chân an, rồi sau đó tan thỉnh an, rời đi thừa càn cung sau, gặp nhau bồi huệ phi đi thuộc quý phi vĩnh hoa cùng nói chuyện, thuận tiện đa tạ nhị vị nương nương vừa rồi giải vây, huệ phi cười nàng, cùng huệ nương nương còn khách khí như vậy, trương hoàng hậu lúc này là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ngươi yên tâm, bổn cung nhìn thấy hoàng thượng, nhất định sẽ đem ngươi hôm nay chịu ủy khuất, một năm một mười mà nói cho hắn, những cái đó tiện nhân nhàn thoại, ngươi không cần để ở trong lòng. đem chính mình nhật tử quá hảo là đứng đắn thục quý phi lại quan tâm hỏi Dục vương đối với ngươi như thế nào hắn có bất hảo ngươi đừng chỉ một mặt nhẫn mại, nói cho ta nghe ta còn là hắn trên danh nghĩa mẹ đẻ có thể dạy dô hắn vài câu gặp nhau thẹn thùng mà cười Dục vương đãi ta thực hảo liền ta ăn cái gì đều cố kỵ nhị vị nương nương yên tâm nay liên hảo thục quý phi lôi kéo nàng tay ngươi bộ dáng tính tình ta biết hiện dương nhất định sẽ thích thừa dịp tân hôn yến nhĩ hai bên tình hảo chạy nhanh viên phòng hoài thượng hài tử sinh hạ dục vương phủ thế tử mới là đứng đắn đúng vậy huệ phi cũng nói có hài tử đứng vững vàng góp chân tương lai vương phủ lại có chắc phi ngươi cũng không sợ chắc phi vinh gặp nhau nhận ra đúng vậy vương phủ sẽ không chỉ có nàng cùng dục vương hai người sau này còn sẽ có nữ nhân khác nàng nàng muốn chạy nhanh sinh cái hài tử mới có thể ổn định địa vị nghĩ đến đây gặp nhau cảm thấy chính mình thực bi ai. đời trước nàng chính là bởi vì hài tử quá mức ưu tú, tặng mệnh. hiện giờ nàng làm chính thất, cư nhiên muốn sinh hài tử bảo hộ chính mình đích lợi, nàng suy tâm sự, cảm tạ hai vị nương nương dạy dỗ, hồi từ ninh cung đi. thái hậu ban cho bệ hạ dĩnh tần, vừa mới cho thái hậu thỉnh an rời đi. thừa can cung phát sinh sở hữu sự, cũng đi qua nàng truyền miệng tới rồi thái hậu cùng dục vương trong hai. chu hiện dương phẫn nuốt không thôi, chính mình đáp ứng anh quốc công không cho hắn thiên kim chịu nửa điểm bị khuất. nay chỉ nửa ngày. liền bị một bụng nghỉ khuất. Tức giận đến hắn ở trong cung đi dạo tới đi dạo đi, chỉ hận chính mình là cái hoàng tử, không thể cùng hậu cung cùng nhất bang thứ mẫu khởi xung đột. Trương thị hành sự hấp tấp, không màng thể diện, ai ra sẽ gõ nàng. Trong cung nữ tử, rảnh rỗi không có việc gì, yêu nhất khua môi múa mép, ngươi không cần cùng các nàng chấp nhận. Trở về hảo hảo khoan khoan vương phi tâm. Thái hậu thấy hắn như thế sinh khí, biết hắn là thật sự để ý vương phi, liền đường phó đều biết tới, hiền phi, nghi tần, thân là hậu phi. lời nói việc làm không thỏa đáng phát đi nửa năm người bạc lệnh với bảo hoa điện tụng kinh một tháng sao chép kinh kim cương ngàn biến cung với phật tổ toa trước lấy tính tâm dưỡng tính đúng vậy đường phó đều biết lĩnh mệnh chuẩn bị rời đi vinh gặp nhau chính nghe thấy đạo khẩu dụ này nàng vừa vào cửa liền cho thái hậu hành lễ gặp nhau chọc thái hậu phiên lòng thái hậu cười làm nàng bình thân đừng sợ hải tử về sau ở trong cung bị hủy khuất có hoàng tổ mẫu cho người chống lưng vinh gặp nhau khẩn thiết mà nói Có Thái Hậu nương nương những lời này, gặp nhau liền không có gì nhưng bị khuất. Này sự phạt! Con thỉnh Thái Hậu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Phần 42 Chương 42 Như thế nào? Ai ra thế dục vương cho ngươi hết giận, ngươi còn không cảm kích. Hoàng Thái Hậu có chút không cao hứng. Vinh gặp nhau sáng nay kêu vệ mụ mụ ở phòng ngủ kia lưu cái không nhi, làm Hoàng Hậu người chui vào tới. Nghi tần cùng hiền phi nhàn thoại càng là quá mức, truyền tới Hoàng đế lô thai. Trương Hoàng hậu hành sự cũng liền càng bất ham, chính có thể lợi dụng. Chỉ là nàng làm một cái ngoan ngoan cháu dâu không thể nói như vậy. Nàng nhìn thoáng qua Dụ Vương, nói: Thái hậu đối gặp nhau yêu ai yêu cả đường đi, gặp nhau khắc sâu trong lòng. Chỉ là nghi Tần Hiền phi nhà mẹ đẻ đều là hoàng thân quốc thích trọng thần, Hiền phi lại là thất đệ mẹ đẻ. Nếu vì gặp nhau cấp điện hạ ở trong triều kết hạ xuống núi, đào đem một chút hậu cung miệng lưỡi thị phi nhau lớn. Thái hậu coi như không nghe thấy, đau đau tôn nhi cùng cháu dâu đi. dứt lời, hành một cái đại lễ, thái hậu có chút ngoài ý muốn, khẽ thở dài một hơi. chu hiện dương thần sắc động dung, hắn không cố thượng quy củ, đoạt ở thái hậu phía trước lên tiếng, ngươi không cần cố kỵ ta, ta lại vô năng cũng không đến mức làm ngươi, vì ta chịu loại này bị khuất. thái hậu xem hiện dương một gặp được vương phi sự, liền không có ngày thường cẩn thận, nhuận miệng cười, chiều đường phó đều biết gật đầu, làm hắn lập tức đi truyền đạt xử phạt, lại ý bảo gặp nhau lên, cười nói, hảo hai tử, làm khó ngươi có khí lượng. Mọi chuyện lấy hiện dương làm trọng. Chỉ là mọi việc không vượt qua được một cái lý tự, có sai đương phạt thiên kinh địa nghĩa. Ai ra còn ở đâu, nay hậu cung còn không phải nàng trương thị thiên hạ. Lúc này không cho các ngươi chống lưng còn phải đợi khi nào. Ngươi hiểu được cần nhẫn này thực hảo, thối lui một bước chưa chắc trời cao biển rộng, phản có thể là đặng cái mũi lên mặt. Về sau không cần mọi chuyện ép dạ cầu toàn, có nghe hay không. Nhị tỷ tỷ trước đây nói qua cùng loại nói, Vinh gặp nhau cũng minh bạch đạo lý này. là nàng hai đời đều ẩn nhất quán cực lực tránh cho cùng người xung đột bởi vì một khi xung đột nàng chính là không nơi nương tựa phiêu bình nhậm người dẫm đạp chính là kết quả chứng minh thị phi cũng không sẽ bởi vì ẩn nhận né tránh liền không tìm đi lên cũng may hiện giờ nàng không phải một người đối mặt nàng hồng con mắt cảm kích mà nhìn tổ tôn hai người đa tạ thái hậu nương nương đa tạ điện hạ Dục vương nhắc nhở còn gọi thái hậu nương nương vinh gặp nhau cười một chút đa tạ hoàng tổ mẫu thương tiếc dứt lời Dục Vương lại đây dắt lấy tay nàng, thấp giọng nói, đều là bởi vì ta, trương thị mới có thể cho ngươi nan cam, ta thật là xin lỗi ngươi. Vinh gặp nhau không nghĩ tới hắn làm cho thái hậu mặt như vậy không tránh ngại, chạy nhanh bắt tay rút ra, qua đi nâng dậy thái hậu. ở thái hậu trêu ghẹo trong ánh mắt, chu hiện dương dường như không có việc gì mà đuổi kịp, một tả một hữu, đỡ thái hậu đi dùng nữa. Thái hậu lại dặn dò hắn, ngươi ngày thường cũng muốn nghe vương phi khuyên, vạn sự làm lâu dài kế, thích hợp thời điểm phải hiểu được lấy lui làm tiến. không cần quá mức mũi nhọn đối trương thị mặt mũi thượng kính trọng phải có chu hiện dương lập tức ứng thừa thôn nhi đã biết gặp nhau làm rượu nhưỡng chân châu bánh trôi làm thái hậu khó được ăn uống mở rộng ra một đốn cơm chưa qua đi lao thái thái đối cái này cháu dâu càng xem càng vừa lòng người điểm ra 12 kiện chân phẩm đưa cho gặp nhau lấy làm chân an chờ thái hậu ủ rũ đi lên muốn ngủ trung giác chu hiện dương cùng vinh gặp nhau mới ra cung hồi phủ xe trong tiểu chu hiện dương quan sát đến vương phi sát mặt Nói, Thái Hậu là vì ta mới có thể nhắc lại việc hôn nhân, Vương Phi trong lòng nếu chú ý, không cần nhẫn mại, chỉ đổ thừa ta đi. Vinh gặp nhau khẽ hừ nhẹ một tiếng, Hoàng Hậu hy vọng ta để ý, ta càng không. Chính là ngươi trong lòng chân chính ý tưởng đâu. Vinh gặp nhau cười nói, Thái Hậu vì thân tôn tự hào, ta cần gì phải chú ý. Nếu là ta ở cái kia vị trí, có lẽ sẽ có đồng dạng cách làm. Cho dù là Huệ nương nương như vậy đâu ta, nếu có một ngày, muốn ở lục công chúa cùng ta chi gian lựa chọn. nàng cũng sẽ không chút do dự tuyển lục công chúa a chẳng lẽ ta muốn đoán hận huệ nương nương sao nói đến cùng trên đời này chỉ có ta mẫu thân sẽ đem ta đặt ở trong lòng nhất mấu chốt vị trí nếu liền điểm này đều nhìn không ra kia thật đúng là không có ngày tháng thoải mái nàng thân sắc đạm nhiên lời nói lãnh khốc đến mức tận cùng tựa hồ đau thương bất nhập bách độc bất xâm giống nhau càng là như vậy nhìn thấu, càng là làm chu hiện dương vì này động dung hắn biết nàng từ nhỏ mất đi cái kia duy nhất đem nàng đặt ở trong lòng nhất mấu chốt vị trí người như hắn giống nhau. Hiện dương nắm lấy tay nàng, về sau, trên đời này lại nhiều một cái, đem ngươi đặt ở trong lòng nhất mấu chốt vị trí người. Gặp nhau nhìn rụt vương tay, hợp với hắn sẹo, gắt gao hợp ở nàng trong lòng bàn tay, trong lòng nổi lên nhàn nhạt vui mừng. Chẳng sợ đây là hống nàng cao hứng nói. Nàng tràn ra miệng cười, thật hy vọng, ta hiện tại liền đã chết. Ngươi nói cái gì? Hiện dương cảm thấy cái này vương phi đầu óc, thật cùng người khác bất đồng. Lôi thạch nói nàng là yêu nữ, có điểm đạo lý. Vui vẻ thời điểm đã chết, thành quỷ ước chừng cũng là cái vui vẻ quỷ đi. Vinh gặp nhau cười ngâm ngâm, lần trước bị chết quá thống khổ, thế cho nên nhiều năm như vậy ác ngộng liên tục. Nàng vẫn luôn suy nghĩ, đời này nếu lại chết, nhất định phải vui vui vẻ vẻ mà đi tìm chết. Nàng cho cười sinh tử bộ dáng, so chu hiện dương kết bạn xa trường anh hào nhóm càng rộng rãi lạc quan. Nhân mong lãi mà khuynh thành, ước chừng hình dung chính là vương phi như vậy nữ tử. Hiện dương không cấm ôm nàng eo, chống cái chán của nàng. gần trong gang tức mà thưởng thức nàng động lòng người mặt mày trong lòng toàn là khó lòng giải thích cảm xúc đừng nói chết chúng ta còn có rất nhiều vui vẻ sự không có trải qua hiện dương lại một lần hôn nàng đôi mắt rồi sau đó đi xuống vẫn luôn hôn đến môi, thực ngây ngô lỗ mãng gặp nhau thiếu vài phần đêm qua ngượng ngủng nàng sau này triệt khai một ít tay chống dục vương ngực nhẹ giọng nói không phải như thế chu hiện dương tự biết bị vương phi ghét bỏ ngượng ngủng cũng không dám lại động gặp nhau nhìn dáng vẻ của hắn càng thêm cảm thấy đáng yêu chủ động hôn lên đi dùng môi lưới dẫn đường chu hiện dương hắn khởi điểm rất là kinh ngạc rồi sau đó nảy kinh ngạc lập tức bị vứt đến trên chín tầng mây đi hắn học được thực mau lẫn nhau chi gian càng ngày càng ăn ý môi răng trò chơi mang đến thân thể cùng tâm linh song trọng sung sướng hai người gắt gao ôm nhau xe trong tiệu tiếng hít thở càng thêm rồn rập trầm trọng không khí càng thêm đông đúc hôn thực mau chạy xuống đến vương phi cổ chu hiện dương tiếp tục tối hôm qua dán đoạn sự Tham luyến mà bắt giữ Vương Phi mỗi một sợi hương khí, Vương Phi run rẩy ở bên thai hắn nỉ non, điện hạ. Gặp nhau bản năng đi theo thân thể sung sướng trầm luân, thẳng đến cảm giác chính mình cùng dục vương, đều có chút động tình vô pháp tự ức, lại đi xuống không biết muốn nháo ra tiểu gì hoang đường sự, mới cảnh giác mà đẩy ra dục vương, điện hạ, này không thích hợp. Là, là ta thất lễ. Chu hiện dương ngồi trở lại chính mình vị trí, hít sâu mấy hơi thở, vẫn nhịn không được nghiêng đầu xem một cái Vương Phi. Nàng gò má thiêu đến đường đỏ. môi trâu no đủ nước ác, làm nhân tâm động nói đến kỳ quái hắn chưa bao giờ là xa vào nữ sắc người quá vang ở tây tần hoặc là hồi kinh một đường lấy các loại danh nghĩa hiến cho hắn nữ tử không ít hắn cũng không sẽ như thế mất khống chế vinh gặp nhau sửa sửa hơi loạn phát nghĩ nhị vị nương nương hôm nay dặn dò thấp giọng nói điện hạ buổi tối lại điểm một lần long phượng đến đỏ đi chu hiện dương lập tức minh bạch nàng sở chỉ khoe miệng nổi lên ý cười ân ta thiếu ngươi đêm nay thiên sập xuống Ta đều không đi. Vương Phi nhấp miệng, ý cười lại từ khỏe mắt đuôi lông mày, thậm chí với Linh Linh lay động bộ diêu thượng tràn ra tới. Ngọc đẹp sang Vương Phi xuống xe ngựa thời điểm, cảm thấy không quá thích hợp, Vương Phi ánh mắt né tránh, không xem dục Vương, cũng không xem nàng, lo chính mình, túi đầu hướng trong phủ đi, giống làm sai sự giống nhau. Phần 43. Chương 43. Phi Vân đang ở đem Vinh gặp nhau mang tiến Vương phủ đổ vật, chậm rãi sửa sang lại ra tới mang lên. Nhìn đến thái hậu ban thưởng chân phẩm càng là cao hứng, thật cẩn thận mà an trí. Tiểu tâm cẩn thận, cái này đàn không cũng không thể chạm vào hỏng rồi. kia bức họa trước phóng, chờ vương phi nhìn xem treo ở nơi nào. Thật náo nhiệt. Chu hiện dương vì giảm bất mới vừa rồi trong xe ngựa xấu hổ chủ động nói gần nói xa. Gặp nhau như tới, điện hạ đêm qua không ngủ, ta làm các nàng trước không nội, ngươi trước bổ cái giáp đi. Chu hiện dương nói, không có việc gì, ta lười biếng ngủ. Còn có không yêu ngủ người. Gặp nhau cũng không nhiều lắm khuyên, hỏi, ta họa có thể treo ở này mặt trên tường sao? Hiện dương gật đầu, chính ngươi nhìn làm, vương phủ cải tạo thời điểm ta chỉ lo đại trên mặt, này đó vật trang trí đều là phía dưới người bố trí, ngươi tưởng như thế nào sửa liền như thế nào sửa. Đúng rồi, cố rượu huyền mưa gió đổ liền không cần động đi. Gặp nhau hôm qua liền nhìn đến trang đài phía sau quải kia bức họa, chiếu gương thời điểm vừa lúc có thể thấy. Bậy hạ nguyên bản muốn thưởng cho nàng, treo ở nơi đó, nàng ngày ngày đều có thể nhìn đến nàng gật gật đầu điện hạ có tâm nói xong cao hứng mà dẫn dắt bọn thị nữ đem tiêu tương đồ đối treo ở phía tây án thư bên đem đàn không phóng hảo trên bàn sách mang lên một cái tiểu cái giá treo lên hoa điệu văn mạ vàng bạc hơn cầu phía đông bàn trang điểm thượng tác phóng một tôn hoàng dương đế cắm hoa bên trong cắm thượng trong viện tân thải hoa tươi kia trản miếu thành hoàng dục vương cho nàng con thỏ hoa đăng nàng cũng mang đến treo ở mép giường trên tường chỉ chốc lát sau này nhà ở liền đại biến dạng có nhân khí nhi Chu hiện dương một bên nhìn hoa đăng, bất giác nhớ tới miếu thành hoàng sơn ngộ, nguyên lai Vương Phi cũng nhớ đêm đó. Cùng Vương Phi bốn mắt nhìn nhau, tâm hữu linh tê giống nhau, trong lòng mỉm cười. Hắn lại thưởng thức kiệt nhưng tùy ý treo mà không sái, huân hương như mây từng đợt từng đợt bay lên huân cầu, lại không có việc gì khể một chút đàn không, đột ngột một tiếng, đem trong phòng người đều ánh mắt đều hấp dẫn qua đi. Vương Phi, không ngại đi. Chu hiện dương tự biết tùy ý chạm vào nhân gia đồ vật không tốt, nhưng Vương Phi là người một nhà. Vinh gặp nhau chính tá đầu quan, búi tóc thượng chỉ đeo một cây tố giản một lan hoa ngọc trâm, thanh lệ lịch sự tao nhã. Nàng cười qua đi, điện hạ nếu có hứng thú, ta đảo không ngại thu một học sinh. Ta này thô cái tay, nơi nào xứng học cái này. Vương phi nếu có hứng thú, rảnh rỗi khi đàn một khúc như thế nào. Vinh gặp nhau lập tức ngồi xuống, điều một chút cầm huyền, bắn một đầu ngắn gọn khúc. Bọn thị nữ đều ngừng tay sống, lặng lặng thưởng thức. Chu hiện dương nghe, tiếng đàn êm thai reo rát. Lại lộ ra một cổ nhàn nhạt bi thương Vương Phi đàn tấu khi Thần sắc cũng lược có đau thương Một khúc tất, hiện dương hỏi Vương Phi có tâm sự Vinh gặp nhau khỏe miệng mỉm cười Ánh mắt lại không có chút nào sung sướng Như thế nào Đại hỷ chi nhật Dứt lời, liền đứng dậy tiếp tục sửa sang lại Chu hiện dương có nghi Đi đến bên ngoài, đi phía tây nội thư phòng Người đem ngọc đẹp kêu đi Nhà ngươi cô nương làm sao vậy Ngọc đẹp cùng Phi vân tuyết bay bất đồng Nàng từ nhỏ nhận thức vương. tự nhiên sẽ không giống các nàng như vậy một lòng chỉ nhận gặp nhau. Nàng chủ động nói, kia đàn không, là cô nương mẹ đẻ sinh thời dùng. Hôm nay, là cô nương mẹ đẻ sinh tế, Khó trách. Thường lui tới, mặc dù là ở trong cung nhật tử, hôm nay lục công chúa đều sẽ làm cô nương ra cùng đi Tây Sơn Tế Bái. Tây Sơn, kia không phải kim lăng ngoài thành lớn nhất mùa sao. Là, lão quốc công gia lâm trung trước lên tiếng, phía sau không được sở di nương để tang, không được nàng nhập phần mộ tổ tiên gia phả. di nương ở tây sơn cô phần không nơi nương tựa chỉ có cô nương sẽ đi tế bái nàng hiện giờ cô nương đã là hoàng gia người cũng không thể tự tiện tế bái Suốt các trước cô nương còn đi trước mộ thương tâm một hồi chu hiện dương nghe xong trong lòng mọi cách không đành lòng lập tức đem tiểu nam tiểu bắc gọi tới phân phó một hồi lại trở về trong phòng vinh gặp nhau chính tay cầm một bức sơn dương quỳ nhũ ấm áp bức họa cuộn tròn xuất thần chu hiện dương đi đến nàng phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng vinh gặp nhau hoảng sợ theo bản năng tưởng tránh ra. Phát hiện là dục vương, mới tùy ý hắn hoàn eo. Hắn rội tay nắm ở trên tay nàng, cùng nhau cầm họa, quả đen phụng giữa ngược lại, sơn dương quỷ nhũ, động vật còn tri ân, hướng chi người ta. Gặp nhau cho rằng hắn là có cảm với thân thế, đồng bệnh tương liên, không dự đoán được dục vương sẽ nói, chúng ta đi Tây Sơn. Nàng lập tức xoay người, khuyên đủ, điện hạ, này không hợp quy củ. Sẽ bị người lấy tới làm văn, thế cho nên buộc tội người. Đến lúc đó liền có tổn hại hoàng gia thiên uy như vậy mũ đều có thể khấu đến ngươi trên đầu. Hiện dương biết nàng nhất quán trí kỷ, liền nói, chúng ta lại không thua chiên gõ chống mà đi, thay thường phục, mang lên mũ có rẻm, liền chúng ta hai cái, lặng lẽ đi, lặng lẽ trở về, ai sẽ biết. Vinh gặp nhau trong lòng tự nhiên thực hy vọng như vậy, chính là, điện hạ ngươi không kiên kỵ sao. Thân hôn đầu một ngày, kiên kỵ. Hiện dương cười nói, gối thi thể ngủ quá người, có cái gì kiên kỵ. Vinh gặp nhau thấy hắn như thế, mới dám hạ quyết tâm, đối phi vẫn nói, đi chuẩn bị hai phân tế phẩm. Vì cái gì là hai phân? Chu Hiện Dương tò mò. Lễ bộ thị Lang Vương Đại Nhân vong thê, cũng táng ở Tây Sơn. Vương Miện. Bọn họ phu thê hai người giai thoại, cũng coi như là hành động quốc triều, chỉ tiếp thiên không giả năm. Vinh gặp nhau cũng rất là cảm thán, Vương Phu Nhân là cái cực có tài tình nữ tử, bồi Vương Đại Nhân từ một giới bạch tí tới rồi tam phẩm quan to. Nàng ở trong nhà khai một cái nữ học dạy học. Ta vào cung chức ở nhà nàng đọc mấy năm thư, nàng với ta cũng coi như là ân sư. Cho nên ngươi chỉ cần đi Tây Sơn, cũng sẽ đi bái tế nàng. Vinh gặp nhau gật đầu, có chút ngượng ngùng, cấp điện hạ thêm phiền thoái. Chu Hiện Dương cười nói, cái gì phiền toái không phiền thoái, chúng ta hiện giờ là người một nhà, lại đừng nói như vậy khách khí nói. Chỉ chốc lát sau, tiểu nam nâng hai kiện tầm thường vải dạy ngoại thường, hai đỉnh mũ có rẻm hai song dạy tiến bảo. Bọn thị nữ hầu hạ bọn họ thay cho hoa lệ phục sức, mặc vào thuần tịnh quần áo, hệ hảo mũ có rèm, theo mỏng bao trùm thoáng che khuất dung mạo, lại có thể thấy bên ngoài lộ. Chu Hiện Dương mang theo Vinh gặp nhau ra hậu viện, hướng phía tây đi đến. Một đường thế nhưng một cái hạ nhân cũng không có, ra Vương phủ phía tây cửa nhỏ, hướng bắc đi là cái hẻm nhỏ, Tiểu Bắc nắm hai con ngựa chờ ở nơi đó. Hai người lên ngựa, hướng ngoài thành đi. Núi sông phố vốn là ở thành tây, đi tây lân môn thực phương tiện. Ra khỏi cửa thành, hai con ngựa nhi như tránh thoát kim lăng trói buộc tận tình rong ruổi một đường cảnh sát sinh cơ giặc rào sơn hoa chim bay thủy thác nước cầu đá biên liễu rủ phát họa ra kim lăng đẹp nhất cảnh trí trải qua một cái bờ sông hẹp nói khi sơn bích thượng nhánh cây lấy kỳ quái tư thế hoành ở trên đường phương chu hiện dương thả chậm tốc độ chậm rãi tới gần giơ tay đem kia nhánh cây cao cao cử qua đỉnh đầu ý bảo gặp nhau đi trước vinh gặp nhau cười ở trên ngựa cùng dục vương đi ngang qua nhau nói một câu Đà tạ điện hạ. Dục vương trả lời, không tạ. Gặp nhau nhấp miệng, thả lỏng dây cương, con ngựa lập tức ra tốc chạy lên. Chu hiện dương vội buông nhánh cây, dục ngựa đuổi theo. Phần 44. Chương 44. Nguyên bản ngồi xe ngựa phải dùng nửa ngày mới đến, bọn họ hai cái thế nhưng hơn một canh giờ liền đến Tây Sơn. Vinh gặp nhau tế bái vương phu nhân thời điểm, chu hiện dương ở cách đó không xa vùng núi thượng, đưa mắt nhìn bốn phía. Nơi xa đỉnh núi, thế nhưng có một cái tăng nhân. chính kéo sao trung mục chiều phạn trung thượng đánh tới chỉ khoảng nửa khắc trong núi đàn chim bay tường ba tiếng xa xưa trung vang sau chỉ cảm thấy mọi thanh âm đều im lặng chu hiện dương hồi kinh thời gian dài như vậy lần đầu tiên cảm giác được nội tâm bình tĩnh kia trong núi có chùa miếu chùa phật chu hiện dương chờ vương phi đứng dậy sau mới hỏi vinh gặp nhau cười nói là ni am điện hạ tò mò chờ lát nữa hạ sơn ta mang điện hạ qua đi nếm thử nơi đó thịt nướng thịt nướng chu hiện dương càng tò mò đi theo vinh gặp nhau một mặt tiếp tục chiều thượng đi một bên hỏi ni trong am thế nhưng có thịt nướng vinh gặp nhau có chút thần bí hề hề mà nói là một cái hoàn tục ni cô têu minh tĩnh nàng ở ni am trung rất có thiện danh với phật pháp thượng cũng cực tinh pha chịu trong kinh lễ phật người tôn kính sau lại có một ngày bông nhiên ngộ uống rượu ăn thịt cái gì đều dễ ính. chủ trì nói phật cũng không cưỡng cầu tu hành các có duyên pháp làm nàng ở am ngoại ở kia minh tĩnh khai trai sau đặc biệt thích ăn thịt nướng chính mình nướng thịt cũng nhất tuyệt liền khai một gian cửa hàng hiện giờ kim lăng thật nhiều khách hành hương đều là hướng nàng thịt nướng đi am trung hương khói còn bởi vậy càng vượng còn có chuyện như vậy ta hôm nay đảo muốn đi gặp một lần hai người khi nói chuyện liền đi tới vinh gặp nhau mẫu thân mộ trước có thể nhìn ra tới nơi này là tinh tế xử lý quá cỏ dại cùng nhau nhổ còn trồng trọt các màu đói hoa tứ giác bốn cây cây tùng mọc cực hảo chu hiện dương tinh tế bảng quan vương phi thân sắc sợ nàng thương tâm khổ sở Không nghĩ tới vinh gặp nhau cũng không bi thương chi sắc, hoặc là nói lần lượt độc thân tế bái, làm nàng ở mộ trước nhất cử nhất động đều thuần thục đến chết lặng. Nàng quỳ gối mộ trước bái đường, nhanh nhẹn mà đem tế phẩm dọn xong, đem giấy tiền vàng mà mở ra phương tiện đốt cháy, hiện dương liền kéo ra vạt áo, chân sau đi theo nàng quỳ gối trước mộ. Vinh gặp nhau chưa kịp ngăn lại, điện hạ không thể a, có gì không thể? Ngươi nương chính là ta nhạc mẫu. Vinh gặp nhau nhất thời cũng không biết nói nói cái gì, ngươi. Ngươi không ngại bên ngoài những cái đó về nàng như thế nào yêu mị lời đồn đãi sao? Nếu là lời đồn đãi, làm sao cần để ý? Nhìn ngươi, ta liền biết, nàng nhất định không phải ngoại giới đồn đãi như vậy. Vinh gặp nhau trong lòng cảm kích không thôi. Nàng cũng không cùng người biện giải, cảm thấy không đáng. Giờ phút này, thế nhưng một bên thiêu giấy tiền vàng mả, một bên phá lệ địa chủ động nói cho chính hắn mâu thân sự. Ta phụ thân, ban đầu làm anh quốc công thế từ khi, một lòng kiến công lập nghiệp. không nghĩ nằm ở tổ phụ công lao bộ thượng tập tức sống bằng tiền dành dụn Nhưng chờ hắn thật vất vả phụ tá bệ hạ đăng cơ, thành tựu một phen công tích, lại phế đi một bàn tay. Khi đó bệ hạ cho hắn ban quan, ủy lấy trọng trách, nhưng quanh mình người đều chỉ là ở đồng tình hắn, chuyện gì cũng không dám làm hắn làm. Hắn liền từ chức quan, suốt ngày suy suốt, không muốn gặp người, tránh ở bãi săn, cùng mã làm bạn. Hắn chính là khi đó nhận thức ta nương. Ta nương mới không ngại hắn phế đi một bàn tay, nàng nói. Ta dùng một bàn tay là có thể thuần phục nhất liệt con ngựa hoang, ngươi được không? Nàng nhìn mộ bia lẳng lặng kể ra nghe tới chuyện cũ, Chu hiện dương cũng nghe đến nhập thần. Cha ta bị ta nương kích thích, liền bắt đầu dùng một bàn tay thuần mã. Rốt cuộc có một ngày, hắn thành công, cũng tìm về ý chí chiến đấu. Hắn nói phải về kinh thành đi gánh khởi gia đình trách nhiệm, còn đem ta nương cũng mang về. Đây là cha ta chính miệng nói cho ta chuyện cũ, rất đơn giản thực bình đạm. Muốn nghe chuyện xưa người thực thất vọng đi. Chu Hiện Dương không có lên tiếng, hắn biết nàng chỉ là yêu cầu nói hết. Ta là thuần mã nữ hài tử, đây là sự thật, bọn họ nói như thế nào ta đều không để bụng. Ta chỉ là không rõ vì cái gì mỗi người nhắc tới ta nương, luôn là muốn một loại nói lên yêu quái ngữ khí, giống như nàng làm trên thế giới này nhắc nhận không ra người rèm pha, là mị hoặc nhân tâm yêu tinh giống nhau. Rõ ràng những người này đều không quen biết ta nương, không biết nàng là cái cái dạng gì người, thậm chí liền nàng tên họ là gì cũng không biết. bọn họ vì cái gì đối một cái không quen biết người có nhiều như vậy ác ý vinh gặp nhau càng nói càng bị khuất hiện dương ôm nàng bà vai trấn an nói bọn họ bọn họ tính thứ gì những cái đó không liên quan người khen ngươi cũng không cần thiết cao hứng mà ngươi đâu cũng không đáng sinh khí chúng ta mới là người một nhà người một nhà trong lòng nhận định mẫu thân là cái dạng gì người mới là nhất quan trọng vinh gặp nhau biết này đạo lý nhưng nghe hắn nói ra tới vẫn là khác giải sầu nàng bắt tay phản đáp trên vai nắm hắn tay điện hạ ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy chu hiện dương ngoài ý muốn cười lời này nhiều mới mẻ ngươi là của ta thế tử ta không đối với ngươi hảo đối ai hảo kia nhưng chưa chắc vinh gặp nhau nghĩ thầm lời trước nàng gả tiến lệ vương phủ sau đã từng lặng lẽ cải trang giả dạng tới tây sơn tây bái bị lệ vương phi phát hiện nói cho lệ vương nàng bị vài ngày ra pháp nàng thật may mắn a có thể lại tới một lần vinh gặp nhau mỉm cười không hề nhiều lời ngược lại ở mẫu thân linh trước cầu nguyện Nương, nữ nhi thành hôn, hôm nay mang phu quân tới thăm. Hắn kêu Chu Hiện Dương, so với ta lớn hơn 2 tuổi. Hắn đối nữ nhi thực hảo, nương ở trên trời xin yên tâm. Cũng thỉnh mẫu thân phù hộ hắn, từ nay về sau, gặp nạn thành tường, gặp giữ hóa lành, bình an trôi chảy. Phù hộ chúng ta. Bạch đầu giai lão, vĩnh không chia lịa. Dứt lời, Vinh gặp nhau thành kính bái hạ, Chu Hiện Dương nguyên bản vẫn luôn nhìn nàng. Giờ phút này phục hồi tinh thần lại, trịnh trọng nhìn thoáng qua mộ địa Đi theo nàng quỷ xuống đất đã bái tam bái. Chờ giấy tiền vàng mà đều đốt thành cho. Hai người mới cho nhau cấp đối phương mang lên mũ có rẻm, đứng dậy rời đi. Chu hiện dương đi chưa được mấy bước, liền bị Vương Phi đẩy trở về. Vương Phi đem hắn hộ ở sau người, một bước phải vì hắn chắn đau chắn thương bộ dáng. Hắn nghe được tiếng bước chân, là có người tới. Phần 45 Chương 45 Người nọ đi tới, Chu hiện dương lập tức nhận ra là ai. Vương miện cũng là thực khiếp sợ. Hắn nguyên bản chỉ là ở vong thê mộ trước nhìn đến mới đun tiền giấy, biết là Vinh ra cô nương lại tới tế bái, liền đi lên thăm hỏi trí tạng. Không nghĩ tới ở chỗ này sẽ nhìn đến rục vương. Hành quá lễ sau, vương miệng nghiêm mặt nói, điện hạ cùng vương phi thân phận tôn quý, tiến đến bái tế một cái công phủ thiếp thất thật sự không ổn. Vương đại nhân, ngài xin thương xót, ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài hảo sao. Vinh gặp nhau cấp vương đại nhân chắp tay thi lễ, nàng cùng hắn mỗi năm đều sẽ ở Tây Sơn gặp được vài lần, lẫn nhau rất là quen thuộc. Nói chuyện liền cũng tùy ý lên. Vương Miện vốn chính là Lễ Bộ thị lang, nặng nhất lễ nghi, đối hai người như thế Du Củ Hành Vi đương nhiên bất mãn. Chỉ là, hắn nhìn trước mắt này đối tân hôn phu thê tình cảnh, nghĩ đến Dục Vương nhất định là đại vương phi cực hảo, mới có thể hạ mình hàng quý tới loại địa phương này, không khỏi nhớ tới chính mình cùng thê tử ân ái thời gian, rất có cùng lý chi tâm. Liên nói, vương phi mỗi năm đều tế bái hạ quan vong thê tình cảm, hạ quan cảm động đến rơi nước mắt. Lúc này đây, Hạ quan có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là về sau nhị vị vẫn là không cần lại đến. Vô luận là ngài mẹ đẻ vẫn là hạ quan vong thê, dục vương phi đều không nên lại tế bái. Ta nhớ kỹ, đa tạ đại nhân. Vinh gặp nhau đối với vương đại nhân túi người nói lời cảm tạ, rất có học sinh đối lao sư kính trọng. Chu hiện dương biết hắn là cái trọng tin người, liền chiều hắn trở về cái lễ, Đa tạ vương thị lang thông cảm. Bọn họ xuống núi sau đừng quá, Vinh gặp nhau đại thư một hơi, làm ta sợ muốn chết. Chu Hiện Dương nhớ tới nàng vừa rồi bảo hộ chính mình bộ dáng, càng cảm thấy đến đáng yêu. Rồi tay tiến nàng mũ có rèm bao trùn lụa mỏng sau, nhéo nhéo nàng mặt. Vinh gặp nhau vội vàng chụp bay hắn tay, rõ như ban ngày, làm gì? Chu Hiện Dương lắc lắc tay, cười. Bọn họ lại cùng nhau cưỡi ngựa, đi lung người tham Lúc này Thái Dương đã tây rũ, khách hành hương nhóm nhiều đã trở về, thịt nướng đã còn thừa không có mấy. Vinh gặp nhau chạy nhanh mua một phần thịt nướng, là minh tĩnh một lần nữa nhiệt quá. lại muốn hai ngọn trà mấy đĩa mức hoa quả trái cây Dục vương ở một bên mắt lại nhìn người này vẫn như cũ ăn mặc ni cô áo bào cho trên đầu chín giới xẻo rõ ràng có thể thấy được minh tính chờ cháy chờ cùng gặp nhau nói chuyện hiếm, cô nương năm nay như thế nào tới như vậy vãn chúng ta đều mau thu quán gặp nhau không biết nên như thế nào giải thích minh tính một bên cộng sự đảo mắt mình tâm lượng này phía sau anh tuấn tiểu lang quân là ai nha gặp nhau có chút thẹn thùng cắn cắn môi mới nói đây là ta phu quân phu quân chu hiện dương thực thích cái này sưng hô khoe miệng không tự giác dơ lên nhìn tân hôn tiểu phu thê nùng tình mật ý minh Tĩnh cười nói nguyên lai like là bởi vì có người vướng cô nương a chúc mừng chúc mừng hai người bị trêu ghẹo nhìn nhau lại ngượng ngùng mà đem ánh mắt bỏ qua một bên hiện dương nhìn chằm chằm minh tĩnh nổi thượng thịt giảm bớt xấu hổ nàng đem thịt trăng hảo đưa qua khi trên tay động tác một đốn cộng sư hỏi làm sao vậy minh Tĩnh ha hả cười giấu quá quả thật là cái anh tuấn tiểu lang quân Cô nương có phúc. Gặp nhau nhấp miệng, lôi kéo hiện dương rời đi. Minh tĩnh cộng sự đem trái cây trà bánh bưng lên quầy hàng bên cạnh giải rác phóng cái bàn, lại cho bọn hắn bưng thủy tới rửa tay. Hai người ngồi, ăn thịt nướng, uống trà hoa, thổi gió núi, nhìn hoàng hôn, chỉ cảm thấy nhân sinh vô hạn hảo. Thẳng đến từ từ Tây Trầm, bọn họ xuống núi trở về thành. Trên đường nghe thấy vài bác người nghị luận, kết bạn đi ra ngoài. vừa hỏi mới biết được, có cái nổi danh siếc ảo thuật gánh hát để kinh. Ở hoàn vũ môn phủ cận vòng vài mẫu đất, đáp thật lớn bãi biểu diễn. Hiện Dương nhìn thoáng qua Vinh gặp nhau, muốn hay không đi xem. Vinh gặp nhau đương nhiên muốn đi, trong cung siết ảo thuật ban tới tới lui lui liền kia mấy cái tiết mục đa dạng, không biết bên ngoài là cái gì tình cảnh. Chính là, trời đã tối rồi, chúng ta trở về quá muộn, người trong phủ sẽ xuất ruột, trường phủ quan nhất định có chuyện nói. Chu Hiện Dương nói, không có việc gì, vừa ra đến trước cửa ta đã làm người tiện thể nhắn cho hắn, khó được mấy ngày nghỉ tắm gội. phải hảo hảo ở kim lăng chơi cái thông khoái, có lẽ đã khuya mới hồi, có lẽ sáng mai mới hồi, đều hắn không cần lo lắng. Xem Vinh gặp nhau còn có chút không yên tâm, Chu hiện dương cười hỏi, chưa bao giờ ở bên ngoài qua đêm. Ân, Vinh gặp nhau nói thực ra, không phải trong cung chính là trong nhà. kia hôm nay có thể tận hứng, đây là thành hôn nhân tài có tự do. Hiện dương cười nói, thành hôn tự do. Vinh gặp nhau xem hắn hưng thú ngẩng cao, liền cũng biết nghe lời phải. thể hội một chút thoát cương con người hoang cảm giác vào đêm người đi đường nhóm đều dẫn theo đèn lồng hoặc câm đuốc bọn họ hai người nắm mã song hành với ngoài thành đại đạo thượng phá hoa ồn ào náo động đều thực mới lạ trên đường chu hiện dương lôi kéo vinh gặp nhau tay trong chốc lát người nhiều nhưng đường đi lạc vinh gặp nhau có chút khẩn trương nàng không giống dục vương trời nam đất bắc đều đi qua trong lòng có vài phần kích động đến gần siếc ảo thuật ban nơi dừng chân tiếng người ồn ào giăng đèn kết hoa toàn vô vào đêm cảm giác các màu thổi kéo đàn hát tiết mục biểu diễn náo nhiệt thật sự mỗi người 500 tiền nhưng đi vào xem xét bọn họ đem ngựa an trí ở một nhà tiểu lầu chuông ngựa nhờ người uy chút thức ăn chăn nuôi liền đi xem biểu diễn có người ở phun hỏa còn có người ném cháy sao băng sợ tới mức người đứng xem thét trói thai tiêu biểu diễn giả càng thêm đắc ý cố ý hù dọa bọn họ một lần thế nhưng thiếu chút nữa đem hỏa phun đến vinh gặp nhau trên mặt may mắn dục vương phản ứng mau đối thân thế nàng chống đỡ bằng không khẳng định sẽ bị năng Hai người theo đám người biên dạo biên xem náo nhiệt, sau đó hướng nhiều nhất người tụ tập kia một vòng đi đến. Bên trong đắp một cái không cao đài. Đài trung gian một cây cao cao cây gỗ dựng, hai điều mềm thẳng từ cây gỗ đỉnh kéo đến tả hữu hai sần trên mặt đất cố định trụ.